trước 1529, t h á n g gia bại sản hai ánh mắt của chắc nhất phàm phát lệnh cả giận nói ba trăm h u y ề n thạch c ự c phẩm năm mươi huyền thạch t h n g phẩm sáu viên tụ khí đan bốn trăm h u y ề n thạch c ự c phẩm năm mươi huyền thạch t h n g phẩm sáu viên tụ khí đan diệp huyền không nhường chút nào con ngươi đỏ đậm mà huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh ở một bên cũng biểu hiện căng thẳng đáng ghét chắc nhất phàm cắn răng vừa nãy giao dịch phá hồi phủ đã tiêu hao lượng lớn tài lực của hắn nhưng hòa đế đan này hắn bất luận làm sao cũng không thể để diệp huyền giao dịch tới tay trương phong vũ đế bảo vật trên người ta đã không đủ lát nữa ngươi cho ta mượn một ít chắc nhất phàm nhìn về phía trường phong vũ đế cầu v i ệ n nói được trên người ta còn có hai trăm huyền thạch thực phẩm hai viên tụ khí đan cộng thêm ba vạn huyền thạch thực phẩm trước tiên cho ngươi mượn trường phong vũ đế cũng biết sự tình khẩn cấp căn bản không hề có một chút do dự có trường phong vũ đế trợ giúp chắc nhất phàm tự tin tăng nhiều năm trăm huyền thạch thực phẩm năm mươi n g h n huyền thạch thực phẩm tám viên tụ khí đan ta liền không tin ngươi có thể lấy ra càng nhiều chắc nhất phàm nhìn tròng trọc diệp huyền ánh mắt điên cuồng cả người tỏa ra sát cơ làm người ta sợ hãi Tất cả mọi người đều thắng duy t r vô lực nói một câu d i ệ p huyền cụ hướng ngồi xuống hồn bay phết lạc ha ha cùng ta tranh chắc nhất phàm cười một tiếng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 chỉ thấy hắn đi tới bên người diệp huyền đem bảo vật trước từ chỗ chắc nhất phàm chiếm được tất cả đều giao cho diệp huyền chuyện này chuyện gì thế này tất cả mọi người đều há hốc mồm d ạ i ra nhìn tình cảnh này chỉ thấy diệp huyền mỉm cười nói duy nhất vũ đế k h á c h khí nếu như không phải ngươi ra tay cũng chưa chắc sẽ giao dịch đến nhiều như vậy như vậy đi tụ khí đan tổng cộng mười tám viên trong đó mười viên quy ta ba viên quy các h ạ còn lại năm viên quy vũ tu thánh địa mười vạn huyền thạch thực phẩm ta lấy năm mươi n g à n một n g h n huyền thạch thực phẩm ta cũng chỉ lấy năm trăm còn lại quy vũ tu thánh địa ngươi được không duy nhất vũ đế liền khoát tay nói không được những bảo vật này đều là diệp huyền tiểu hữu ngươi lấy ra chúng ta phân nhiều như vậy quá tiện nghi rồi không nhiều có tiền mọi người kiếm lời a diệp huyền mỉm cười nói lúc này hắn nơi nào còn có chán trường thất lạc như vừa bắt đầu đầy mặt ý cười không thành vũ đế nguyên bản sắc mặt tái x a n h nhìn cả t r à n g giao dịch lúc này cũng cười híp mắt đi tới duy nhất nếu diệp huyền tiểu hữu nói như vậy như vậy vũ tu thánh địa chúng ta cũng đừng k h á c h khí hắn cùng duy nhất vũ đế nhìn nhau n ở nụ cười nào có bầu không khí dương cung bản kiếm như trước chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến tột cùng phát sinh cái gì nhìn ba người diệp huyền chuyện trò vui vẻ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 tuy phá hồn phù có thể ngăn cản hồn lực b á t dai sung kích nhưng thần linh đồng thị của hắn mạnh mẽ chính là lực lượng đóng băng của tuyệt âm chi thủy cùng sức nổ của tử thương viêm bởi vậy phá hồn phù này căn bản đối phó không được băng hỏa song bạo của hắn còn h ó a đế đan h ó a đế đan xác thực có thể làm cho một tên vũ hoàng đ ỉ n h phong có hai phần mười s á t suất đột phá đến cựu thiên vũ đế nhưng diệp huyền tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết độ khó đột phá hầu như là gấp mấy lần vũ hoàng phổ thông bởi vậy hoá đế đan có thể làm cho vũ hoàng phổ thông có hai phần mười xác suất đột phá đối với hắn mà nói thậm chí ngay cả nửa thành cũng không có diệp huyền là không cho phép mình dựa vào đan dược đ ộ t phá đan dược nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ trợ chắc nhất phàm tự cho là phá hoại diệp huyền đ ộ t phá kỳ thực đã rơi vào bẫy dập của hắn lúc này chắc nhất phàm coi như l ạ i ngốc cũng hiểu được mình hẳn là bị diệp huyền lựa chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết lao lên đầu đáng chết ta ẩm k h í tức đáng sợ lan ra ánh mắt của hắn đỏ đậm nhìn t r ò n g chọc vào đám người diệp huyền cùng không thành vũ đế cả người tỏa ra sắc cơ sắc cơ trên người chắc nhất phàm càng sâu các người dám ở trên dịch bảo đại hội d ở cho lừa bịp lập tức giao ra đồ vật của bồn đế bằng không thì đừng trách bổn đế không k h á c h khí ánh mắt của chắc nhất phàm dữ tợn m ộ ư ơ i tám viên tụ khí đan cựu dai a còn có một huyền thạch thực phẩm một mươi vạn huyền thạch thực phẩm hắn đường đường đấu vũ hội phó hội trưởng qua nhiều năm như vậy tích trữ toàn bộ tài sản cũng chỉ đến như thế một khi bị lừa gạt hầu như để hắn táng ra bại sản điều này để hắn làm sao không tức giận làm càn nơi này là dịch bảo đại hội chắc nhất phàm người dám động thủ thử xem trước đây không lâu đấu vũ hội người mới vừa phá hoại quy củ của hỗn loạn tri thành Đến hiện, hiện củ t sắc mặt của chắc nhất phàm tái xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người cả giận nói trư vị vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy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 cũng không tham dự thế lực tranh đấu chỉ ở hỗn loạn chi thành kinh doanh đan g dược mà bản thân húc phong dược hoàng là một luyện dược sư bắt giai đình phong cũng là một tên vũ đế nhất trọng có hắn ra tay nghiệm chứng không có ai sẽ nói cái gì dưới con mắt mọi người húc phong dược hoàng nhàn nhạt, nhạt l ắ p đầu nói h ó a đế đan này không cần nghiệm chứng lao phu trước đã quan sát qua là thật cũng có công hiệu như duy nhất vũ đế nói chắc hội trưởng ngươi cũng nghe được ra diệ p huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn chắc nhất phàm ngươi tâm của chắc nhất phàm lập tức ngã vào vực sâu nhìn ánh mắt trào phúng của diệ huyền chỉ cảm thấy cả người nóng lên tức giận công tâm trực tiếp phun ra một ngụm màu lớn Rào. trọng trưởng, trưởng. trước, tròng Đoàn này Đường đường thiên vũ đế người lên. thiên nhất trọng đỉnh phong, đấu vũ hội phó hội trưởng, lại bị tức giận đến thổ huyết, này muốn chuyển đi, quả thực chính là chuyện cười lớn. Thân quang vũ đế cùng hùng thiên vũ đế đi lên phía trước, ánh phẫn nộ nhìn người Huyền. không chuyện nhất vung ánh tận như mánh hổ người, nhìn gì. cười hội hội lại đi, hội đi Diệp Di ổ là cựu tức thực Chắc chằm chằm có Chắc trọc đấu huyết, quả thổ mắt Ta tay, mắt phó phía phàm hổ phệ vũ vũ vũ vũ bị đám dữ là làm sao cũng không cách nào phát tiết vừa nay xuất hiện một chút xíu ngoài ý m u ố n đón lấy dịch bão tiếp tục hy vọng mọi người ở trong quá trình tranh giá di hòa vi quý lãnh quân vũ đế nhìn quanh lần thứ hai lui xuống sau đó đủ loại bảo vật lần thứ hai lên sân khấu trong đó có không ít là vật liệu kiểu dai cũng làm cho diệp huyền cực kỳ động lòng chỉ là lần này thời điểm diệp huyền tranh giá không có đâu vũ hội quấy dối bởi vì lúc trước giao dịch c h ắ c nhất phàm hầu như đã tiêu hao hết bảo vật trên người cũng không còn năng lực tham dự đến đấu giá mà bởi vì diệp huyền trước lựa chắc nhất phàm một vố làm cho bán đấu giá chỉ cần có diệp huyền tham dự vũ đế còn lại đều cảnh giác rất nhiều Trước 1531, thần bí thạch, thể nhất nhất Phát tình thế, trong lòng diệp huyền nhất thời đại hỷ, liên tục bắt vật tình tuyệt, một ít bảo vật tuy thể tới, rơi Người như nhưng nhưng có chắc của khóc cũng có 1531, khoang hội phàm quanh, hố hắn, mình không hiện huống huyền hỷ, mình hắn không hề hắn không hẳn này vạn lòng liên dạng dùng bí bảo kịp. xoay vào lừa vừa giá, đại 2. Diệp liệu làm vậy mấy đấu đem quý vũ ý, sự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 tiểu tử điêu vẫn ở trong túi sùng vật c ũ n g bám một hồi xuất hiện ở trên b à vai diệp huyền con người giống như bảo thạch xoay tròn nhìn chằm chằm khoáng thạch trong tay hắc ý nhân kia hai mắt thứa ra tinh quang đột nhiên xuất hiện tiểu tử điêu nhất thời dọa huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nhảy một cái diệp huyền cũng ngạc nhiên quay đầu con vật nhỏ này chạy ra làm gì lúc trước ở cổ ma c h i địa tiểu tử điêu dùng rất nhiều thiên tài dị b ả o cùng hấp thu lượng lớn linh tùy dịch trong linh tùy trì liền lập tức rơi vào trong giấc ngủ say hơn một năm nay trước sau ở trong giấc ngủ say hơn một năm nay trước sau ở trong giấc ngủ s a hơn một năm nay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 hai người chỉ cảm thấy đầu góc không xoay chuyển được trên đại lục một ít c ư ờ n g giả ngự thú thu phục linh sủng cũng không phải sự tỉnh quá mức ngạc nhiên nhưng đại đa số tình huống thu phục đều là một ít linh sủng có năng lực phụ trợ chiến đấu nhưng tiểu tử điêu này xem ra quá đáng yêu thời điểm chiến đấu có thể có ích lợi gì lúc này những người khác ở đây cũng bị tiểu tử điêu trên đầu vai diệp huyền hấp dẫn dồn dập quay đầu trông lại trong đó vài ánh mắt vô cùng ác liệt tựa hồ muốn xem thấu tiểu tử điêu của diệp huyền Con v ậ trong nhỏ này. ấ t từng từng trận mắt nhiều n cái cái vũ đế g Càng làm cho bọn họ giật mình chính làm là, bọn mình giật họ tiểu tử đại i nhiên ê u này không sợ ánh mắt áp bức của những vũ đế bọn họ chút nào. Trong dĩ họ chút sợ áp mắt bức của vũ đế đ sảnh tiểu tử điêu ở trên đầu vai của diệp huyền cơ tay múa chân một trận lại bám một hồi biến mất ở trên bà vai lần nữa tiến vào trong túi linh sủng vù vù ngủ say hiện nhiên khoang thạch thần bí này tuy đã kinh động tiểu tử điêu nhưng không phải đồ vật nó cần thiết vì lẽ đó không cách nào ngăn cản nó tiếp tục đi ngủ có điều tiểu tử điêu biểu hiện lại làm cho trong lòng diệp huyền hơi động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 vừa nay hắc y nhân kia nói khoáng thạch thần bí trong tay hắn giá trị không kém gì một huyền binh cựu dai mọi người còn có chút không thể nào tin được nhưng húc phong vũ đế định giá chính là ba viên tụ khí đan để những người khác lập t ứ c h i ể u được khoáng thạch trong tay hắc y nhân kia xác thực không đơn giản Trước tranh một tên vũ đế khí tức trầm trong sinh tử ta tụ một thanh ra ra Chỉ chờ ngạc, cựu ch 1532, đan. dai không người kinh sinh điện đồng dạng đứng dậy, ta đồng ý ra 4 viên Bồn đồng ý ra một thanh huyền bình khí khí đấu đối đế đế mọi lập, là dậy, âm vũ ý ý tiếng nói của hắn hạ xuống lập tức hấp dẫn hát ý vũ đế chú ý có điều khi nghe đối phương nói là kim thuộc tính trạng thiên nào ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống hiển nhiên hắn cần nhất chính là huyền binh thuộc t í n h â m còn huyền binh thuộc tính khác cũng không phải quá mức khát vọng chỉ là cử động của hắn vẫn gây nên người ra giá khác lo lắng húc phong vũ đế chỉ lo đối phương đáp ứng l i ê n tiếp tục nói ta ra năm viên tụ khí đan cộng thêm ba vạn huyền thạch thực phẩm ngoài ngạch lại đưa các hạ một thanh quỷ đầu đao bắt giai định phong thuộc tinh â m trong lòng diệp huyền cảm giác nặng n ề hắn đột nhiên hiệu được nếu thiên hỏa cùng địa hòa của mình cảm nhận được khoáng thạch thần bí này có phản ứng, như vậy ở đây chỉ cần là luyện dược sư luyện k h í sư hoặc là cường giả trong cơ thể nắm giữ dị hỏa cũng có thể cảm nhận được khoáng thạch thần bí này đặc thù như húc phong vũ đ ế kia đường đường luyện dược sư bắt giai đình phong trên người sẽ không có một loại dị hòa sao diệp huyền làm sao cũng không tin tuy dị hòa ít ỏi đó là đối lập với võ giả bình thường ở trên người luyện dược sư cao cấp nhất hầu như không ai sẽ không có dị hòa c h ỉ ít ở trong ấn tượng của diệp huyền trên người những lao gia hỏa đứng đầu nhất của luyện dược sư hiệp hội kia hầu như đều có một đoá đ i ệ hỏa thậm chí có người còn không chỉ một đoá duy nhất khác nhau chỉ là điệ hòa xếp hạng không giống mà thôi. Mà dĩ nhất, nhất để hắn vui mừng chính là hắc y nhân kia cần chính là một thanh huyền bình cựu giai thuộc tinh âm tuy hắn không phải võ giả thuộc tinh âm nhưng trên người hắn vừa vặn có h ắ c thức của quỷ xích vũ đế tuyệt đối phù hợp hắc ý nhân yêu cầu ta đồng ý dùng một thanh hắc ma đao cựu giai đổi lấy khoáng thạch thần bí trong tay các h ạ ở thời điểm diệp huyền trầm tư vũ đế của sinh tử điện lần nữa mở miệng ánh mắt của hắc ý nhân kia nhất thời sáng ngời lúc trước hắn sở di khẳng định khoáng thạch thần bí trong tay mình quý hiếm hơn huyền b ì n h cựu giai là bởi vì lúc trước hắn được khoáng thạch thần bí này trong di tích cổ xưa còn phát hiện một thanh huyền binh cựu giai mà vị trí của chuôi huyền binh cựu giai này còn bày ở sau khoáng thạch có điều bởi vì huyền binh cự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 trong lòng của h ắ c ý nhân nhất thời vô cùng chờ mong các hạ có thể lấy hát thức ra cho tại hạ nhìn qua hay không hắn căng thẳng nói không thành vấn đề d i ệ p huyền khẽ mỉm cười một thanh hát thức xuất hiện ở trước mặt mọi người trước 1533, tranh ư 1533, t r đấu đối lập hai trôi thiết thức này dài khoảng ba thước xem ra tựa hồ không có chỗ đặc thù gì mặt ngoài có một ít hoa văn giống như vậy có vẻ vô cùng cổ điển nhưng vừa lấy ra một luồng khí tức cực kỳ quái dị tràn ngập ra phản phất như trong đó ẩn chứa vật chất thần bí nào đó hát ý nhân kia nhất thời kinh hỉ diệm huyền lấy ra c h u i hát thức này ngoại trừ loại hình vũ khí để hắn có chút không quá thỏa mãn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 hát ma vũ đế chẳng lẽ là hát ma vũ đế 500 năm trăm n ă m trước kia đoàn người lập tức hơi có chút sao động hát ma vũ đế là một tên vũ đế của hỗn loạn chi thành 500 năm trăm n ă m trước danh khí khá lớn thực lực kiểu d a i nhất trọng đình phong lúc đó ở hỗn loạn chi thành cũng độc bá nhất phương chỉ tiếc sau đó không biết đắc tội a i đột nhiên mất tích bí ẩn sáng lập hát ma điện cũng sụp đổ bây giờ nhìn lại hát ma vũ đế này vô cùng có khả năng là bị sinh tử điện ám sát bằng không binh khí của hắn không thể rơi xuống trong tay sinh tử điện hát ý nhân vốn đối với hát thức của diệp huyền cảm thấy hết sức hứng thú nhưng bị sinh tử điện vũ đế nói như thế ngay lập tức lại do dự、lên. hát ma vũ đế ở hỗn loạn chi thành tiếng t â m không thấp hát ma đao của hắn cũng trải qua vô số lần chiến đấu n g h i ệ p chứng đồng thời sinh tử điện n g o à i ngạch còn có ba vạn huyền thạch thực phẩm trọng yếu hơn chính là hát ma đao là huyền binh loại đao triển khai lên tự nhiên càng thêm t i ệ n tay nhưng hát thức của diệp huyền hoàn hảo không chút tổn hại xem ra cũng không phải bình thường hơn nữa sinh tử điện dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành nếu như lựa chọn diệp huyền không lựa chọn sinh tử điện mình có thể hay không những vương diện này hát y nhân cũng không thể không cân nhắc toàn diện điều này làm cho hắn nhất thời do dự diệp huyền nhất thời nợ nụ cười tuy tại hạ không biết hát ma vũ đế là người nào nhưng trôi hát thức trong tay ta cũng không phải đồ vật vô danh vật ấy chính là do quỷ ma thiết trong truyền thuyết chế tạo ở dưới huyền nguyên thôi thúc ẩn chứa một loại tâm ý mê hoặc đặc biệt uy lực tuyệt đối vượt xa huyền binh cựu giai phổ thông cũng là binh khí của một tên vũ đế thành danh tuy chắc nhất phàm không có gia nhập đ ầ u giá nhưng lúc này lại không nhịn được d ễ c ớ c nói buồn cười thiên hạ này nào có nhiều vũ đế thành danh như vậy tu vi của hát ma vũ đế tiếp cận nhất trọng đình phong ở hôn loạn tri thành ta thanh danh hiến hách thiết thước của ngươi lại là huyền binh của vũ đế g á c rời nào còn nói có tâm ý mê hoặc đặc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 chỉ thấy một đạo hắc quang nông g lung n ộ n nhạo lên mọi người ở trong hắc quang không khỏi cảm thấy trong đầu có chút chó n g mặt tuy không m á n h liệt nhưng rõ ràng có cảm giác này thật là có tâm ý mê hoặc xác thực là hắc thước kia t à n mắt ra quỷ vực mắt thiết đây là vật liệu gì quá thần kỳ đáng tiếc loại tâm ý mê hoặc này không m á n h liệt đối phó vũ hoàng vẫn được đối phó vũ đế liền kém quá nhiều căn bản không thực dụng đoàn người nghị luận sôi nổi vẻ mặt kinh ngạc quỷ xích vũ đế đột nhiên một tên vũ đế như nghĩ đến cái gì đột nhiên kêu to lên hắc thước này chẳng lẽ là quỷ thước huyền bình của quỷ xích vũ đế hắn trợn mắt lên vẻ mặt ngơ ngác nói ở trong ngơ ngác đã thấy diệp huyền gật đầu nói vị bằng hữu này nhãn lực không tệ thiết thước trong tay ta chính là huyền binh của huyền b ự c vô không sơn trang quỷ xích vũ đế được diệp huyền trả lời khẳng định vũ đế kia nhất thời vẻ mặt kinh hãi biểu hiện tràn ngập khiếp sợ quỷ xích vũ đế sau khi v ô lượng sơn trường phong vũ đế sướng sở trật con ngươi cũng chừng tròn xoe thân là vũ đế của vô lượng sơn hạ tự nhiên nghe nói qua quỷ xích vũ đế biết quỷ xích vũ đế là thủ lĩnh của vô không sơn trang một thân tu vi cao tới cựu giai nhất trọng định phong thực lực cực kỳ đáng sợ mà huyền binh hắn sử dụng cũng là một thanh thiết thất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 mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không cách nào bình tĩnh binh khí của quỷ xích vũ đế làm sao sẽ ở trong tay các hạ một tên cựu thiên vũ đế không nhịn được hỏi Trước 1534, giao dịch tới tay. Huyết một mặt thế tới tự thiếu ta giết. Tuy trong huyết tất trận mắt mắt ra, như người nhưng người dịch khóc các sích có cả cả giao giản không nghĩ lòng mộng. Nguy kiếm nói, nhiên mọi kiếm nói mọi kinh sao. nào đoán, bị lãnh hạ huyền nhà này suy Quỷ đế đế đế đến vũ vẹ vũ vũ vẫn đáp đơn đã ở bên án lẽ là thời điểm ở huyền vực cũng đã từng đánh chết quỷ xích vũ đế k i ự u giai nhất trọng định p h o n g chẳng trách không để đấu vũ hội ở trong mắt như thế luận tiếng tam quỷ xích vũ đế danh chấn huyền vực tam trọng còn muốn trên hôn loạn chi thành hát ma vũ đế trong tiếng bàn luận hát y nhân do dự một chút ánh mắt dần dần trở nên kiên định cuối cùng rơi vào hát thức trong tay diệp huyền nhiều bảo vật như vậy rất rõ ràng diệp huyền lấy ra vũ khí thích hợp h ắ n nhất chậm đã vũ đế của sinh tử điện thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề đột nhiên quất lên ngoại trừ hát ma đao ba vạn huyền thạch thượng phẩm ra bồn đế ngoài n g ạ c lại thêm ba viên tụ khí đan một trăm huyền thạ hắn hiển nhiên là làm rẫy rùa cuối cùng mà húc phong vũ đế cũng cắn răng nói lão phu tuy không có huyền bình cựu dai thuộc t í n h âm nhưng lão phu có thể lấy ra một thanh huyền bình cựu dai kim thuộc tính cộng thêm năm viên tụ khí đ a n cựu dai năm mươi ngàn huyền thạch thực phẩm ngoài ra lão phu còn sẽ vì các hạ miễn phí luyện chế ba lô đang dược rào hiện trường triệt để sôi trào dường như nổ tung khoang thạch thần bí kia đến tội cùng là cái gì có thể để này ba bên đồng ý ra đánh đổi lớn như vậy mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều đang điên cùng hỏi thăm diệ huyền thấy đối phương lại do dự nói tiếp thiếu gia ta ở trên cơ sở thách thức lại thêm một bộ bị kỹ Quỷ minh lưu âm bí ký này cùng thiết t h ứ c lẫn nhau kết hợp có thể hình thành minh âm công kích đặc biệt đủ để mê hoặc cựu thiên vũ đế quỷ s í c h vũ đế sở dĩ danh chấn huyền vực tam trọng cũng là bởi vì quỷ minh lưu âm các hạ suy nghĩ một chút có thể rõ ràng diệp huyền lại lấy ra một thẻ ngọc màu đen thẻ ngọc màu đen này cũng là hắn từ trên người quỷ s í c h vũ đế chiếm được đối mặt điều kiện ba bên hắc ý nhân rốt cục hạ quyết tâm nhìn diệp huyền nói được ta đồng ý các hạ dùng thiết thức cựu g a i cùng bí ký ủy minh l ư âm đổi lấy khoáng thạch trong tay ta nói xong hắn tức khắc giao khoáng thạ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 diệp huyền gật cụ cùng đám người không thành vũ đế tách ra diệp huyền trực tiếp trở về kỷ gia p h ụ đ ệ hắn chuẩn bị nghiên cứu khoáng thạch thần bí kia đến tột cùng là cái gì ta muốn bê quan một hồi hai người các ngươi chú ý một chút chớ cho vũ đế của sinh tử điện chui chỗ trống ở trước khi trở lại phòng của mình diệp huyền nhắc nhở hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế một hồi hoàng phủ tú minh cười nói diệp thiếu ngươi cứ yên tâm đi diệp huyền là cụ hoàng phủ tú minh chính là luyện hồn sư bác giai hơn nữa tu luyện tinh diễn thần quyết vũ đế của sinh tử điện ẩn nấp mạnh hơn cũng đừng hòng không một tiếng động tránh thoát hoàng phủ tú minh d i ệ p huyền rồi nói tiếp chuẩn bị hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế đều s ư n g sở hừng trong hai ngày này chúng ta sẽ rời hỗn loạn tri thành d i ệ p huyền khẳng định nói Trước 1535, thiên thăng cấp, một. Dịch bảo đại hội kết thúc, tu đột phá. Hắn không có do tiếp tục thắng tiếp tiếp thắng trở tới, Rốt phải đi sao? Trên mặt huyết rơi, lưu như lượng cấp, Dịch của cũng có cách bách cận của chạy cục 1535, hòa hội mình phá, hắn không mình bình hắn hiểm. phải đại vi lại. giờ liên viện liền đi kiếm nếu Sơn nguy qua sao? do bảo Bây đã đã vô vậy v� lý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 không ngừng chống đối vô tận dung hỏa t h i ê u đốt đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết hai tay nắn phát quyết càng thôi thúc i ự u huyền ngạo thế quyết đến mức t ậ n cùng đi khống chế lại vô tận dung hỏa bạo động cũng may sự tình để diệp huyền lo lắng không có phát sinh hắn cũng không cần tiếp tục luyện hóa vô tận dung hỏa vô tận dung hỏa chỉ là ở bắt đầu bạo động suýt chút nữa mất đi hắn khống chế nhưng đến sau đó vô tận dung hỏa dĩ nhiên từ từ trở lại sự khống chế của hắn nhưng diệp huyền vẫn không dám kinh thường tiếp tục luyện hóa vô tận dung hỏa dần dần vô tận dung hỏa bắt đầu ổn định lại mà hỏa diễm thấm nguyên bản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 kỳ thực chỉ là ấu sinh t h ể cũng chính là thiên hỏa vẫn chưa hoàn toàn chín mồi bằng không làm hỏa diễm đáng sợ nhất trên đời này đốt cháy vũ đế vốn là dễ như ăn cháo nhưng trước đó thiên hỏa của diệp huyền ở trên bản chất vượt qua t ử thương viêm nhưng ở trên uy lực lại không mạnh bằng t ử thương viêm mà bây giờ sau khi thôn vệ con thạch vô tận dung hỏa dĩ nhiên trở nên cực kỳ trong suốt chỉ có một tia ánh sáng màu đỏ thâm cực kỳ yếu ớt bao phủ bột phía diệp huyền đối với thiên hỏa biết sơ lược ngay lập tức hiểu điều này đại biểu vô tận dung hỏa đã hết sức tiếp cận đại thành bởi vì vô tận dung hỏa hoàn toàn thể chính là trong suốt man khoáng thạch thật là khủng khiếp n à y quả thật chính là khoáng thế kỳ chân trong lòng diệp huyền kích động hắn dùng huyền binh cùng bí kỹ của quỷ s í c h vũ đế đổi đến khoáng thạch này vốn không dám nói là kiếm lời hay t h i t t ò i nhưng hiện tại diệp huyền dám khẳng định mình quả thực kiếm bụi rồi thiên hỏa thăng cấp có bao nhiêu khó khăn diệp huyền không phải không rõ ràng từ năm đó hắn ở phù quang bí cảnh được vô tận dung hỏa đến hiện tại cũng không có thiếu thời gian không thời khắc nào không ôn dưỡng nhưng vô tận dung hỏa trước sau ở giai đoạn đấu thể không hề tăng lên bao nhiêu bây giờ một khối khoáng thạch liền để nó từ ấu thể thăng cấp đến trình độ này khoảng cách hoàn toàn thể cũng không kém bao nhiêu này đã không thể dùng giá trị đến cân nhắc.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 để ã vô c ù n tử i p c ậ thương viêm xếp thứ mười ba lập tức đột phá đến vượt qua tâm tùy hỏa bài danh thứ ba đây rốt cuộc là khoáng thạch gì lại nịch thiên như vậy tâm của diệp huyền cực kỳ kích động mãi đến một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại lúc này diệp huyền bất ngờ phát hiện cựu truyền thánh thể của mình lại có một tia tăng lên sự phát hiện này để diệp huyền không còn cách nào duy trì bình tĩnh lúc trước hắn lợi dụng luyện thể linh dược thiên thánh tử diên thảo cựu giai để cựu truyền thánh thể thăng cấp lục truyền cựu truyền thánh thể của hắn cũng đã đạt đến thực hạng vật liệu phổ thông rất khó có thể tăng lên sau đó tới tuyệt â m động ba ngàn m ngâm dưới tuyệt â m chi thủy mới có một chút tăng cao chỉ đáng tiếc chính là hắc khô lâu trong tuyệt â m động để diệp huyền không cách nào ở nơi đó tiếp tục tu luyện mất đi cơ hội đột phá đến thất truyền không nghĩ tới hôm nay ở dưới vô tận dung hỏa luyện hóa cựu p hỏa á t tất cả những thứ hiện những n cả diễm huyền nhất thời đại mưu hồi vô, vô mang n theo một tia màu đỏ thâm ở trên người hắn thiêu đốt lực lượng nóng rực cấp tốc phá hoại tế bào thân thể của diệp huyền, ừ. Trong miệng diệp huyền ra một tiếng rên, của mình. t o à nhưng t â n không tự chủ tự đ ợ c co o giật. t r thân thể tận hắn, vô dù u thiếu n lan tràn khắp nơi, đốt lục phủ ngũ tạng g hỏa khắp phủ lục đốt c n đớn toàn thân hắn đều co giật lên. Nhưng g giật mỗi một loại kia, tế bào, co đau để đều dù ở trong đau lớn như vậy diệp huyền vẫn cắn răng thôi thúc c ử u c h u y ể n thánh thể bắt đầu tăng lên cường độ nhục thân mà mỗi khi nhục thân của mình kiên trì không được bị thương diệp huyền sẽ thôi thúc sinh mệnh võ hồn thả ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ chữa trị vết thương trên người toàn bộ quá trình vạn phần thống khổ trước tu luyện cựu truyền thánh thể sau chuyển đầu sớm đã có kinh nghiệm diệp huyền gắt gao c ắ n răng không có phát sinh cho dù một tia kêu, kêu thảm thiết hàm răng của hắn bởi vì cắn chặt lợi cũng c h ả y ra huyết da thịt trên người bị thiêu đốt đỏ chót mà ngũ t ạ n g lục phủ bởi vì vô tận dung hỏa trực tiếp thiêu đốt cũng truyền đến từng trận đau nhức phản phất như có vô số cơn ư g đau ở trong cơ thể hắn điên cuồng giao động nếu như là người bình thường đã sớm ở dưới đau đớn kịch liệt mất đi nhưng diệp huyền thân là luyện hồ n sư lại có thể bảo trì mình thanh minh thủ đến linh đài thanh tĩnh không ngừng kiên trì mỗi khi hắn cảm giác thân thể muốn t ă n vỡ sinh mệnh võ hồn liền sẽ tự động tỏa ra một chút lực lượng sinh mệnh chữa trị vết thương trên người hắn cứ như vậy diệp huyền không ngừng phá ho mà cường đội nhục thân cũng ở dưới cựu truyền thánh thể vận chuyển từ từ tăng cao lên thời gian t ừ n g giọt nhỏ trôi qua cũng không biết qua bao lâu trong thân thể diệp huyền đột nhiên chuyển đến tiếng xương cốt nổ đúng liên tiếp phát sinh tiếng vang giống như xào đậu tương tiếng vang không ngừng tăng lên đến cuối cùng gần giống như tiếng sấm nổ vang ở trong thân thể diệp huyền không ngừng vang vọng sau đó từ từ chuyển yếu một tầng dơ bẩn đèn xì từ bên ngoài thân diệp huyền dị ra phát sinh một luồng tanh hôi cỗ dơ bẩn này không ngừng chạy ra đến cuối cùng còn chảy ra từng tia máu tươi những máu tươi này mới đầu màu đỏ sợm hắn i dội n c ra hai ô n tay t ra rẻ bóng loáng trở nên như dương chi ngọc có ánh long lanh mỗi tế bào mỗi tổ chức đều có loại cảm giác như giành lấy tân sinh phảng phất như mỗi một tế bào đều vui sướng hô hấp thiên địa huyền khí tinh thần thoải mái xếp chặt nắm đấm diệp huyền cảm giác trong l ụ c thân của mình nhận chứa một luồng lực lượng không gì đ ị c h nổi phảng phất như một q u y ề n có thể đánh chết một tên vũ đế mà thời điểm hắn cảm nộ áo nghĩa không gian càng cảm giác mình phảng phất như có thể bóp nát hư không ánh mắt của diệp huyền ngưng lại bàn tay đột nhiên nắm chặt đùng đùng đùng thanh âm không khí nổ tung chuyển đến toàn bộ hư không mơ hồ chuyển đến từng trận vợ sóng phảng phất như không chịu được lực lượng này cường độ l ụ c thân thật đáng sợ diệp huyền mừng rỡ không thôi vừa nay hắn cũng không có triển khai bất kỳ huế nguyên chỉ dựa vào lực lượng n ụ c thân liền có thể dẫn tới hư không vợ sóng cường độ b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 vậy tuyệt đối là thừa dịp một đêm đen nào đó l ạ g yên không một tiếng động rời đi nhưng hôm nay nhận được tình báo là ba người bọn hắn công nhiên lướp về phía đông thành điều này làm cho chắc nhất phạm trong lúc nhất thời đầu góc không xoay chuyển được Ừ, không q u ả n ba người bọn hắn đang d ở trò quỷ gì lập tức thông báo đám người trường phong vũ đế chu phạm trần quang diệu cho ta nói con ngồi đã di chuyển mấy người chúng ta trước tiên đi đông thành chỉ cần ba người d i ệ p huyền cũng kia bước ra đông thành nửa bước giết chết không cần luật tội tuy hoài nghi ba người diệu huyền là đang dợ trò quỷ nhưng chắc nhất phạm vẫn không thất lễ mang theo đám người hùng t i ê n vũ đế cấp tốc nhắm đông thành đổi tới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 c hơn, hơn một tháng qua hôn luận chi thành dành tiếng chấn động nhất chính là diệp huyền cùng đấu vũ hội xung đột tất cả mọi người đều biết đấu vũ hội là chắc chắn sẽ không để ba người diệp huyền sống suốt rời hôn l u ạ n chi thành chỉ là bị vướng bởi quy củ đấu vũ hội không cách nào ở trong h ỗ n l o ạ n chi thành bảo thủ bởi vậy chỉ cần đám người diệp huyền vừa rời hôn luận chi thành chắc chắn có một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát nhanh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 Bọn hơn ọ đây là đi là n i à o x e m phương hướng, t h ậ t giống là Đông là t h à n h h c ẳ n g lẽ bọn bị họ chuẩn trong rời đi? Mà ở qua á đám trình người diệp Huyền Diệp y lượng, n rất hỗn i giả ề u võ trong h loạn chi thành cũng nhận ra danh i ệ p h u y tiếng l n t i chấn động nhất chính là diệp huyền cùng đấu vũ hội xung đột tất cả mọi người đều biết đấu vũ hội là chắc chắn sẽ không để ba người diệp huyền sống suốt rời hỗn loạn chi thành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 là đấu vũ hòa ộ hội i trác c phó. n có đấu vũ hội, hội, hội b đại hộ h p quyên họ nhanh như vũ ậ y l i ề đế lạnh giọng nói trên thân thể hắn khi tức họa diễm nồng nặc không ngừng quanh quẩn ánh mắt nhìn chằm chằm diệp huyền tràn ngập phẫn nộ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 chắc nhất phàm phẫn nộ gào t h é t vèo vèo vèo vèo bốn đạo lưu quang hầu như trong cùng một lúc bạo lực lên nhanh như tia chốc i ế t về phía ba người diệp huyền ầm ầm trên bầu trời hỗn loạn chi thành trong phút chốc bạo đập lên đấu vũ hội ba đại hộ pháp ở dưới chắc nhất phàm dẫn dắt trong nháy mắt sử dụng tới thủ đoạn tiến công mạnh nhất của mình trong tay chắc nhất phàm xuất hiện một thanh chiến đao màu đen mà trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện một võ hồn l a hình con mắt của ác lang kia giống như huyết nguyện thả ra khi tức sát phạt làm cho người kinh hãi thiên lang k h u nguyện dưới ác lang hư ảnh phá quân vũ đế chắc nhất phàm nắm chặt chiến đao, điên Ẩm. Minh Đào bao khí phủ phía mông về trong ư ớ c chia t à b ba u trời người diệp huyền ở đám người chắc nhất phàm xem ra đáng sợ nhất chính là diệp huyền hơn nữa diệp huyền đáng sợ vẹn vẹn đáng sợ ở hồn lực xung kích mà thôi chắc nhất phàm đã từng cùng diệp huyền giao thủ qua biết rất rõ nhược điểm của diệp huyền ở nơi nào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 dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin điên cuồng gửi đi tin tức mà thời điểm mọi người ở đây hưng phấn kích động nhìn trong trọc chiến đấu ở phía chân trời v è o v è o v è o từ đông thành đột nhiên lướt ra từng hắc y võ giả những hắc y võ giả này mỗi một cái tu vi đều ở bát giai nhị trọng đến tam trọng đ ỉ n h phong bọn họ vừa xuất hiện liền dồn dập lướt ra khỏi hỗn loạn c h i thành ở trên đất chống ngoài đông thành cấp tốc ném ra từng khối từng khối thế i t bản đây là tất cả mọi người đều bị hắc y võ giả xuất hiện bất thình lình dọa kính sợ nhưng có người này nay không phải đám người đấu vũ hội mạnh tân thành nô quân trưởng lao sao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 diệp thiếu thừa dịp những cường giả khác của đấu vũ hội còn chưa tới chúng ta t r ư ớ c giải quyết bốn cái này a huyết kiếm vũ đế lên tiếng đằng đằng sát khi nói chính hợp ý ta diệp huyền cười nhạt mà hoàng phủ tú minh ở một bên thì trước sau ánh mắt lãnh gốc g i ế t đi thỏa thích g i ế t chóc đi đấu vũ hội này dĩ nhiên cùng vô lượng sơn cấu kết như vậy liền chú định kết quả bi kịch của bọn họ trong con ngươi lướt qua một tia hàn mang diệp huyền đánh ra tại quyết chi kiếm trong con ngươi bắn mạnh ra một tia điện ác liệt dết hắn lệ quát một tiếng đối mặt chắc nhất phàm tiến công không lùi mà tiến tới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 phách ánh đao của hắn thành p h ấ n vụn sau đó ánh kiếm màu xanh l a m cũng kia không gì đ ị c h nổi hóa thành một tia s é t cấp tốc đi tới trước mặt chắc nhất phàm cái gì chắc nhất phàm giật n ả y cả mình vội nằm ngang chiến đao màu đen ở trước ngực ẩm một nguồn lực lượng từ trong chiến đao lan tràn ra tùy theo lan chuyển đến còn có một luồng lực lượng s ấ m xét đáng sợ lực lượng s ấ m xét kia điên cùng tấn công huyền nguyên hộ thể của hắn đánh huyền nguyên hộ thể của hắn sinh ra lỗ thủng thân thể tê dần chắc nhất phàm bay ngược ra hơn trăm thước trên tay chuyển đến từng trận cảm giác ma túy hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong huyền, nguyên gợn sóng quyển, diệp huyền lạnh lùng bay lượn ra hắn tay cầ thần tinh lạnh lùng như một vị tử thần nhìn chăm chú con mồi đáng chết ngươi làm sao sẽ ngăn trở được một đao của ta không thể chắc nhất phàm có chút khó có thể tin g à o thét v ớ i anh áo bào trên người hắn đón gió kích đảng chiến đao màu đen tỏa ra vô số hắc khí sắp phạt những đao khí này hóa thành từng hư ảnh lang hình ánh mắt sắp bén d ư ơ n g anh mua vớt cắn xé về phía diệp huyền sắt phá lang phá côn t r ạ m ccc vô số ánh đao màu đen xuất hiện ở trong thiên địa những ánh đao này đều phát sinh tiếng ô hống giống như thiên lang khiếu nguyện ánh đao lít nha lít nhít như bầy sói trên vùng bình nguyên triệt để bao bao bao diệp huyền ở trong đó. Cho mèo. phá ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng thân hình của hắn ở trong ánh đao không ngừng tiềm h l ư ợ n g trọng kiếm trong tay nhanh như tia chớp bổ ra mỗi một kiếm đâm ra tất có một vệ ánh đao phá diệt cheng cuối cùng một ánh kiếm giống như đến từ mộng ảo sáng lên ánh chớp phun trào đ ô n g dưng xuất hiện ở bên hông chắc nhất phàm chắc nhất phàm kinh hãi chiến đao trong nháy mắt chém xuống keng kim thiết giao nhau ánh chớp nổ tung lực lượng sấm xét mánh liệt xé rách huyền nguyên hộ thể của chắc nhất phàm càng ở bên hông hắn lưu lại một lạc ơn cháy đen cái gì trong lúc bắn lui chắc nhất phàm mặt lộ vẻ kinh s m không không trong lòng chắc nhất p h ạ m nhất thời kinh hãi nguyên bản ở trong tưởng tượng của chắc nhất phàm ba đại hội pháp của đấu vũ hội đối phó hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế tuyệt đối là có thể chiếm được thư phong dù sao bọn họ năm người tu vi đều ở cựu giai nhất trọng tuy hoàng phủ tú minh vẫn là một tên luyện hồ sư nhưng tình huống ba đối hai hắn cũng vô lực hoàn c h u y ệ n không ngờ bây giờ chiến đấu vừa bắt đầu thế cuộc trên chiến trường lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chắc nhất p h à m hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế lấy hai địch ba không những không rơi vào hạ phòng trái lại càng đánh càng hăng để ba người hỏa quyền vũ đế liên tiếp chống đỡ không có lực lượng dám trả trong đó huyết kiếm vũ đế cầm trong tay một thanh huyết quang kiếm mỗi một kiếm hạ xuống đám người hùng thiên vũ đế đều chỉ có thể toàn lực chống đỡ lùi về sau không nớt về mặt thực lực hoàn toàn bị áp chế cái uy thế nổ tan ra đáng sợ kia so với hơn một tháng trước mình và huyết kiếm vũ đế ra thủ mạnh đâu chỉ một bậc xì xì. ngay thời điểm c h ắ c nhất phàm k i ế p sợ một tiếng kêu thảm thiết vang lên hỏa quyền vũ đế bị huyết kiếm vũ đế một chiếu kiếm bổ vào ngực huyền nguyên hộ thể triệt để nát tan cả người chật vật bay ngược ra ngoài hỏa quyền c h ắ c nhất phàm kinh nộ lên tiếng bá thân hình hơi động muốn giết về phía huyết kiếm vũ đế đối thủ của ngươi là ta diệp huyền cười lạnh c h ấ n nguyên thạch đột nhiên xuất hiện chấn áp về phía trác nhất phàm cúc ngay trác nhất phàm một đao điên quần bổ vào trấn nguyên thạch bình một tiếng trấn nguyên thạch điên quần xoay tròn nhưng trác nhất phàm cũng chật vật lùi về sau mấy chục mét trên gương mặt thanh hồng đàn sen khí huyết trong cơ thể qu k、so một, một, so、một tháng trước hắn một đao có thể dễ dàng đánh bay trấn nguyên thạch của diệp huyền nhưng hôm nay trấn nguyên thạch kia tản mát ra khí tức rộng rãi càng làm hắn có loại cảm giác kinh hồn bạc vía lẽ nào hắn đột phá cựu thiên vũ đế trong lòng chắc nhất phàm cả kinh nhưng trợt hắn phát hiện khí tức trên người diệp huyền tuy nồng nặc nhưng cách cựu thiên vũ đế còn kém một chút nói cách khác tu vi của đối phương còn ở vũ hoàng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 trong lòng của chắc nhất p h à m liền không khỏi bốc lên một tia sợ hãi đúng thế chính là sợ hãi một bát gia nhị trọng liền có thể suýt chút nữa đánh giết vũ đế nhất trọng chắc nhất p h à m hầu như không dám tưởng tượng mình đến tột cùng chọc một quái vật gì chương một r ă m bốn m ư i dồn dập tới rồi hai giết chết hắn người này ngày hôm nay nhất định phải chết bằng không tương lai của đấu vũ hội ta chắc chắn hủy ở trên tay người này thời khắc này trong lòng chắc nhất p h à m sát cơ nồng nặc trước này chưa từng có vẻo thân hình hắn hơi động đột nhiên bắn về phía ba người hỏa quyền vũ đế ừ Ánh mắt c sau khi phát hiện thực lực của ba người diệp huyền vượt xa mình dữ liệu chắc nhất phàm ngay lập tức liền thay đổi sách lược bọn họ chỉ cần vây nốt ba người diệp huyền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 nếu như l i ề u mạng tranh đấu lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đánh giết vũ đế hộ pháp của đấu vũ hội nhưng hôm nay đối phương vô ý h a m chiến chỉ là quay g i à y vậy hắn muốn đánh giết đối phương sẽ trở nên cực kỳ khó khăn dù sao k i ự u giai nhất trọng đ ỉ n h phong cùng k i ự u giai nhất trọng trong lúc đó thực lực là có khoảng cách nhưng còn chưa đủ lớn đến mức độ dưới bất kỳ tình huống gì cũng có thể đánh giết đối phương đứng ngạo nghễ trên không trung diệ p huyền lạnh lùng nhìn đám người chắc nhất phàm khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng là muốn kéo dài thời gian sao lấy hắn thông t u ệ làm sao không hiểu ý nghĩ của chắc nhất phàm bốn người bọn họ đứng h ẳ n là một loại chiến trận nào đó, tứ đại vũ đế liên thủ.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 đã nghiền thực sự là quá đã nghiền tuy hỗn loạn chi thành danh trấn tây vực nắm giữ lượng lớn cường giả vũ đế thế nhưng bởi vì quy củ nghiêm khắc dẫn đến vũ đế đại chiến dân thường mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một hồi bây giờ có một trận đại chiến như thế bọn họ làm sao đồng ý bông tha hầu như hết t h ể dân chúng đều nắm chặt hai tay gắt gao nhìn chăm chú ngoài thành thực sự là mạnh mẽ a đây chính là vũ đế giao chiến sao gợn sóng bực này nếu vũ hoàng phổ thông tiến v à o e là trong nháy mắt sẽ bị v n h thành bột miệng ba người diệp huyền thật mạnh đấu vũ hội tứ đại vũ đế lại không làm gì được bọn họ các ngươi xem hỏa quyền vũ đế bị、thương.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 trong lòng nhất thời kinh hãi sau lưng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh hắn m u ố n chuẩn bị xoay người bỏ chạy nhưng c h ấ n nguyên thạch của diệp huyền đã khóa chặt thân hình của hắn d i như hiện tại hắn chạy trốn tất nhiên sẽ bị c h ấ n nguyên thạch bắn trúng không chết thì cũng trọng thương bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng xong quyền hóa thành hai đạo hỏa lòng toàn lực đánh về phía c h ấ n nguyên thạch đồng thời quay về thần quang vũ đế cách đó không xa lo l ắ n g nói thần quang giúp ta không cần hỏa quyền vũ đế mở miệng thần quang vũ đế cũng chú ý tới nguy cơ của hỏa quyền vũ đế trên người hắn phóng ra bạch quang trói mắt một kiếm điên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 là một loại hồn lực bảo vệ mạnh mẽ nào đó cường độ hẳn là ở bát giai chính là vì ngăn trở băng hòa song bạo của mình chỉ tiếc nếu như là hồn lực bát giai đỉnh phong bình thường tập kích cường độ hồn lực bực này bảo vệ tuy nói không hẳn có thể hoàn toàn ngăn trở nhưng cũng đủ để cho vũ đế phòng ngự được đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là băng hòa song bạo của mình hơn nữa còn là băng hòa song bạo phiên bản tăng cường ẩm băng hòa song bạo ở trong linh hồn của hỏa quyền vũ đế nổ tung hai cố khí tức tuyệt nhiên bất đồng điên cồn phá hủy tất cả đáng chết hòa quyền chịu đựng chắc nhất phàm cùng hùng thiên vũ đế bị huyết kiếm vũ đ không khỏi phát sinh tiếng giống to bọn họ điên cuồng muốn xông ra khớp cảnh nhưng bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh gắt gao ngăn cản a giữa bầu trời hỏa quyền vũ đế bị băng hỏa song bạo đánh trúng khuôn mặt vật mẹo vẻ mặt thống khổ trong miệng phát sinh gào t h é t kinh thiên linh hồn trong đầu góc của hắn lực lượng linh hồn mạnh mẽ ngưng tụ nỗ lực chống lại băng hỏa song bạo của diệp huyền công kích nhưng khiến hỏa quyền vũ đế không nghĩ tới chính là lần này băng hỏa song bạo của diệp huyền so với chức ở võ đài tái mạnh đầu chỉ một bậc hồn lực xung kích đáng sợ trong nháy mắt đi vào nơi sâu xa trong linh hồn của hắn trước 1543, vũ đế vẫn lạc, hai.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 thậm chí bao gồm mấy triệu dân chúng ở đông thành đều n ơ ngác nhìn tình cảnh này một ít cường giả hang hai tới xa xa thấy cảnh này cũng không tự chủ được dừng lại thân hình cồn g phong ở trên bầu trời tùy ý gào thét thổi bay tóc mai cùng áo b à o của mọi người ánh mặt trời n u hòa chiếu sáng ở trên thân mọi người mang đến một chút ấ m áp nhưng trong lòng mọi người khắp nơi là đóng băng lạnh lẽo ở dưới ánh mắt của bọn họ hòa quyền vũ đế trước còn ở trong thiên địa tỏa ra uy thế đáng sợ bây giờ khí tức hoàn toàn không có chỉ còn dư lại một bộ thi thể lạnh lẽo vô lực rơi xuống tình cảnh này sâu sắc ánh vào nội tâm mỗi người khiến cho bọn họ suốt đời khó quên. cách đó không xa phá quân vũ đế chắc nhất p h à m hùng thiên vũ đế thần quang vũ đế đều gào thét lên tiếng vẻ mặt kinh hãi bọn họ đã sớm biết hồn lực sung kích của diệp huyền vô cùng đáng sợ vì lẽ đó vì phòng ngừa trong hơn một tháng này đấu vũ hội nghĩ tất cả biện pháp rốt cục để luyện hồn đại sư mạnh nhất hỗn loạn c h i thành l u y ệ n chế cho mỗi người bọn họ một đạo hộ thân hồn vũ. từ tên i luyện hồn đế xuất hiện luyện hồn sư bắt giai phổ thông đừng hòng dùng hồn lực công kích đến tạo thành thương tổn đối với linh hồn của bọ nhưng mà bây giờ hỏa quyền vũ đế vẫn l ạ ở trong đầu ba người bọn họ mạnh mẽ dội lên một chậu nước đá, lạnh giá thấu xương.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 t r ư ớ c 1544, t i n h hoàn hồn kỹ một xèo h u y ễ n cấm chi nhan đáng sợ lập tức bị ngăn cản cản phần lớn chỉ có phần nhỏ đi vào trong cơ thể thần quang vũ đế vụ ánh mắt của hắn trong nháy mắt mê man nhưng vẹn vẹn chớp mắt liền khôi phục lại ta ta không có chuyện gì thần quang vũ đế xứng sở chắc nhất phàm cùng hùng thiên vũ đế nguyên bản ở một bên căng thẳng tột đỉnh cũng n g ầ n ngơ khán giả phía dưới cũng xứng sở trước chỉ là làm nó người đừng sốt sắng như vậy diệm huyên khẽ mỉm cười thanh âm ở trên bầu trời bồng bềnh băng hỏa sông bạo Ánh m ắ trên của lực nữa hắn hồn mạnh bắn ngưng luồng đáng lần lại, một luồng hồn lực đáng sợ a chưa quang quang Cố kích cơ cả cơ bước xung luồng nguy này tiến trong thần người thần liền lông dựng thẳng, mánh thể vào tơ một liệt đế, đế vũ vũ l Không. Trên mặt thần quang vũ đế thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng sợ hắn muốn cật lực đi chống đối đáng thương chính là hộ thể hồn phù duy nhất trên người hắn đã bị hắn triển khai mất thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể sử dụng tới lực lượng v õ hồn của mình để ngăn cản v â n sáng màu trắng tràn ngập hình thành một bình phòng nỗ lực ngăn cản xung kích đáng sợ của diệp huyền đáng tiếc vô dụng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 chỉ còn dư lại nửa thân thể từ không trung rơi xuống một đòn thần quang vũ đế chết hô lực lượng bắt tinh võ hồn của thần quang vũ đế lại một lần nữa bị diệp huyền hút vào trong cơ thể trong đầu thôn vệ võ hồn đang hấp thu lượng lớn lực lượng võ hồn thân thể chiến thần màu đen giống như càng ngưng tụ tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi thần quang chắc nhất p h à m cùng hùng thiên vũ đế bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng p h ủ tú minh gắt gao ngăn cản sợ hai gầm lên ánh mắt kinh hoàng nay vốn là một hồi vây dết diệp huyền nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là kết cục sẽ biến thành như vậy ngăn ngắn nửa nén hương hai đại hộ pháp của đấu vũ hội b Cái này cũng chưa này thời í n là là lực lực, lòng gì, đáng sung trong g để nhất là bọn hắn ở trước hồn huyền n sợ kích hai trước ở ư của Diệp、huyền、vô dâng lên vô cùng hoang Đáng chết vì sao đám người phách thương vũ đế còn vô vì vũ chết, phách chưa、tới. Thời sao sợ. đám đế tới. khắc này chắc nhất phạm rốt cuộc sợ hãi hắn cũng hiểu được tại sao ba người diệp huyền lúc trước giám đường hoàng rời đi hỗn loạn chi thành như thế bởi vì đối phương có đủ thực lực làm như thế vừa nãy bọn họ còn đang vì ba người diệp huyền tự tìm đường chết mà cảm thấy hưng phấn nguyên lai chân chính tự tìm đường chết kỳ thực là chính bọn hắn hai hộ pháp vũ đế vẫn l ạ dành cho chắc nhất phạm đà kích trí mạng đồng thành Có một ấ r mươi tất c hồng n thiên vũ đế cùng i chắc nhất phạm đều dùng mình một cái đi vào giờ phút này chắc nhất phạm cùng hùng thiên vũ đế không còn dũng khí cùng diệp huyền giao chiến xoay người muốn lao về phía hỗn loạn tri thành nguyên bản bọn hắn chỉ lo đám người diệp huyền sẽ lợi dụng hỗn loạn chi thành che chở lúc này trái lại muốn trốn và o hỗn loạn chi thành tìm kiếm che chở hai người các ngươi vây nốt chắc nhất phàm giao hùng thiên vũ đế cho ta ánh mắt của diệp huyền ngưng lại nhìn huyết kiếm vũ đế cùng hoàng p h ủ tú minh quất lệnh nếu đã khai chiến hắn làm sao sẽ để đám người chắc nhất phàm đào tẩu hết thể người dám xuống tay với hắn ngày hôm nay hết thể đều phải chết vâng huyết kiếm vũ đế cùng hoàng p h ủ tú minh cao giọng quất lên hai người liền chặn về phía chắc nhất phàm huyết quang ngập trời ầm ầm trường kiếm trong tay huyết kiếm vũ đế đột nhiên hóa thành huyết hải đại dương. trong nháy mắt vây quanh thân hình của chắc nhất phạm lại mà hoàng phủ tú minh cũng không ngừng sử dụng tới hồn lực bí thuật hồn lực bắt giai hóa thành một đạo vong lớn vô hình phong tỏa ngăn cản chắc nhất phạm đáng ghét mở cho ta chắc nhất phạm giống giận chiến đ a o màu đen d i ệ n hóa ra một tòa đao sơn điên cuồng k h u ấ y đậu vì có thể sống hắn đã l i ề u mạng lực lượng huyền nguyên như một đạo lang i ê n c u ộ n c u ộ n xông thẳng lên trời lan tràn mà ra nhưng mà thực lực của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh đều tăng lên tinh người dù chắc nhất phạm liệu mạng ra tay nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể tránh thoát hai người vây công mà một bên khác diệ huyền lạnh lùng tập trung hùng thiên v ẩm đồng, cuộn cuộn. đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thối say màu vắng đất trên thối say điêu khắc phủ văn quỷ dị điên cuồng chém xuống diệp huyền ừ ngoan cố chống cự sao diệp huyền cười lạnh vừa mới chuẩn bị ra tay đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi đột nhiên nhìn về phía nơi sâu xa của hỗn loạn tri thành cuối chân trời chỉ thấy một pháp bảo đàng lao nhanh đến ở trên phi thuyền đứng ba tên cựu thiên vũ đế khí tức đáng sợ một người trong đó chính là vô lượng sơn trường phong vũ đế ba người này cả người chiến ý hưng h ự c người chưa tới s á t cơ cũng đã tràn ngập lại phảng phất như b i ể n g ầ m kinh thiên động điện là viện quân của đấu vũ hội ánh mắt của diệp huyền ngưng lại thực lực của t r ư ờ n g phong vũ đế hắn tự nhiên không để ở trong lòng nhưng hai gã vũ đế khác bên người t r ư ờ n g phong vũ đế lại làm cho hắn không thể không cẩn thận tuy hai người này chưa tới nhưng từ khí tức đáng sợ trên người tỏ ra lại là hai vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong hiển nhiên là hai đại phó hội trưởng khác của đấu vũ hội một khi chờ bọn hắn gia nhập chiến trường thế cục sẽ rất khó nói Giết! Nghĩ tới đây, tâm trạng của diệp huyền lạnh léo, cũng không tới Diệp tiêu tâm tuy huyền lạnh nhớ hao đây, của kịp léo, hắn thôi thúc c h ấ n nguyên thạch mạnh mẽ chặn lại cối say mà thời điểm diệp huyền nhìn thấy đám người trường phong vũ đế chắc nhất phạm tự nhiên cũng nhìn thấy đám người trường phong vũ đế phách thương vũ đế trường chu vũ đế nhanh đi cứu hùng tiên vũ đế chắc nhất phạm gian nan ngăn trở huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh tiến công k h í lên gào thét trong phút chốc thanh â m vang r ộ i như lôi đình phun trào quần c u ộ n vang lên ở toàn bộ hỗn loạn chi thành văn vọng nhảy vào trong thai đám người trường phong vũ đế hùng tiên vũ đế nguyên bản vẫn chưa nhìn thấy đám người trường phong vũ đế tới nhưng chắc nhất phạm gào thét để hắn trong nháy mắt rõ ràng tình cảnh của mình hộ thể hùng thiên vũ đế gào thét đại đ ị a c h i hùng trên đỉnh đầu hắn ngựa mặt lên trời thét dài đạo tinh hoàn thứ tám đột nhiên phóng ra h à o quang màu vàng đất một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ trong nháy mắt đi vào đầu góc của hắn ở ngoài linh hồn của hắn hình thành một m à n g bảo vệ đây là tinh hoàn hồn kỹ diệp h u y ê n giật n ả y cả mình hắn không nghĩ tới đạo thứ tám tinh hoàn trên người hùng thiên vũ đế dĩ nhiên nắm giữ một tinh hoàn hồn kỹ tinh hoàn hồn kỹ là thời điểm võ giả hấp thu huyền thú hồn tinh tăng lên đẳng cấp võ hồn có khả năng cực nhỏ thu được một tuyệt kỹ tuyệt kỹ này căn cứ hấp thu huyền thú không giống được năng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 hóa thành một đạo lôi mâu màu xanh lam đâm thẳng về phía hùng thiên vũ đế ngăn trở cho ta đại đ ị a áo giáp hùng thiên vũ đế biết lúc này là thời khắc mấu chốt hắn có thể tiếp tục sống sót hay không linh hồn hắn suy yếu không lo được suy nghĩ nhiều điên cuồng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể Hoàng, đồng thời đại đ ị a c h i hùng võ hồn trên đỉnh đầu hắn n g ử a mặt lên trời d í ế t đ ả o lực lượng đại đ ị a võ hồn ở ngoài thân thể hắn cấp tốc hình thành võ hồn áo giáp giang g i á c anh chớp biến thành quan kiếm trong nháy mắt đâm vào, áo giác, nhưng mẹn mẹn chỉ đâm vào mấy tấc liền khó có thể tiếp tục tiến lên mảy may ha, ha đại điệu t i hùng võ hồn của ta mạnh nhất chính là phòng ngự đơn thu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 lực lượng sấm xét đáng sợ bạo phát thân thể của hùng tiên h vũ đế tan vỡ hóa thành hư vô ta trong lúc sắp chết đó hùng tiên h vũ đế trường lớn hai mắt trong tròng mắt mang theo vô tận hoảng sợ cùng ngơ ngác chỉ kịp nói ra một chữ thân thể liền biến thành cho bụi tiêu tan trong gió toàn bộ quá trình nói thì dài kỳ thực chỉ là ở trong trước mắt vào giờ phút này đám người trường chu vũ đế còn chưa lao ra đông thành hộ pháp vũ đế thứ ba của đấu vũ hội hùng tiên h vũ đế vẫn l ạ không hùng tiên đáng chết trên phi thuyền đám người trường chu vũ đế trơ mắt nhìn tình cảnh này trong mắt một nước phát sinh gào thép phẫn nộ ảm trưng một nghìn n hai mặt thủ địch sắc khi đáng sợ ở bên ngoài thân bọn hắn q u a n quẩn k h u ấ y lên tầng mây trên bầu trời mà phá quân vũ đế chắc nhất p h à m bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nuốt lại lúc này cũng phát sinh gầm rú tan nát c õ i lòng con mắt của hắn lệnh leo thê lương càng mang theo từng tia tuyệt vọng đấu vũ hội ba đại hộ pháp hỏa quyền vũ đế thần quang vũ đế hùng thiên vũ đế liên tiếp chết ở trước mặt hắn không hề có sức chống cự đón lây hắn còn có thể sống xót sao hắn không biết hôm nay bản thân hắn biết chính là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 trong con người hắn lướt qua một tia kiên quyết một viên đan dược màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay sau đó bị hắn n u ố t vào ẩm ở trong nháy mắt đan dược và o bụng một luồng khí thế ngập trời từ trong cơ thể chắc nhất phàm phóng lên trời trên người hắn cấp tốc b ò lên từng đạo từng đạo sương mù màu đen bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ sợi tơ màu đen như mạng nhệ lan tràn làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố hát tuyến lan tràn hai con mắt của chắc nhất phàm cũng biến thành màu đen kịt thậm chí ngay cả ác lang võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn cũng biến thành màu đen yêu dị tà ma tiểu tử đây là người bậu ta chắc nhất ph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 trong nháy mắt chém ở trên công kích của huyết kiếm vũ đế quay ngầm trong tiếng nổ kịch liệt thân hình của huyết kiếm vũ đế đột nhiên loáng một cái một tia xương mù màu đen cấp tốc quấn quanh về phía thân thể của h ắ n trong lòng huyết kiếm vũ đế kinh hãi vội thôi thúc v õ hồn tiêu trừ tia xương mù màu đen kia không còn một g ố n g nhưng bởi vì như vậy cũng dẫn đến chắc nhất phàm sắp lao ra vòng vây của bọn họ nhưng vào lúc này c h ấ n nguyên thạch của diệp huyền dĩ nhiên che đậy mà xuống cúc cho ta chiến đao trong tay chắc nhất phàm vung lên bịch một tiếng chống đỡ ở dưới đáy trấn nguyên thạch ngoại trừ thân hình có chút lạo đạo cả người ở dư ân không được sẽ để hắn lao ra khỏi vòng đ â y ánh mắt của diệp huyền ngưng lại một khi để chắc nhất phàm đào tẩu chờ đám người t r ư ờ n g chu vũ đế n tới muốn giết hắn sẽ trở nên càng khó khăn nghĩ tới đây hai con mắt của diệp huyền lại một lần nữa trở nên tâm h thúy một đạo hồn lực xung kích ngông lùng từ hai mắt của hắn đột nhiên bắn mạnh ra thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo xèo hồn lực xung kích mạnh mẽ như hai đạo chấp giật hư vô trong nháy mắt đi vào trong thân thể của chắc nhất phàm ẩm băng hỏa sông thuộc tính mạnh mẽ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 một khi diệp huyền chạy tới đối mặt hắn tất nhiên chỉ có một đường v ấ n lạc g i n g tay tiểu tử mau d ừ n g tay trên phi thuyền đám người trường chu vũ đế cùng p h á c h thương vũ đế trứng mắt thả tiếng giống giận nhưng diệp huyền sao sẽ để ý tới đối phương g ầ m lên trong con ngươi ánh sáng lạnh leo lóe lên vừa mới chuẩn bị hạ sát thủ Trước 1547, hư không qua lại, một.、Nhưng、đột nột. một tiếng động nứt ra, một thanh trụi thủ theo ra, hư Nhưng Hư 1547, không không phía huyền không động đen, mang gợn qua sau màu lại, Diệp Xèo. só h u y ế t kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nhanh chóng lướt tới thấy cảnh này liền phát sinh tiếng gào kinh nộ cc t r ù y thủ kia ẩn chứa sát cơ đáng sợ dễ dàng sẽ rách huyền nguyên hộ thể của diệp huyền lại xuyên thấu quần áo đột nhiên đâm vào người diệp huyền dưới ngàn cân treo sợi tóc bên ngoài thân diệp huyền một vầng sáng màu vàng đất lướt qua đại địa võ hồn mang đến sức phòng ngự cấp tốc ở trên da của hắn hình thành một áo giáp phòng ngự chống lại trùy thủ màu đen chấm giết nhưng chủ nhân của trùy thủ màu đen hiển nhiên dự liệu được tình cảnh này ẩm tâm ý tử vong mánh liệt đột nhiên bạo phát trong nháy phá mắt xuyên thấu đại địa v đi vào trong thân thể diệp huyền xoá giết lục p h ủ ngũ tàng x o a hán đ ổ n g huyền nguyên bạo phát dưới sát ý khủng bố thân thể diệp huyền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung ra diệp tiếu thời khắc này vẻ mặt của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh trong nháy mắt dại ra kinh sợ mấy triệu võ giả ở đông thành quan sát chiến đấu cũng sửng sốt đám người trường chu vũ đế cùng phách thương vũ đế đang lao tới cứu viện cũng sửng sốt ngay cả đám người không thành vũ đế vừa đến cũng sửng sốt diệp huyền từng thu được bách thắng liên tiếp g á n công nhiên cùng đấu vũ hội ho hét liền chết như thế rồi ngay cả người đánh lén kia cũng xứng sờ sát thủ sinh tử điện、sau. đã sớm chở người rất lâu lúc này một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên ở trong hư không diệp huyền nguyên bản ở dưới thủy thủ tập kích nổ tung dĩ nhiên quỵ dị xuất hiện ở sau lưng người đánh lén đồng thời tài quyết chi kiếm tựa như tia chớp chém ra diệp thiếu không chết trên mặt huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ha ha ta liền biết diệp thiếu sao dễ dàng chết như thế trong lòng hai người nhất thời đại hỷ mà lúc này hắc ý nhân đánh lén kia thì trong lòng kinh hãi cái gì vừa nãy ta đánh giết chẳng lẽ chỉ là phân thân của diệp h u y n kia sao có thể có chuyện đó hắn làm sao biết ta muốn ra tay trong lòng người đánh lén kia kinh hãi muốn trốn vào hư không cũng đã không k ị p ẩm ẩm anh c h ố c ngập trời như một vùng biển mênh nông trong nháy mắt bao phủ lại xung quanh ngàn mét lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ phong tỏa hư không chấn hắn từ trong hư không bay ra ngoài lôi điện chi lực lít nha lít nhít hóa thành từng đạo từng đạo xiến xích điên cuồng bao vây về phía hắn hư không hổ là cường giả đánh giết ba đại hộ pháp của đấu vũ hội có thể phát hiện lao phu tồn tại người đánh lén kia dù sao t u vị kính người sau khi khi ế p sợ rất nhanh liền bình tĩnh lại trên người, người này mặc tính phục màu đen đầu đội khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt âm lanh tả、ý. chính là vũ đế của sinh tử điện lúc trước cùng diệp huyền ở dịch bảo đại hội tranh cướp khoáng thạch thần bí chỉ thấy t r ù y thủ trong tay hắn đột nhiên diễn biến thành s ợ i tơ màu đen đ ầ y trời len keng len keng tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp không ngừng vang lên hắc y nhân kia ở dưới xiềng xích vây quanh cấp tốc lùi về sau mà thân hình đột nhiên loáng một cái thân thể dĩ nhiên như hư hóa hòa vào trong hư không trong nháy mắt xuyên thấu r a phạm vì ánh chớp của diệp huyền công kích hà không thể ánh mắt xuyên thấu gia phạm vì á n chớp của diệp huyền công kích hà k n h ể ánh mắt xuyên h ấ u ra được hư không xung quanh không đúng vì lẽ đó chức cố ý làm bộ dốc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 ầm ầm trên bầu trời giao long cùng kiếm hải ầm ầm bá chạm bùng nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên động điện lực lượng to lớn tàn mát huyết kiếm vũ đế cùng phách thương vũ đế lẫn nhau lưu ra b ẹ o trường chu vũ đế ngay lập tức đi tới trước người phá quân vũ đế chắc nhất p h à m trong tay xuất hiện một viên đan dược như long nhãn cấp tốc rót vào trong miệng chắc nhất p h à m Dược khí nồng nặc tàn mát thương thế trên người chắc nhất p h à m cấp tốc khôi phục chỉ là sương mù màu đen trên người hắn cũng không thấy đi khi tức tả ý càng ngày càng mạnh mẽ mà băng hỏa song bạo của diệp huyền tạo thành thương tổn đối với linh hồn của hắn càng làm hắn đầu đau như bỡ bổ nói cách khác,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 hư không phía sau diệp huyền không một tiếng động nứt r a một thanh trùy thủ màu đen mang theo gợn sóng hư vô trong suốt lấy một loại góc độ cực kỳ xào quyệt đông dưng đâm vào dưới s ừ n của diệp huyền diệp thiếu không được huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nhanh chóng l ư ớ tới t thấy cảnh này liền phát sinh tiếng gào kinh nộ cc trùy thủ kia ẩn chứa sát cơ đáng sợ dễ dàng x u rách huyền nguyên hộ thể của diệp huyền lại xuyên thấu quần áo đột nhiên đâm vào người diệp huyền dưới ngàn cân treo sợi tóc bên ngoài thân diệp huyền một vầm sáng màu vàng đất lướt qua đại địa võ hồn mang đến sức phòng ngự cấp 7, nổ tung ra. Diệp thiếu. thời khắc này vẻ mặt của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh trong nháy mắt giải ra kinh sợ mấy triệu võ giả ở đông thành quan sát chiến đấu cũng sửng sốt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 ầm ầm trên, trên bầu trời giao long cùng kiếm hải ầm ầm va chạm bùng nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên động điện lực lượng to lớn tản mát huyết kiếm vũ đế cùng phách thương vũ đế lẫn nhau lui ra vèo trường chu vũ đế ngay lập tức đi tới trước người phá quân vũ đế chắc nhất phàm trong tay xuất hiện một viên đan dược như long nhãn tấp tốc rót vào trong miệng chắc nhất phàm dưỡng khí nồng nặc tản mát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 như sấm xét giữa trời quang ầm ầm rơi vào trên người trường chu vũ đế phách thương vũ đế trường phong vũ đế cái gì họa quyền hộ pháp cùng thần quang hộ pháp đã chết rồi này sao lại thế ba người mặt lộ vẻ ngơ ngác từng cái từng cái khiếp sợ tột đ ỉ n h trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin dại ra nói chắc nhất phàm ngươi ngươi nhất định là nói vậy chắc nhất phàm mặt lộ vẻ tay đắng cắn răng dữ tận nói ta cũng hy vọng ta là nói vậy nhưng hai người bọn họ giống như hùng thiên vũ đế xác thực đều vẫn lạc h ế t ở trên tay diệp người kia không không thể tam đại vũ đế sắc mặt tái nhận sao có thể có chuyện đó bọn họ từ lúc nhận được tình báo đến tới đông thành vẹn vẹn mới nửa nén hương thời gian nhưng ở trong nửa nén hương thời gian này chắc nhất phạm nói đấu vũ hội ba hộ pháp vũ đế đều đã v ỡ lạc thậm chí nếu như không phải bọn họ đúng lúc chạy tới ngay cả chắc nhất phạm là phó hội trưởng cũng sẽ chết ở đây đùa dỡn này nhất định là đùa dỡn phóng tầm mắt nhìn tới đám người diệp huyền cũng là ba người hơn nữa thực lực của ba người bọn họ đám người trưởng chu vũ đế cũng không phải không rõ ràng hai vũ đế nhất trọng một vũ hoàng nắm giữ sức chiến đấu vũ đế nhất trọng mà thôi tối đa coi như là tam đại vũ đế nhất trọng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 tại chỗ v ấ n lạc cái gì trên người các ngươi không phải có hộ thể hồn phụ sao đám người trường chu vũ đế giật n ả y cả mình hồn lực s u n g kích của diệp huyền bọn họ không phải không có kiến thức qua lúc trước ở bách thắng liên tiếp hỏa quyền vũ đế cũng chỉ trọng thương làm sao sẽ một chút liền vất lạc khuôn mặt của chắc nhất phàm dữ tợn ngựa khí ngưng trọng nói người này lúc trước hẳn là dấu g i ế m thực lực hồn lực s u n g kích của hắn không chỉ ẩn chứa hồn lực mạnh mẽ c à n g có chứa thuộc tính đóng băng cùng nổ tung đáng sợ vừa nãy ta cũng trúng một chiều nếu như không phải hộ thể hồn phù và hội trưởng lưu lại cho chúng ta phong ma đan bảo vệ chỉ sợ ta cũng đã v p h trở thành g cựu n g v thiên vũ đế lâu như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói sự tình kinh người như thế coi như làm ấy lão quái vật nịch thiên trong thần đô cũng chưa chắc có thể làm được như thế à nháy mắt diện sắt linh hồn của vũ đế nhất trọng đây là hồn lực x u n g kích đáng sợ đến mức nào lẽ nào diệp huyền này là hồn đế cựu gia i đình phong sao trong khoảng thời gian ngắn đám người trường chu vũ đế nguyên bản nổi giận đùng đùng cả người chiến ý s ô i trào chỉ cảm thấy từ đầu đến chân bị rót một chậu nước đá lạnh giá thấu xương Trước 1549, thần bí phi thuyền, một. Lúc này một bên khác, huyết Tú trở thiếu, ta mắt huyết rồn người Lúc khác, cùng cũng chúng của phi hoàng phụ Minh huyền. Ánh lạnh nh này bên bên bí bây dập Diệp Diệp kiếm lại giờ? kiếm làm léo đế đế vũ vũ sao Đấu vũ hơn ộ hội i đại tam trưởng đã tập hợp, trong đó trường tru đã đó đế phó hợp, phách h ư cùng vũ g vũ vi đế tu t ư ơ nữa g đương chắc nhất phàm, đều là kiểu dai nhất trọng phong. trường phong vũ đế thân là lượng sơn nguyên láo, thực lực cũng không đều đỉnh đế sơn Hơn nhất nhất thân n chắc thực lực phàm, là Mà là kém. kiểu lão, dai vũ vô một bên còn có một tên vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong của sinh tử điện làm cho ba người diệp huyền dù vừa đánh giết đấu vũ hội ba đại hộ pháp nhưng cũng không có chiếm cứ thượng p h ò n g trái lại so với lúc mới bắt đầu muốn càng thêm nguy hiểm Chết đi. Khoe đi. miệng nổi lên một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 hồn lực tiêu hao quá độ đối với tu vi luyện hồn của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn không ngờ ba người diệp huyền cử động để đám người chắc nhất phảm xứng sở một chút bọn họ muốn đi quyết không thể để bọn họ chạy trốn dù trong lòng sợ hãi nhưng đám người chắc nhất phảm sao sẽ cho đám người diệp huyền rời đi thân hình loáng một cái bốn đạo lưu quang nhanh như tia chớp lướt tới giết người liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy phách thương vũ đế gào thét lên tiếng cái thứ nhất l ư ớ t ra trường thương trong tay hắn đột nhiên hóa thành nộ long bao phủ đâm ra một t ư ơ n g trời long đất lợ huyền nguyên vô hình ở trong hư không xuyên thấu ra tầng tầng vận sóng trong nháy m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 trong con ngươi sát khí ngưng tụ một kiếm đâm về phía phi thuyền một đạo quang hồng như núi lửa dâng trào ẩm ẩm chém ở dưới đáy phi thuyền dưới đáy phi thuyền pháp bảo đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít cấm chế những cấm chế này tiếp đ ố i lẫn nhau trong lúc đó kết hợp dễ dàng liền chặn lại công kích của huyết kiếm vũ đế Cái cả chặn của cùng cấp Pháp kiếm kinh, phi nhiên liền lại gì? Trong lòng dàng huyết kiếm vũ đế cả kinh, phi thuyền một tột vật bảo bảo này đòn hắn, đến là đế vũ b dĩ dễ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 trương một nghìn năm trăm năm mươi thần bí phi thuyền hai t r ư ờ n g chu vũ đế hít mắt nói đã như vậy không bằng chúng ta liên thủ minh hỏa vũ đế trầm mặc chốc lát nói liên thủ có thể thế nhưng người này trước ở trên dịch bảo đại hội đấu giá được khoáng thạch thần bí nhất định phải cho ta ngoài ra lão phu còn muốn ba phần mười hết thẻ bảo vật trên người người này người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 trong lúc mấy người trò chuyện diệp huyền đã cấp tốc đi tới dưới đáy phi thuyền của trường chu vũ đế hai tay của hắn nắn phát quyết từng đạo từng đạo cấm chế không ngừng bị hắn đánh vào phi thuyền cùng cấm chế của phi thuyền cấp tốc d u n g hợp lại với nhau cái gì hắn dĩ nhiên cấp đ o ạ t quyền khống chế phi thuyền của b ồ đế trường chu vũ đế thấy thế giật n ả y cả mình hắn mơ hồ cảm rất được theo diệp huyền không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo cấm chế quyền khống chế phi thuyền của hắn dĩ nhiên đang không ngừng yếu bớt sao có thể có chuyện đó vẻ mặt hắn khó có thể tin năm đó hắn ở trong di tích thần bí kia được phi thuyền pháp bảo này là tế l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 cuối cùng biến trải h h à bàn n bằng to tay, t bị ư trường ờ n trong không gian giới chỉ. Đáng thuyền Huyền hừng nhìn g giới chu chỉ. tiếc. của hực chầm chầm chu thu Thấy phi thuyền bị thu hồi, hai vũ vào vũ đế đế. mắt t r Diệp bị qua vừa nay tế luyện diệp huyền đã hiểu rõ trường chu vũ đế đối với công năng của phi thuyền này v ẹ n vẹn chỉ là kích hoạt một phần nhỏ một khi phi thuyền này bị hoàn toàn tế luyện phát huy huy lực tuyệt đối mạnh hơn ở trong tay trường chu vũ đế không chỉ gấp mười lần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 bọn họ làm sao đi tìm đám người diệp huyền minh hỏa vũ đế lao phu đồng ý trường chu vũ đế tức giận nói minh hỏa vũ đế tà tà nợ nụ cười lựa chọn sáng suốt v ũ thân hình của hắn cấp tốc hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi mà trường chu vũ đế tứ đại vũ đế cũng truy sát về phía ba người diệp huyền mạnh tân thành ngươi lập tức đi thông báo cựu hội phó trước lúc ly khai trường chu vũ đế càng t r u y ề n âm cho mạnh tân thành phía dưới trong lòng của chắc nhất phàm cả kinh nói chu phàm ngươi làm cái gì vậy bây giờ năm người chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn dết không được diệp huyền kia không cần thông báo c ự hội phó t r ư ờ sắc mặt của chắc nhất phạm tái xanh trường chu vũ đế rõ ràng là đẩy tất cả tội lỗi lên đầu hắn phách thương vũ đế ở một bên cũng lạnh lùng nói chắc nhất phạm ngươi đừng quên ba người chúng ta đều chỉ là quản sự phó hội trưởng mà cựu hội phó mới là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng chân chính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 càng khiến cho hết t h ể dân chúng không thể tin được trước phát sinh là thật một ít cường giả dưới sự kích động dồn dập lao ra đông thành muốn đuổi theo đám người trường chu vũ đế nhìn kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào chỉ tiếp tốc độ của đám người trường chu vũ đế nhanh chóng biết bao toàn lực bay lượn coi như là một ít vũ đế nhất trọng cũng khó đuổi theo càng không cần phải nói là vũ hoàng còn một ít cựu thiên vũ đế thì trái lại không dám truy đuổi tới ở trong vũ đế giao chiến có vũ đế còn lại ở một bên dò xét đây tuyệt đối là tối kỵ chứ ở ngoài hỗn loạn chi thành còn tốt dù sao có vô số cường giả vây xem nhưng ở giã ngoại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 nếu như vũ tu thánh địa chúng ta vào lúc này lại l ấ n bảo vậy thì là cùng đấu vũ hội công nhân t u y ê n chiến thật không nghĩ tới thực lực của diệp huyền tiểu hữu dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này ba đại h ộ pháp vũ đế vẫn lạc coi như là đối với đấu vũ hội mà nói cũng là một tổn thất thật lớn duy nhất vũ đế cảm khái nói p h ỏ n g chừng mấy người chu p h à m sắp muốn t ứ c điên rồi không thành vũ đế cười lạnh đám người chu p h à m lại vẫn dám đổi tới quả thực là tự tìm đường chết đấu vũ hội gia đại nghiệp đại nói không chắc đối với mình cực kỳ chắc chắn thú chi sinh tử điện minh họa vũ đế cũng n h n g tay c ộ n thêm vô lượng sơn trường phong vũ đế không hẳng thể lưu lại đám người diệp huyền không thành vũ đế ánh mắt ngưng trọng nói ta không lo lắng cái này ta lo lắng duy nhất là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng tiên sẽ xuất hiện hay không trên mặt duy nhất vũ đế cả kinh sợ hay nói ngươi là nói kiểu nhiễm trên mặt hắn lộ ra kinh sợ h i ệ n nhiên đối với đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng cực kỳ kiên kỵ ngươi và ta đều biết mặc dù đám người chắc nhất phàm là phó hội trưởng nhưng vẹn vẹn chỉ là phụ trách vài sự vụ bây giờ chân chính không chế đấu vũ hội là đệ nhất phó hội trưởng kiểu nhiễm chỉ là hắn đã có gần hai mươi năm không xuất hiện cũng không biết còn ở hỗn loạn chi thành hay không nếu người này ở đây không thành vũ đế nói đến đây cùng duy nhất vũ đế liếc mắt nhìn nhau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 trường chu vũ đế biểu hiện phẫn nộ diệp huyền rõ ràng chỉ là vũ hoàng tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế ngay cả ta là vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong cũng không đ ổ i kịp then chốt không chỉ là diệp huyền này huyết kiếm vũ đế cùng hoàng p h ủ tú minh bên cạnh hắn tốc độ làm sao cũng nhanh như vậy đám người chắc nhất p h à m tức đến nổ phổi phẫn nộ nói đừng oán giận cẩn thận đừng cho bọn họ chạy trốn ba người bọn họ một cái cũng đừng hỏng sống rời đi ánh mắt của phách thương vũ đế lạnh lùng cả người chiến ý ngập trời tay cầm trường thương hắn như một chiến thần bá đạo lăng liệt tốc độ của đám người diệp huyền nhanh bột nào vẹn vẹn một hai canh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 coi như thực lực của diệp huyền lại n ữ tiên cũng chỉ có thể bó tay chịu c h ó i dù sao một luyện hồn sư coi như mạnh hơn nắm giữ hồn lực cũng không thể vô cùng vô tận hồn lực xung kích bí pháp cũng sẽ có số lần hạn chế triển khai kết hợp trước diệp huyền không dám h a m chiến chắc nhất phạm suy đoán hồn lực của diệp huyền ở lúc trước đánh giết ba người hỏa quyền vũ đế đã tiêu hao rất nhiều bằng không lấy hồn lực xung kích của diệp huyền đáng sợ nhìn thấy bọn họ căn bản không cần chạy trốn chỉ cần không ngừng triển khai hồn lực xung kích đáng sợ kia ở đây vũ đế nào dám cam đoan nói nhất định có thể chống đối vì lẽ đó kế hoạch này tuyệt đối là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ.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 mang theo tả ý dữ tợn h ý nghĩ của hắn cùng phách thương vũ đế giống nhau như lúc chắc nhất phàm cười lạnh nói minh họa vũ đế ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì thế nhưng ngươi đừng quên tầm quan trọng của diệp huyền kia đối với đấu vũ hội ta cùng vô lượng sơn nếu như ngươi có thể bảo đảm ở dưới sự đổi g i ế t của đấu vũ hội ta cùng vô lượng sơn còn giữ được tính mạng ta không ngại ngươi độc chiếm diệp huyền nói xong lời này chắc nhất phàm nói tiếp còn nữa ta đã truyền tin tức nơi này quay lại cho đấu vũ hội cựu nhiễm phó hộ trưởng nói vậy cựu nhiễm phó hộ trưởng không bao lâu nữa sẽ có thể chạy tới các hạ không tin tả cũng có thể thử xem trong hư không minh h ỏ a vũ đế luôn luôn hung hăng bất kham ngự a khí đột nhiên nghiêm nghị nơi sâu xa càng mang theo một tiệm kiếm kỵ yên tâm minh h ỏ a ta là người rất coi trọng chữ tín đương nhiên sẽ không độc chiếm diệp huyền ta sẽ tập trung hắn có điều các ngươi cũng đừng quên trước đáp ứng đồ vật của ta lạnh lùng nói ra một câu hư không hơi l ó a lên khí tức của minh h ỏ a vũ đế đã hoàn toàn biến mất đi đám người chắc nhất phàm mỗi người mắt lộ ra tinh mang dựa theo phương án trước phân phối phân biệt truy rét huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh bắt đầu hành động sàn bắn trong núi rừng diệm huyền nhanh chóng đi tới hả mấy người bọn hắn quả nhiên tách ra.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 ánh mắt của diệp huyền phát lệnh v ớ i anh tài quyết chi kiếm đột nhiên hóa thành một tia sét đâm vào trong hư không bùm bùm vô số ánh chấp phun trào trong hư không một bóng người màu đen đột nhiên từ trong hư không rơi xuống ngươi có thể phát hiện vị trí của lão phu ánh mắt của minh họa vũ đế âm lạnh nhìn diệp huyền trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc chuyện này có gì khó khăn diệp huyền cười lạnh một tiếng tài quyết chi kiếm nhanh như tia chấp đâm tới đồng thời c h ấ n nguyên thạch hiện lên che đậy mà xuống bao phủ xung quanh trăm mét lực lượng to lớn giang buộc chặt chẽ minh họa vũ đế tiểu tử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 trong ử thương thường vật t như ngươi viêm của ngươi như thường là t giọng lao phu, c nói, nói của minh hỏa vũ đế tràn ngập trào phúng thân hình loáng một cái muốn lần nữa ẩn nấp hư không thật không nguyễn cấm trí nhãn băng hỏa sông bạo hai có hồn lực gợn sóng lung lung như hai thanh lợi kiếm cấp tốc đi vào trong thân hình của minh hòa vũ đế vốn là diệp huyền cũng không muốn triển khai băng hòa s o n g bạo bởi vì lực lượng của tuyệt tâm chi thủy trong đầu hắn đã còn lại không nhiều thế nhưng vì không muốn tiếp tục dây dưa với minh hòa vũ đế hắn chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn như vậy bằng không thời gian trì hoãn càng dài huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh liền càng nguy hiểm ẩm ẩm lực lượng của tuyệt tâm chi thủy cùng từ thương viêm cấp tốc ở trên linh hồn của minh hòa vũ đế nổ tung đây chính là hồn lực bí kỹ ngươi đánh giết đám người hòa quyền vũ đế sao lao phu ngược lại muốn nhìn một ch một đạo sóng linh hồn vô hình chuyển đến trong linh hồn của minh hòa vũ đế đột nhiên dâng lên một ngọn lửa màu đen ngọn lửa này lạnh leo t h ấ u xương như đến từ cựu u minh hòa n ả y lên lấp lóe cùng băng hỏa song bạo của diệp huyền mạnh mẽ va chạm Động. đáng đi, đế đen đóng lượng lẫn nhau cấp tốc mất đi. Lực lượng của thương viêm ở dưới minh dụng ngọn băng, cũng ở dưới ngọn Hai chạm, hỏa khử, chi thủy va của lửa viêm dưới tới dưới cố lực cấp tốc lực cấp tốc sợ sử vũ mất màu mà tâm tuyệt tử trừ ở ở một nghìn h năm trăm năm mươi bốn cựu ưu minh viêm một minh họa vũ đế lạnh lùng đứng nạo nghệ trên hư không trong con ngươi mang theo một tia giễu cợt sau khi chịu đựng tập kích đáng sợ của diệp huyền dĩ nhiên không mất một sợi tóc cái gì trong lòng diệp huyền lấy làm kinh hãi sau khi sáng tạo ra băng hỏa sông bạo diệp huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vũ đế có thể ở dưới băng hỏa song bạo tập kích bình yên vô sự trong đầu minh hòa vũ đế dĩ nhiên có một ngọn lửa âm lạnh màu đen không chỉ chống đỡ địa h ỏ a t ử thương viêm nổ tung còn chống đỡ tuyệt âm chi thủy đóng băng ngọn lửa màu đen h u lạnh thấu xương đây là cựu u minh viêm trong đầu diệp huyền cấp tốc chuyển động trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng không khỏi giật n ả y cả mình kinh hô ngươi dĩ nhiên nắm giữ địa hòa bảng xếp hàng thứ hai cựu u m i n viêm cựu u m i n viêm địa hòa bảng thứ hai tương truyền là đến từ minh hà trong cựu đáng sợ lạnh leo thấu x ở trong rất nhiều địa hỏa xếp hàng thứ hai thậm chí còn trên tâm tùy hỏa bài danh thứ ba của d i ệ p huyền kết trước một sát thủ dĩ nhiên có hỏa diễm đáng sợ như thế nếu tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động để rất nhiều đan đạo đại sư của luyện dược sư hiệp hội cùng với luyện khí đại sư của luyện khí thành công n h ậ t phải biết trong thiên địa đại đa số hỏa diễm đều thuộc về dương hỏa âm hỏa như kiểu u minh viêm trái lại vô cùng ít ỏi mà loại âm hỏa này là mùi lửa tốt nhất luyện chế đan dược thuộc tính hẳn hoặc đan dược thuộc tính linh hồn ngoài ra ở phương diện luyện khí kiểu ưu minh cựu u minh viêm này dụ hoặc mạnh hơn đầu chỉ mấy lần khi nghe diệp huyền nói ra bốn chữ cựu u minh viêm ánh mắt của minh hỏa vũ đế trong nháy mắt lạnh lùng nghiêm nghị c h ậ t cười nhạo nói cựu u minh viêm ngươi quá đánh giá cao lao phu ngọn lửa màu đen này của ta chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ bảy lãnh minh hỏa mà thôi lãnh minh hỏa là một loại hỏa diễm thuộc tính â m khác xếp hạng thứ bảy l u ậ n uy lực cùng cường độ cùng cựu u minh viêm xếp hạng thứ hai hoàn toàn không ở một cấp bậc ha ha ha diệp huyền đột nhiên cười to minh hỏa vũ đế ngươi đây là sợt sao cha cha lãnh minh hỏa có thể ch ngươi là đang nói đùa a cũng đúng ngươi có thể không sợ sao nếu như thiếu gia ta chuyển đi tin tức ngươi nắm giữ cựu u minh viêm e là thiên hạ không ít lệ dược luyện khí đại sư sẽ phải nghe tiếng mà đến, đến rồi địa hỏa bảng xếp hạng thứ bảy lãnh minh hỏa trong lòng diệp huyền cười gằn hắn có thể nhận sai mới lạ g i á n g dấp của lãnh minh hỏa cùng cựu u minh viêm s á c thực giống nhau y hệt nhưng giữa hai người uy lực cách biệt quá nhiều tử thương viêm của mình sau khi thăng cấp trên uy lực thậm chí tới gần tâm tùy hỏa cũng chính là hỏa diễm xếp hạng thứ năm thứ sáu nếu như minh hỏa vũ đến ắ m giữ chỉ là lãnh minh hỏa căn bản thứ hai tuyệt tâm chi thủy của mình là đến từ nơi sâu xa ba m của tuyệt tâm động tuy lượng không lớn nhưng bản chất cực kỳ đáng sợ nếu như có lượng đầy đủ thậm chí có thể đ ồ n g chết vũ đế tam trọng lấy thuộc tính âm lạnh của lãnh minh hỏa tương tự cũng không chống đỡ được kiểu u minh viêm còn tặng được minh hỏa vũ đế minh hỏa vũ đế kha kha nghĩ tới đây diệp huyền không nhịn được nợ nụ cười ngươi lấy bí danh như vậy cũng là vì lẫn lộn t h á i mắt người khác khiến người ta cho rằng ngươi nắm giữ chính là lãnh minh hỏa mà không phải k i u u minh viêm a diệp huyền lập tức liền suy đoán ra minh hỏa vũ đế lấy bí danh có dụng ý gì trong hư không ánh mắt của minh hỏa vũ đế từ từ âm lạnh xuống trong con ngươi sát ý cũng dần dần ngưng tụ tiểu tử ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao một ngọn lửa vô hình từ trên người minh hỏa vũ đế t h ă n g vật lên hỏa diễm tiêu đốt càn g tỏa ra từng tia từng tia hàn ý đông triệt linh hồn con mắt của hắn âm lạnh mang theo sát cơ vô hình phản phất như một thanh lưới l ê muốn đâm vào nội t â m diệp huyền ngươi đây là đang tự tìm đường chết âm thanh lạnh lùng từ trong miệm minh hỏa vũ đế chuyển ra bá thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ trong hư không một thanh thủ t ự như tia chớp đột nhiên lướt ra cc thủ điên cùng lấp、lẽ.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 thân hình trận lui diệp huyền xem thường cười n ạ o nói tiểu tử cùng vọng ánh mắt của minh họa vũ đế càng thêm lạnh leo cả giận nói ngươi không phải đoán được hỏa d i ễ m của lão phu là kiểu u minh viêm sao vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực kiểu u minh viêm của lão phu dứt tiếng vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên tràn ngập hư không cấp tốc bao vây về phía diệp huyền trong ngọn lửa diệp huyền lập tức cảm giác được cả người lạnh leo thậm chí thạch châu dị bảo sản sinh lĩnh vực cũng có loại cảm giác bị đóng băng t i ê u đốt hắn lập tức thả ra từ thương viêm ngọn lửa màu tím bao vây lấy thân thể trong i đối. ế đến p tục thẩm thấu đến thân thể nục của chống hắn, không thể chống đối. Xèo. Trong ngọn lửa màu đen một bóng người đột nhiên hiện lên trong tay hắn sáng lên một sợi tơ màu đen như cầu vồng nối tới mặt trời ư ơ n g kích trường không trong nháy mắt đi tới ngực của diệp huyền chết đi cho ta thanh âm âm lạnh ở trong linh hồn của diệp huyền v ă n g lên ánh mắt của minh hỏa vũ đế h u lạnh trùy thủ đâm vào ngực của diệp huyền p h í c h một tiếng đại địa áo giáp trong nháy mắt nứt ra mà minh hỏa vũ đế ám sát cũng vì đó chậm lại Trước 1555, u minh Viêm, hai. Chết hẳn là ở trong nguy cơ diệp huyền đột nhiên nếp miệng nở nụ cười Tài quyết t chi kiếm r o đi đi nhưng g tay vào lúc này lại một thanh âm u lanh vang lên phán g phất như tới từ địa ngục lạnh leo tâu xương ở bên thai diệp huyền vang vọng một bóng người màu đen khác chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía bên phải diệp huyền xì xì một hồi một trùy thủ đâm vào thân thể diệp huyền một trước một phải t r o một, một h đòn tất sắt này so với minh h ỏ a vũ đế phía trước công kích đáng sợ hơn quá nhiều t r u y thủ lẩn chứa lực b ộ phát cực hạ trong nháy mắt xuyên tấu đại địa áo giáp của diệp huyền tiếp theo đâm vào ra thịt hắn nhưng sau một khác vẻ mặt của minh h ỏ a vũ đế đọc lại bởi vì trùy thủ của hắn đâm vào trong thân thể diệp huyền lại phảng phất như đâm trúng một khối sắt thép dĩ nhiên không cách nào tiến thêm mảy may trong lòng minh họa vũ đế nhất thời hoảng hốt đây là cái phòng n g gì tình huống bình thường ở dưới đòn đánh này của mình vũ đế nhất trọng đỉnh phong căn bản không có bất kỳ lực lượng chống đối coi như là vũ đế nhị trọng cũng chưa chắc có thể đỡ nhưng hôm nay thủy thủ của mình đâm vào thân thể diệp huyền dĩ nhiên không cách nào tiến thêm đổi làm là vũ đế nhị trọng cũng khó có thể làm được a hai minh họa vũ đế ta rõ ràng là hư giới phân t h â n a chẳng trách mới vừa nãy ngươi có thể ẩn độn hư không n g u y ê n lai võ hồn của ngươi là hư giới võ hồn nhưng vào lúc này thanh n m lạnh lùng của diệp huyền đột nhiên ở trong óc minh họa vũ đế văng lên trong lòng minh họa vũ đế kinh hãi không được hắn cắn răng một cái điên cuồng vận chuyển c ử u u minh viêm trong cơ thể một ngọn lửa màu đen đáng sợ cấp tốc đi vào trong cơ thể diệp huyền ở trong cơ thể diệp huyền điên cuồng nổ tung đồng thời minh hỏa vũ đế lại kéo truy thủ thân thể loáng một cái muốn tiếp tục c ẩ n vào hư không hà tất vội vã đi như vậy diệp huyền lạnh lùng nói một đạo hồn lực vô hình xung kích đồng thời cấp tốc đi vào đầu góc của minh hỏa vũ đế h u y ễ n cấm chi nhãn hồn lực xung kích m á h liệt lập tức để đầu góc của minh họa vũ đế gây ngất nhưng hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại n g u y ê căn bản không giữ được ta minh hỏa vũ đế tức giận qu diệp huyền cười lạnh thật không diệp huyền vừa dứt lời minh hỏa vũ đế nhất thời ngơ ngác nhìn thấy một bóng người màu đen mặc áo giáp từ trong thân thể diệp huyền đột nhiên t h ă n g v ọ t lên bóng người màu đen sen vào giữa hư huyền cùng thật thực đôi mắt đen kịp như mực hắn mặc áo giáp màu đen cầm trong tay một thanh chiến đao phút chốc vọt về phía hắn trong lòng minh hỏa vũ đế sợ đến suýt chút nữa hồn phi phép tán trong thân thể diệp huyền làm sao lại đột nhiên lao ra một cừng giả nhưng cảm nhận được khí tức trên người đối phương minh hỏa vũ đế trong nháy mắt phản ứng lại vừa kinh vừa sợ nói là võ hồn ng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 đối diện khoe miệng của diệp huyền cũng lặng yên phát h ỏ a lên một nụ cười lạnh lùng trong ánh mắt l ó e lên một tia tinh mang thôn p h ệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen một đ a o chém ở trong hư không phía trước gian g i ắ c hư không phía trước như đột nhiên chia ra làm h a i lộ ra minh hỏa vũ đế ẩn giấu ở trong đó làm sao có thể lúc này khoe miệng của minh hỏa vũ đế cười gần chưa hạ xuống hắn bị bộc lộ ra hư không trong mắt đột nhiên lộ ra ngơ ngác hắn cảm giác hư giới võ hồn của mình ở dưới một đau của võ hồn kia dĩ nhiên nứt ra đồng thời một luồng đau lớn kịch liệt lan truyền đến trong đầu của hắn a hắn kinh nộ, hét liền ngơ ngác nhìn thấy n g ự c của võ hồn màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy một luồng khí tức làm võ hồn của hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía c h à n g đ ộ n g vòng xoáy màu đen kia xoay tròn lại trong nháy mắt hấp thu hư g i ớ i võ hồn của hắn vào xì xì một ngụm máu tươi phú u mạnh minh hỏa vũ đế lập tức cảm giác được mình cùng hư g i ớ i võ hồn mất đi liên hệ võ hồn tan vỡ truyền lại thống khổ làm hắn co giật linh hồn như muốn tan vỡ đây rốt cuộc làm món đồ quỷ quái gì trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi đồng thời liền nhìn thấy rượuền nhanh như tia chấp vào tới muốn dây ta chết hẳn là ng một ngọn lửa màu đen đáng sợ từ trên người hắn t h ă n g vọng điên cuồng thiếu đốt chính là lực lượng bản nguyên của kiểu u minh viêm vì đánh g i ế t diệp huyền lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy ngọn lửa màu đen như ác ma từ kiểu u đ i n h ngục tới đốt cháy tất cả trong nháy mắt c u ố n quanh về phía thân thể diệp huyền bao bọc lại cả người hắn ha ha ha chết đi ở dưới kiểu u minh viêm của ta thống khổ gào thét đi minh h ỏ a vũ đế điên cuồng cười to vẻ mặt dữ tợn như ác ma k i u u minh viêm của hắn chính là địa hòa bảng xếp hàng thứ hai coi như tu vi của diệp huyền cao đến đâu một khi bị lực lượng bản nguyên của k i u u minh viêm bao vây, cũng sẽ bị thương nặng. truy ư ớ c 1 5 thủ phát ra hảo quang trói lọi trong nháy mắt đâm về phía diệp huyền bị cựu u minh viên bao vây như bị ngạn hoa tỏa ra thê bị sán lạn keng tiếng kim thiết giao nhau vang lên minh hỏa vũ đế kinh hãi phát hiện một đòn tất sắt của mình lại bị diệp huyền c h ặ n lại trong ngọn lửa màu đen một đôi mắt lạnh lẽo chiếu rọi vào tầm mắt của hắn không không thể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 lợi dụng chỉ là cựu u minh viêm cũng muốn đánh giết ta thiếu gia ta liền cho n g ư ơ i kiến thức cái gì mới gọi là h ỏ a diễm chân chính nói xong ẩm trong tay diệp huyền đột nhiên phóng ra một đạo h ỏ a diễm hư vô đạo h ỏ a diễm này trong nháy mắt tràn ngập lên thân thể minh h ỏ a vũ đế Xì xì. ngọn lửa này cấp tốc thiêu đốt lên huyền nguyên của minh h ỏ a vũ đế sau đó lan tràn đến làn da của hắn bắt đầu thiêu đốt làn, làn da huyết đục đau đớn mạnh liệt khiến cho linh hồn của minh hòa vũ đế muốn tạm vỡ hắn liên cùng thôi thúc cựu u minh viêm trong cơ thể nỗ lực chống đối hòa diễm hư vô đốt cháy nhưng làm hắn sợ hai chính là không i thể ta nắm giữ là đ i ệ hỏa bảng xếp hàng thứ hai cựu u minh viêm dù hỏa diễm của ngươi chỉ là điệu hỏa bảng xếp hạng thứ nhất thiên linh hỏa cũng không thể để cựu u minh viêm của ta không hề có sức chống cự cái này không thể nào cả người minh hỏa vũ đế thiêu đốt h ỏ a diễm thống khổ gào thét huyết nhục không ngừng biến mất thiên linh hỏa diễm huyền cười lạnh mạnh hơn điệu hỏa cũng chỉ là điệu hỏa thôi sao minh hỏa vũ đế còn sót lại ý thức cả kinh trong con ngươi lộ ra sợi ngơ ngác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 diệp huyền sao sẽ để cựu u minh v i ê m đào tẩu hai tay cấp tốc n ặ n ra đạo đạo h ồ n quyết hắn lập tức g i à n g buộc ngọn lửa màu đen này đồng thời mắt lộ ra t i n h mang bắt đầu toàn lực luyện hóa trong hồn lực phong ấn cựu u minh v i ê m điên cuồng giấy ruộng không ngừng thả ra lực lượng đóng băng đáng sợ cây cối xung quanh ngàn hàng dặm ở dưới khí tức của cựu u minh v i ê m rồn rập khô héo sinh cơ trong thân thể bọn nó vẫn còn nhưng đã không có khí tức sinh linh vừa bắt đầu ngọn lửa màu đen còn đang không ngừng giấy r u n h ư n g theo diệp huyền cấp tốc luyện hóa ngọn lửa màu đen này dần dần ổn định lại đến cuối cùng biến thành đây chính là cựu u minh viêm sao cảm thụ khí tức của cựu u minh viêm d i ệ p huyền khẽ mỉm cười trong cựu u minh viêm ẩn chứa lực lượng đóng băng thiêu đốt đáng sợ so với tử thương viêm mạnh hơn một cấp bậc so với tâm thủy hỏa của mình tiếp t r ư ớ c cũng đáng sợ hơn không ít không hổ là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai giả như vừa nãy mình không phải người mang thiên hỏa vô tận dung hỏa ở dưới cựu u minh viêm này công kích thật có khả năng bị minh hỏa vũ đế đánh giết đối phương là sát thủ đã từng đánh chết mấy vũ đế nhất trọng định phong quả nhiên không phải chỉ là hư danh chi tiết đối phương quá tham lam nhất định phải đối địch với mình hơn nữa ở sau khi mình nhìn thấu cự Minh liền hỏa vũ đế liền không thể không đánh g i ế thừa m ì n nhận minh họa vũ đế này là từ khi diệp huyền sống lại cho đến bây giờ gặp phải một cựu thiên vũ đế mạnh nhất hơn nữa cũng là tiềm lực to lớn nhất nắm giữ hư giới võ hồn cùng cựu u minh viêm nhất định sẽ là một sát thủ cực kỳ người tiên giả như dành cho hắn càng nhiều thời gian một khi đột phá đến cựu giai n h ị trọng không hẳn không thể trở thành s á t thần danh chấn thiên hạ c h ỉ t i ế c hắn chọn sai đối thủ gặp phải mình càng biến thái không có quá nhiều cảm khái thu hồi truy thủ cùng không gian giới chỉ của đối phương thân hình diệp huyền loáng một cái trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ lúc này ở cách diệp huyền mấy ngàn dặm dầm dầm dầm trong một khe núi hoàng phủ tú minh đang s ắ c mặt tái nhợt ngồi q u a n h chân cả người hắn vô cùng chật vật khoe miệng mang theo một tia máu tươi ở trung bình ắ n là một trận pháp to lớn mà cả người hắn thì ở vào trung ương trận pháp toàn lực duy trì trận pháp v ậ chuyển ở ngoại vi trận pháp trường phong vũ đế cùng chắc nhất phàm phân biệt chiếm cứ hai vị trí không ngừng phát động tiến công mãnh liệt Trước nhất trải tơ trước thương thực liệt của kích ở trên trận pháp trước tú một bên khác, trường trường rộng người nhưng dưới dược người người cự phách Cả chắc lúc cùng chiến của lực cả chiến ác của kích khác, cũng cầm 1557, phàm dịp phong pháp phụ phong huyền hiệu không nhiêu, ngoành hoàng minh. giáng nặng, giảm xuống sợi điên kiếm đen, đan, bên lâm, Ẩm. màu ma Mà màu đấu đào đế dù bị bao ở ở x vũ toàn bộ vòng bảo vệ ở dưới hai người công kích không ngừng lay động tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụt ra hoàng phủ tú minh ngươi không cần chống lại ngoan ngoan bó tay chịu trói đi chỉ cần ngươi đầu hàng chịu thua lao phu còn có thể lưu ngươi một mạng giữa bầu trời trường phong vũ đế cười lạnh nói trung ương trận pháp ánh mắt của hoàng phủ tú minh lạnh lùng nhìn vòng bảo vệ trận pháp lảo đà lảo đảo ánh mắt băng h à n nói trường phong vũ đế ngươi là đang nằm mơ sao ánh mắt của trường phong vũ đế châm xuống ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lạnh lùng nói hoàng phủ tú minh ngươi hà tất ngu xuẩn mất hôn diệ huyền kia cùng ngươi là quan hệ gì đáng giá để ngươi vì hắn bán mạng như vậy. lao phu hứa hẹn chỉ cần ngươi ngoan ngoan đầu hàng đồng thời nói ra lai lịch của diệp huyền kia lao phu có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không giết ngươi hoàng phủ tú minh xem thường nhìn trường phong vũ đế ánh mắt kia phảng phất như nhìn một g u si không có trả lời chỉ toàn lực vận chuyển trận pháp trường phong vũ đế cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì phá trận pháp của hắn lao phu muốn ngàn đao bầm thây hắn ánh mắt của chắc nhất phảm tàn nhẫn âm l ệ n h gà o ghét diệp huyền giết đấu vũ hội ba đại hộ pháp càng khiến linh hồn hắn trọng thương chắc nhất phảm đã không dám dự liệu tin tức chuyển tới trong thai cựu hội phó mình sẽ đối mặt trừng phạt ra sao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 trong ố c công càng chiến độ đao tiến núi dài nhanh hơn, chiến đao màu đen như ngọn núi kéo dài không dứt, không màu kéo ê n trận pháp, đánh đến t pháp, à bộ ộ trận tốc n pháp cấp tốc lay đ b ấ trận cứ lúc nào cũng có nào tan thể t bỡ. o n g t r pháp sắc mặt của hoàng phủ tú minh tái nhật âm thầm lo lắng sư tôn cho ta ma lan g u y ê n thiết trận bàn tuy có thể rất nhanh b ạ y trận thế nhưng không có cách nào tạo thành trận pháp kiểu d a i mạnh mẽ tiếp tục như thế é、e、là kiên trì không được bao lâu nhanh chóng bố trí trận pháp dù sao năng lực có hạn không cách nào làm được bố trí ra đại trận chân chính hơn nữa trận pháp vừa mới phá tan một lỗ thủng tuy hắn đúng lúc bù đắp nhưng sức phòng ngự của trận pháp cũng đã lần thứ hai có yếu bớt、Ấm、ẩm ẩm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 dựa theo kế hoạch diệp huyền hẳn là bị sinh tử điện minh hòa vũ đế nhìn chằm chằm làm sao sẽ xuất hiện ở đây minh hòa vũ đế hắn ở đâu chắc nhất p h ạ m kinh n ộ nói ánh mắt ngắm nhìn một phía nhưng căn bản không cảm ứng được khí tức của minh hòa vũ đế Trước tự liền là chết rồi. Diệp huyền、sì、nói, không thể. Trường phong vũ đế cùng chắc Nhất Phạm đều khó có thể tin nói. Minh hòa vũ đế, một trong rồi. cười cự phách cùng chắc có các 1558, Diệp phong Phạm Minh Hòa Huyền không khó Minh Hòa giáng liền nói, nói. lâm, là 2. Vũ Vũ Vũ Đế, Đế đều Đế, đ xì hơn nữa xuất quỷ nhập thần nếu như nói diệp huyền có thể đẩy lùi minh h ỏ a vũ đế bọn họ còn có chút tin tưởng muốn nói diệp huyền giết minh h ỏ a vũ đế bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin được h ừ chỉ là một sát thủ mà thôi có cái gì không thể đối nghịch diệp huyền ta vậy phải có giác nộ g tử vong diệp huyền cười lạnh thân hình b á m một hồi dĩ nhiên lần thứ hai lướt ra giết về phía trường phong vũ đế trường phong chúng ta đi mau s á t mặt của chắc nhất phàm tài xanh giận dữ hét đồng thời lấy ra một khối thẻ ngọc đưa tin tức cho trường chu vũ đế cùng phách thương vũ đế đang truy sát huyết kiếm vũ đế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 điên cuồng che đ ậ y về phía trường phong vũ đế hoàng phủ tú minh ngươi ngăn cản c h á c nhất phạm cấp tốc truyền âm cho hoàng phủ tú minh cả người diệp huyền lao tới tử thương viêm cùng i ể u u minh viêm ngay lập tức bao phủ về phía trường phong vũ đế vì nhanh chóng đánh giết trường phong vũ đế cùng c h á c nhất phạm diệp huyền đã không lo được cần giấu ngoại trừ thiên hỏa không có triển khai các loại thủ đoạn khác tất cả đều triển khai đây là minh hỏa vũ đế lãnh minh hỏa minh hỏa vũ đế thật sự bị ngươi giết trường phong vũ đế cùng trác nhất phạm nhìn thấy diệp huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen trong lòng chấn động dữ dội thân là vũ đế của hỗn loạn tri thành bọn họ làm sao không biết nguyên do tên gọi của minh hòa vũ đế diệp huyền sử dụng tới ngọn lửa màu đen rõ ràng chính là minh hòa vũ đế nắm giữ lanh minh hòa trong thiên địa ngọn lửa màu tím cùng màu đen bao phủ t r ư ờ n g phong vũ đế chỉ cảm thấy bản thân rơi vào trong đại dương h ỏ a diễm lực lượng hỏa diễm khủng bố xuyên thấu qua người hắn điên cuồng tràn vào trong cơ thể một lạnh lẽo một nóng rực hai loại lực lượng không ngừng ăn mòn cơ thể hắn đáng chết t r ư ờ n g phong vũ đế phẫn nộ gào thét võ hồn trên đỉnh đầu hắn bông nhiên hào quang trói lọi trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang vô hình ba đồng thời một viên đan dược cấp tốc bị hắn ném vào trong miệng trong khoảng thời gian ngắn trên người trường phong vũ đế dâng lên v ầ n g sáng màu xanh tốc độ cả người ở trong chớp mắt tăng vọt nhưng mà vào lúc này thôn vệ võ hồn của diệp huyền đã đi tới đỉnh đầu trường phong vũ đế hai mắt tỏa ra ánh sáng kiếp người một đao mạnh mẽ chém xuống w e n c a chiến đao chém ở trên võ hồn của trường phong vũ đế lại bổ nước võ hồn của trường phong vũ đế ra tám đạo tinh hoàn trực tiếp nước toát ba đạo càng có một luồng lực cắn nuốt đáng sợ cấp tốc hấp thu lực lượng võ hồn của hồn trường phong vũ đế kêu thả một tiếng cả người ở dưới đau nhức hí lên giống to mà hắn d làm cho tử thương v i ê m cùng i ể u u minh v i ê m của diệp huyền lần nữa bao phủ lên hai hỏa diễm xếp hạng hàng đầu trên địa hòa bảng từ ngoài vào trong tiêu đốt cơ thể hắn chết đi ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm về phía mi tâm của trường phong vũ đế đúng lúc này ẩm trong mi tâm của trường phong vũ đế đột nhiên hiện ra một đạo phù văn quỷ dị phụ chú này vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa run rẩy hư không, không ngừng lay động phảng phất như không chịu được luồng áp lực này một luồng khí tức làm người ta sợ hãi ở trong thiên địa tỏ khắp ra một đạo bóng người nguy nga cao to sẽ rách hư không như muốn từ trong thiên địa này đi ra che đậy b ắ t phương là ai dám giết nguyên lão của vô lượng sơ ta âm âm nổ vang một luồng lực lượng không gian đáng sợ tỏ khắp vây nhầm cây cối nam h thạch chu vi mấy dặm tất cả đều nát tàn trường kiếm của diệp huyền đâm về phía mi tâm của t r ư ờ n g phong vũ đế càng phẳng phất như đ â m ở trên vách tường hư vô khó có thể đi tới bị cầm cố ở trên hư không n m ộ n lực lượng này đây là trong lòng diệp huyền chấn động thần nghiệm phân thân trong mi tâm của trưởng phong vũ đế mạnh v ư ợ xa kiếp này hắn gặp bất kỳ vũ đế nào coi như là kiếp trước tu vi của người này ở trong vũ đế mà diệp huyền gặp cũng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu loại năng lực đông lại hư không này trong u y ệ t k phải v mắt bắn ra một đạo bạo ngược hai tay diệp huyền cấp tốc nắn thủ quyết trong phút chốc hai tay của hắn như biến mất biến ảo ra một quang ảnh đạo mâm lung từng đạo từng đạo hồn lực phù văn cường hãn hiện lên ở trong tiên h điện này cựu tiên thập địa vô sinh vô ngã thiên ý minh minh đấu chuyển thất khách vô tương hồn quyết phục thiên hồn d i ệ t cách tuyệt đấu thần đại trận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 hư ảnh thần n i ệ m phân thân kia ở trong hư không không ngừng dãy ruộng tuy tốc độ rất chậm nhưng càng ngày càng rõ ràng lực lượng không gian thật đáng sợ diệm huyền hơi thay đổi s ắ c mặt thực lực của đối phương rõ ràng còn muốn ở trên mình d ự liệu nhưng như vậy thì đã làm sao đối phương chỉ là một thần n i ệ m phân thân mà thôi nếu một thần n i ệ m phân thân mình cũng ngăn cản không được vậy mình còn lăn lộn cái gì thôn vệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen bông dưng đi tới trước hư ảnh nhắm ngay hư ảnh kia một đao bổ xuống lực cắn nuốt mạnh mẽ điên quần phóng thích ra ẩm ngọn lửa màu đen tung tóe thiếu đốt thần n i ệ m phân thân của đối phương lực cắ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 một ngày nào đó thiếu gia ta sẽ đích thân bước lên vô lượng sơn người tàn sát vô lượng sơn chó gà không tha diệp huyền đột nhiên thôi thúc thạch châu chỉ nghe phịch một tiếng bóng người kia nhất thời triệt để vỡ ra biến thành cho bụi trong thiên địa hết thể đều khôi phục k i ê n tĩnh phù văn ở mi tâm của trường phong vũ đế cũng cấp tốc cảm đạo mất đi năng lượng trên mặt trường phong vũ đế cùng chắc nhất phạm nguyên bản mừng như điên vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại đặc biệt là trường phong vũ đế trong ánh mắt t o ra là tuyệt vọng cùng khiếp sợ vô biên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 mà giờ khắc này trường phong vũ đế đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều mất đi khí tức của phó sơn chủ thần n i ệ m v h â n thân bảo vệ nhục thân của hắn trực tiếp bị cựu u minh viêm cùng tử thương viêm đột phá đồng thời một vòng xoáy không gian mãnh liệt trong nháy mắt bao vây lấy hắn a một tiếng hét thảm trên cánh tay cùng đầu lâu của trường phong vũ đế cấp tốc xuất hiện vô số vết rạn n ư ớ c thôn vệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen càn một đao mạnh mẽ bổ vào đầu của hắn cầu mà nhục thân của hắn cũng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi ở dưới hai đại địa hòa thiêu đốt hóa thành cho tản trong ngọn lửa chỉ có một thanh trường kiếm một bộ nội giáp cùng với một không gian giới chỉ rớt xuống còn lại tất cả đều hóa thành cho tàn tiêu tan không còn hình bóng đến thế ngươi giết chết trường phong vũ đê s o n g diệp huyền lại đưa mắt rơi vào trên người c h á c nhất phàm trong con ngươi bắn ra sát cơ nồng nặc lúc này c h á c nhất phàm trong lòng tràn ngập sợ hai hối hận không muốn sống điên cuồng chạy trốn nhưng diệp huyền làm sao sẽ cho hắn đào tẩu mấy đại sát chiêu đồng thời triển khai c h á c nhất phàm vốn là trọng thương không hề có sức chống cự đầu tiên là bị thôn p ệ võ hồn mất lấy thiên lang võ hồn tiếp theo lại bị hai đại địa hòa xâm lấn thân thể cuối cùng diệp huyền vung lên tài quyết chi kiếm. một kiếm đâm vào đầu lâu đối phương triệt để chém giết phúc đầu lâu nổ tung chắc nhất phàm trước khi chết hoảng sợ tuyệt vọng chỉ còn dư lại nửa thân thể cháy đen rơi xuống núi rừng đầu một nơi thân một n g o diệp thiếu lúc này hoàng p h ủ tú minh mới thở hồng hộ bay lại giao ma la nguyên n g thiết trận bàn cho diệp huyền đồng thời chấn động nhìn diệp huyền thu hồi hai điệu hỏa cùng với thôn vệ võ hồn trên đỉnh đầu thực sự là đáng sợ sư tôn chính là sư tôn vẹn vẹn bắt giai tam trọng liền có thể đánh giết vũ đế nhất trọng đình phong thiên phú như vậy hoàng phụ tú minh ngay cả nghị cũng không dám nghĩ càng làm cho hoàng phụ tú min giật mình vẫn là thôn vệ võ h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 trái tim hắn thoáng thả xuống mang theo hoàng phủ tú minh cấp tốc đi tới vị trí của huyết kiếm vũ đế Trước Nhất tưởng tượng, giờ khác này huyết kiếm vũ đế đang đứng ở trong tốt, tới trăm trôi trời, trường thương trung. trước như lưng Chính khác cấm địa của Sích Mạch, cùng của có chân Chu cùng phách Sích Sích 1560, huyền này đang đứng Phong Sơn ẩn ngoại Hán, hơn hoàng định phong trôi nổi ở chân trời, lạnh lùng nhìn không những hoàng này, dấu Yêu yêu yêu Yêu Yêu sau Đối Đế địa Đế Đế Đế, Đế, Diệp giờ kiếm vi giữa Diệm Diệm Lập là là ở ở ở ở Ở mà xà Vũ vô Vũ Vũ v mị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 Mặc cùng phách tộc cùng chi có dù trường tru vũ đế cùng phách thương vũ đế biết thành thỏa thuận, thế thời nhưng hôn loạn yêu vũ vũ đế đế loại ở không ắ c chốt mấu truy họ h từ sát, này, bọn đồng bỏ sao sẽ đồng ý k có chút do dự l i ề ngờ trực tiếp truy sát vào. k h ô n n g hai người bọn họ còn không tìm được tung tích của huyết kiếm vũ đế liền bị vô số yêu hoàng vây quanh những yêu hoàng này xuất hiện tốc độ cực nhanh phản phất như đã sớm mai phục ở nơi này vậy nếu như vẹn vẹn là một ít yêu hoàng hai người bọn họ tự nhiên không sợ hai chút nào hoàn toàn có thể trước tiên đánh giết huyết kiếm vũ đế lại bình yên rời đi coi như xích phong sơn mạch phẫn nộ chỉ cần bọn họ không giết chết cường già yêu tộc liền được n n h ư bởi vậy dù trường chu vũ đế phẫn nộ nhưng vẫn áp chế lại giận dữ nói xích diệm yêu đế hai người chúng ta cũng không muốn xông vào cấm địa của yêu tộc ngươi thực sự là vừa nay có một tội phạm truy nã của đấu vũ hội ta tiến vào cấm địa yêu tộc ngươi tính xin xích diệm yêu đế tạo thuận lợi giao người này cho chúng ta đấu vũ hội ta nhất định cảm kích tội phạm truy nã của đấu vũ hội ngươi xích diệm yêu đế cười lạnh nói xin lỗi ta không nhìn thấy tội phạm truy nã của đấu vũ hội ngươi hiện tại ta chỉ nhìn thấy các ngươi xông vào lãnh địa xích phong sơn mạch ta kính xin hai vị lập tức rời đi và không đừng trách xích d i ệ m ta không k h á c h khí trường chu vũ đế nhữ mày tốc độ của xích diệm yêu đế đến nhanh như vậy hiển nhiên đại biểu hắn trước đó ở ngay gần đây huyết kiếm vũ đế là một vũ đế mạnh mẽ như vậy hắn sẽ không thấy hiển nhiên đối phương vốn không muốn giao huyết kiếm vũ đế ra a xích diệm yêu đế người này là tội phạm truy nã của đấu vũ hội ta Lúc trước đ á nếu h g i t đ ấ vũ hội ta t mấy ê như ộ hội hội hội pháp, phải phó thật cho hạ, nhiệm các đấu đấu tất vũ vũ giết, lời thật nói cho các hạ, bây giờ đấu vũ hội ta ta t cử bây r ở n g chỉ ũ n n g đã ậ n tin tức, đang trên đường chạy tới, ta hy vọng các hạ không nên vì xính uy phong nhất thời, mà phá hoại giao tình của hai tộc ta. Nếu như được tức, chạy các của tộc c tới, ta thời, ta. hoại giao hai hy hạ phá h uy vì mà là những người khác trường chu vũ đế nói thả cũng là thả nhưng đám người huyết kiếm vũ đế đánh giết ba đại hộ pháp của đấu vũ hội hắn song phương đã là cục diện không chết không thôi đương nhiên sẽ không bởi vì xích diễm yêu đế một câu nói mà dễ dàng đúng tha ha ha ha xích diễm yêu đế không nhịn được các tiếng cười to trong con n g ư ơ i phóng ra sát cơ d o a người trường chu vũ đế bổn đế nói không thấy liền không thấy nói cách khác coi như bổn đế không muốn giao ra thì đã làm sao n g ư ơ i tính là thứ gì cũng dám uy hiếp bổn đế hiện tại bổn đế cho hai người các người một cơ hội cuối cùng cũng ngay ra cấm địa của yêu t ộ c ta bằng không đừng trách bổn đế không cho đấu vũ hội người mặt m ũ i hô xích d i ệ m yêu đế rất tiếng dưới trướng rất nhiều yêu hoàng đình phong trong nháy mắt phân tán ra màu vàng sậm t n g đọ xác ám màu nâu các loại tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trường chu vũ đế cùng p h á thương vũ đế ở giữa bầu trời từng cái từng cái phóng ra sát cơ khủng bố ở trong rừng núi càng có từng luồng từng luồng khí tức yêu thú ẩn hiện cái số lượng kia hàng trăm hàng ngàn hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập đối với cường giả cựu thiên vũ đế mà nói một con yêu hoàng không đáng kể chút nào chừng mười còn cũng không đáng sợ thế nhưng một khi số lượng vượt qua hơn trăm nhiều yêu hoàng như thế cùng ra tay còn có yêu đế g i ậ n dắt này là một luồng sức chiến đấu không thể khinh thường sắc mặt của trường trụ vũ đế châm xuống thả ra phi thuyền pháp bảo cả giận nói xích diệm yêu đế lẽ nào ngươi nhất định phải cùng đấu vũ hội ta là được sao sắc mặt của xích diệm yêu đế cũng châm xuống cùng đấu vũ hội ngươi là địch hiện tại là đấu vũ hội n g ư ơ i muốn xông vào s í c h phong sơn mạch ta lại nói s í c h phong sơn mạch ta cùng các hạ là địch thật sự coi s í c h diễm ta không dám động thủ sao hết thể yêu tộc nghe lệnh nếu như đối phương ở trong ba tức không rời khỏi cấm địa của s í c h phong sơn mạch ta giết không tha Vâng. văng Tiếng gào thét kinh thiên động địa văng lên, trong thiên địa yêu đi nồng nặng ngưng trên người của những yêu hoàng này dồn thăng gọn, gào thét tốc tụ tức tỏa đi lại. mỗi cái tỏa ra yêu Khí kh yêu yêu yêu địa địa của ra cấp dập Xì xì xì. trường chu vũ đế hoàn toàn biến sắc hắn không nghĩ tới s í c h d i ệ m yêu đế dĩ nhiên thật muốn động thủ thời khắc mấu chốt hắn liền thôi thúc phi thuyền pháp bảo chỉ thấy một đạo ánh sáng mông lung bao phủ ra cấp tốc bao vây hắn cùng vách thương vũ đế ở trong đó công kích đầy trời rơi ở phía trên nhất thời dập dờn ra từng đạo từng đạo gợn sóng nóng ánh cực kỳ sán l ạ ảm trưng một n h ì n năm đột nhiên tập kích một đáng chết yêu tộc này dám động thủ thật trường chu vũ đế vốn cho rằng s í c h d i ệ m yêu đế dù như thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay dù sao đấu vũ hội hắn chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn tri thành càng chuyển ra phải biết lúc trước thời điểm cùng yêu tộc tiến hành trao đổi cựu nhiễm phó hội trưởng chính là một trong mấy đại biểu nhân tộc ai biết s í c h diễm yêu đế này căn bản không quan tâm những chuyện đó trực tiếp liền đậu thủ nếu như hắn hoàn thủ vậy thì tương đương với đấu vũ hội cùng yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch tiến hành khai chiến s í c h diễm yêu đế ngươi thật dám đậu thủ chẳng lẽ không sợ chọc hỗn loạn chi thành ta tức giận sao trường chu vũ đế phẫn nộ nói gắt gao duy trì phi thuyền pháp bảo phòng ngự ha ha c h ọ giận hỗn loạn chi thành ngươi đấu vũ hội ngươi ngang ngược đến trên đầu yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta nếu như bổn đế tùy ý ngươi làm sàng làm bậy mặt của yêu tộc ta để vào đâu? Thân thể của s í mười mấy hô hấp sau trường chu vũ đế vừa n vừa t điều động phi thuyền pháp bảo này kinh người thế nhưng khởi động phòng hộ đại trận mỗi một giây tiêu hao huyền thạch đều là một con số cực kỳ to lớn mười mấy hô hấp sau trường chu vũ đế điều động phi thuyền pháp bảo bị ép rời đi phạm vi cấm địa của xích phong sơn mạch đối diện phách thương vũ đế tức giận đến cả người run run dậy nắm chặt thiết thương hai tay nổi lên vân xanh mắt lộ hung mang truyền âm nói trường chu sợ cái gì trực tiếp giết tới không được sao một xích diệm yêu đế mà thôi thừa dịp yêu đế còn lại của xích phong sơn mạch không ở đây chúng ta không hẳn không thể trước lúc này tìm ra đánh giết huyết kiếm vũ đế trường chu vũ đế thu hồi phi thuyền pháp bảo híp mắt âm lạnh nói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 ngược lại phát sinh một đạo tin tức cho trường phong vũ đế chỉ chốc lát sau trường phong vũ đế cũng không hề có một chút tin tức một loại cảm giác không ổn từ trong lòng hai người đột nhiên tăng b ọ t lên đúng lúc này vụ một đạo gợn sóng vô hình như mũi tê nhọn từ nơi không biết tên nào đó đột nhiên lướt tầm ầm ra đông dưng lướt về phía thân thể của trường chu vũ đế gọn sóng kia ẩn nấp ở trên hư không mắt thường không thể nhận ra nhưng cũng mang theo một loại sát cơ máy liệt để trong lòng trường chu vũ đế dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không thể ức chế phảng phất như bị từ thần tập trung không được trong lòng trường chu vũ đế kinh hãi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 Xeo. mà đúng lúc này một đạo công kích đáng sợ đột nhiên từ một bên khác lướt tầm ra chính là hoàng phụ tú minh một quyền vung kích về phía trường chu vũ đế thuyền nguyên khủng bố hóa thành một n ộ long dít đạo đánh út về phía trường chu vũ đế ánh mắt mê man c ú t cho ta trường thương trong tay phách thương vũ đế như dao long xuất hải một thương đâm ở trên lòng bàn tay của hoàng phụ tú minh oanh nhầm một tiếng ngăn cản công kích của hoàng phụ tú minh ở bên ngoài v ụ chỉ là trong c h ư ớ c mắt này đột nhiên một bóng người màu đen từ trên trời g i a n xuống người này mịt mờ cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen phúc một đao chém ở trên ngực trường chu vũ đế lực lượng bắt tinh võ hồn trên người trường chu vũ đế hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chiến đao tập kích bị một đao chém chia năm xẻ bảy cấp tốc tăng vỡ a trường chu vũ đế kêu thảm một tiếng cả người thống khổ co giật lần thứ hai phun ra một n g ụ m máu tươi bắt tinh võ hồn trên đỉnh đầu trong nháy mắt tăng vỡ loại võ hồn n ứ ớ c toát thống khổ kia càng tăng lên linh hồn hắn thương tích một bên vách thương vũ đế trong lòng vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới mình chặn lại hoàng phủ tú minh công kích vẫn còn có một người khác ở bên cạnh đánh lén đồng thời huyền thức của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận biết được hắ nhưng đột nhiên một luồng khí tức làm hắn sởn cả tóc gáy bao phủ tới một ngọn lửa màu đen cùng màu tím đột nhiên từ trong núi rừng r â n g trào ra bao vây trường chu vũ đế cùng phách thương vũ đế ngọn lửa này chỉ vừa tiếp xúc ra thịt của phách thương vũ đế loại cảm giác bỏng kia liền làm hắn giật n ả y cả mình ngọn lửa màu đen kia lạnh leo t h ấ u xương sao như lãnh minh h ỏ a của minh h ỏ a vũ đế vậy ảm trưng một n h ì n năm đột nhiên tập kích hai minh h ỏ a vũ đế ngươi lại dám đánh len chúng ta phách thương vũ đế p ẫ n nộ lên tiếng túi đầu nhìn tới nhưng nhìn thấy một người cầm trọng kiếm màu đen đi vào trong ngọn lửa ngập trời, trong mơ hồ.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 kết hợp với trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen cùng với bóng người tập kích ý niệm đầu tiên trong óc phách thương vũ đế chính là sinh tử điện minh hòa vũ đế phản bội bọn họ cùng diệp huyền còn có hoàng phủ tú minh đồng thời đánh g i ế t c h ắ c nhất phàm cùng trường phong vũ đế Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, phách thương vũ đế để đế, đan đen, nhất như Nghĩ thương không còn trường trong hiện viên nuốt trong bụng, một tiếng, trên người hắn dâng lên một luồng khí rưu, khi tất cả người phách khí khi cấp xuất tất tới tru tay tốc một một một là màu vào dược rưu, vậy. vũ vũ cả ý ầm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 nhưng thôn vệ võ hồn thả ra lực lượng kia lại làm nàng là huyền thú yêu hoàng định phong trong lòng r u n sợ đặc biệt diệp huyền hóa thành hồn niệm v â n thân một đao chém nát bắt tinh võ hồn của trường chu vũ đế càng làm nàng ngơ ngác không nớt mà một bên xích diễm yêu đế cũng âm thầm hoảng sợ trong bóng tối triệt để hấp thu bắt tinh võ hồn của trường chu vũ đế hầu như không còn diệp huyền rõ ràng cảm giác được thôn vệ võ hồn của mình càng mạnh mẽ hơn một chút đến hiện tại thôn vệ võ hồn đã thôn vệ tiếp cận mười đạo bắt tinh võ hồn thôn vệ võ hồn đã mơ hồ có loại cảm giác đột phá diệm huyền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 xích diệm yêu đế vừa nay đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ t r ậ t diệp huyền trực tiếp đi tới trước người xích diệm yêu đế mỉm cười nói ha ha nơi nào có thể ra sức đó là vinh hạnh của bản yêu đế xích diệm yêu đế cười ha ha nhưng liếc nhìn hoàng phủ thủ minh d i ệ p huyền cười nói xích diệm yêu đế cứ yên tâm người này là nô b ộ c của bản điện hạ không cần quá lưu ý mà đúng lúc này huyết kiếm vũ đế cũng từ trong cấm địa của xích phong sơn mạch bay ra đi tới trước người d i ệ p huyền cung kính nói diệp yếu còn không cảm tạ xích diệm yêu đế đại nhân diệm huyền liếp mắt nhìn huyết kiếm vũ đế nói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 điều này làm cho s í c h diễm yêu đế đối với thủ đoạn của diệp huyền không khỏi sợ hai than không hổ là chủ nhân của kim lân điện hạ loại thủ đoạn này hắn là yêu tộc yêu đế cũng chưa từng thấy diệp huyền bí mật quan sát vẻ mặt của s í c h diễm yêu đế trong lòng khẽ mỉm cười từ khi có thôn vệ võ hồn hắn ở trong yêu tộc lăn lộn như cá g ặ p nước có kim lân liên hệ hắn tin tưởng s í c h diễm yêu đế đại biểu yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch tất nhiên sẽ dốc toàn lực đứng bên mình cái này cũng là nguyên nhân hắn dám công nhiên cùng đấu vũ hội một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành hò hét bất luận xảy ra tình huống gì yêu tộc ở xích phong sơn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 vẫn là một người tên là một cựu nhiễm phó hội trưởng Người này nhất hội là đấu đệ vũ phát ó h ộ r động rồi ánh mắt của hoàng phủ tú minh cũng đột nhiên ngưng lại hắn ở đấu vũ hội đảm nhiệm luyện hồn đường trường lao hơn một năm đối với quyền lực thiết t h í của đấu vũ hội cũng cực kỳ hiểu rõ tự nhiên nghe nói qua kiểu nhiễm đáng sợ nếu như người này điều động như vậy ba người bọn hắn chỉ sợ sẽ nguy hiểm tuy vũ đế nhị trọng cùng nhất trọng chỉ kém một bước nhưng về mặt thực lực lại có t r ê n lệch đáng sợ ở trong huyền vực trí cao vũ đế nhất trọng nhiều nhất chỉ có thể trở thành cường giả đ ỉ n h phong trong huyền vực tam trọng nhưng vũ đế nhị trọng lại có thể ở huyền vực lục trọng thành lập thế lực nhân vật như vậy muốn kích giết bọn họ quả thực là quá ung dung ở trước mặt cường giả như vậy coi như vũ đế nhất trọng đình phong như huyết kiếm vũ đế cũng chỉ có thể chật vật mà chạy không sức chống cự trong khoảng thời gian ngắn huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh đều nhìn về phía diêm huyền mặt lộ v ẻ căng thẳng xích diêm yêu đế c ử u n h i ệ m vũ đế này ngươi biết không diêm huyền châm tư nhưng đột nhiên nhìn về phía xích diễm yêu đế xích diễm yêu đế gật gù b ổ n đế xác thực gặp c ử u n h i ệ m kia ở một trăm năm trước chính là người này đại biểu đấu vũ hội cùng hôn loạn chi thành sinh t ử điện và vũ tu thánh địa đi tới xích phong sơn mạch cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta ký hiệp nghị xích phong sơn mạch ta cùng nhân tộc ở xích phong sơn mạch ta ký hiệp nghị xích phong sơn mạch ta cùng nhân tộc ở hôn loạn chi t h n h l c đó còn bạo phát qua một hồi xung đột tử th phong sơn mạch ta rất nhiều yêu h o à n g thậm chí có cường giả yêu đế vẫn lạc ở trên tay hắn nói đến đây trong ánh mắt xích diễm yêu đế tràn ngập sát ý cùng kiến kỵ cắn răng nói có điều cho đến ngày nay bổn đế phòng trừ ngoại trừ đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh của xích phong sơn mạch ta ra mấy đại yêu đế còn lại e là vẫn không phải đối thủ của người nọ tà đao của hắn cực kỳ người tiên hơn nữa thủ đoạn đào mạng đáng sợ được vũ đế nhân loại các ngươi ca tụng là từ đao vũ đế nghe được danh tự này vẻ mặt của diệp huyền cả kinh nói cái gì ngươi nói vũ đế này tên gọi là gì vẻ mặt của hắn mang theo khiếp sợ từ đao vũ đế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 đ trên thực tế tất cả mọi người đều biết động tác này của thánh thành là bất đắc dĩ vẹn vẹn là ngại thanh danh của mình không thể không như vậy mục đích của thánh thành kỳ thực chỉ là muốn để t ử đao vũ đế ở trước mặt mọi người đưa ra lý do thì như tông môn đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại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 muốn, muốn. t yêu yêu có, có điều ê n người này tu vi quá mức vị tiên thủ đoạn đào mạng cũng cực kỳ đáng sợ coi như là đại thủ lĩnh của xích phong sơn mạch ta cũng chỉ có thể cách t h ư ờ n g nếu muốn giết hắn là tuyệt đối không thể võ giả tu vi càng cao độ khả thi bị đánh giết liền càng thấp trừ khi có ưu thế áp đảo bằng không một phương muốn chạy trốn một phe khác căn bản là không có cách ngăn cản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 không lâu lắm d i ệ p huyền ở dưới xích diệm yêu đế dẫn dắt liền đến nơi sâu xa nhất của xích phong s ơ n mạch từ ngọn n g núi toàn thân đỏ đậm xuất hiện ở trước mặt chúng nhân mà ở trung tâm s ơ n mạch có mấy ngọn núi cực kỳ nguy nga cao vót ở trên đỉnh núi dĩ nhiên có tảng lớn cung điện bao la đây là nhìn cung điện trước mắt kéo dài rộng rãi hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế đều c h ấ n kinh rồi chỉ thấy những cung điện này gạch xanh lục ngói vàng son lợi ở dưới ánh mặt trời chiếu dọi tỏa ra kim quan rặn rỡ khí thế bằng bạc chỗ ở của yêu tộc dĩ nhiên rộng rãi đại khí như vậy huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh đều là c nhưng bọn họ chỉ biết ở trên đại lục nhân tộc cùng yêu tộc hầu như là tử địch vì lẽ đó bọn họ xưa nay không biết chỗ ở của thủ lĩnh yêu tộc dĩ nhiên sẽ hùng vĩ như vậy so với một ít thành trì của nhân loại còn đại khí hơn ngoại vi cung điện kia càng có từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung bước lên phản phất như tôn toàn bộ cung điện lên thành vân hải tiên cung huyền d i ệ p điện hạ kính xin ở đây chờ ta đi thông báo đại thủ lĩnh một chút sa mị người ở đây chăm sóc huyền d i ệ p điện hạ xích diệm yêu đế quay về sa mị dặn dò một tiếng hóa thành một vệt sáng cấp tốc đi vào ngọn núi phía trước sa mị ở một bên quyến rũ cười nói huyền diệm điện h ạ nơi đây là cấm địa của yêu tộc ở s í c h phong s ơ n mạch không có mệnh lệnh của đại thủ lĩnh ngoại trừ mấy đại yêu đế đại nhân còn lại bất luận người nào cũng không được tùy ý tiến vào để huyền diệp điện hạ ở chỗ này chờ thực sự là xin lỗi sa mỹ ônu lời nói nhỏ nhẹ giải thích thanh âm cực kỳ về đến rũ càng có chứa một loại cảm giác n u n u tràn ngập lực lượng mê hoặc đôi con người yêu dị của nàng c h ớ p chớp dưới khuôn mặt mê hoặc mang theo một loại đáng thương vô tội kết hợp với ngực cao vóc của nàng đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể nắm giữ nhưng diệp huyền không nhìn sa mỹ hoặc cười nói không sao quy củ của yêu tộc chúng ta bản điện hạ rất rõ ràng. hắn h i ế p mắt nhìn cung điện phía trước lộ ra một tia tinh m a n g nói đại thủ lĩnh của s í c h phong sơn mạch chúng ta tựa hồ lai lịch không nhỏ à sa mị mật người nàng không nghĩ tới diệp huyền ở dưới sự cám dỗ của mình dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có không hổ là điện hạ tuổi ngựa non heo đá định lực dĩ nhiên mạnh như thế có điều diệp huyền không phản ứng chút nào lại làm cho nàng cảm thấy rất thất bại sa mị nàng được xưng s í c h phong sơn mạch đệ nhất bị yêu không tin điện hạ một chút cảm giác cũng không có tâm ý mê hoặc trên người sa mị càng sâu chấp chấp con mắt môi đỏ khẽ mở ẩn tình đưa tình ôn nu nói huyền diệp điện hạ lai lịch của đại thủ lĩnh, chúng ta không dám vọng nghị. nói vậy đại thủ lĩnh biết điện hạ tới nhất định sẽ rất cao hứng một bên huyết kiếm vũ đế bí mật truyền âm cho hoàng phụ tú minh cười hát hát nói hoàng phụ ngươi xem huyền thú yêu hoàng này muốn giữ thiếu cha cha cái vóc người kia mặc dù là huyền thú nhưng thật không tệ a huyết kiếm vũ đế hèn m ộ t nói để hoàng phụ tú minh trực tiếp không nói gì hắn xoay người nhìn cung điện phía trước chỉ thấy ngọn núi này lẫn nhau chẳng c h ị t dĩ nhiên hình thành một trận mạch hoa văn cực kỳ thần bí như một trận pháp lũng la ma nhận được thiên được hoa n khí t r này so kiểu ngoại giới thì cường hãn hơn thì thời h có một loại cảm giác có thể gột dai hoàng phủ tú minh khiếp sợ nói lũng la ma hoa linh dược kiểu dai là một loại cực kỳ đáng sợ trong rất nhiều linh dược kiểu dai trong đó ẩn chứa một loại độc tố nào đó có thể ăn mòn thân thể vó giả bởi vậy có thể luyện chế ra độc dược ngay cả cường giả vũ đế cũng sợ hãi coi như là trực tiếp dùng cũng có thể làm một tên vũ đế nhất trọng mất đi thậm chí thậm chí vẫn lạc loại hoa này tương truyền vô cùng ít ỏi toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy hoàng phủ tú minh không nghĩ tới ở đây tùy tiện liền có một đoá hắn không nhịn được tiến lên trước một bước muốn đi hái ẩm ẩm đột nhiên một tia xét đột nhiên từ nơi hư vô xuất hiện nhanh như tia chớp đi tới trước mặt hoàng phủ tú minh anh chớp khủng bố đánh vào trên người hoàng phủ tú minh thân thể hắn nhất thời loáng một cái sát mặt có chút chấm bệnh không chờ hắn phản ứng lại Si si si, cẩn càng chấp thành, thành、so、trước kia còn sắc, lực cũng cùng chấp của cũng c thành, thành Hoàng Phủ Tú Minh hoàn toàn làm này nhiều ánh hình quang vóng, điện đáng hơn lần. Minh biến nãy hắn vô cùng khó ứng phó. Ai biết dĩ nhiên xuất hiện nhiều tia chớp như vậy, nếu như bị những quăng bắn trúng, hắn cũng sẽ bị thương. hóa Phủ khó phó, với lôi kia vi kia kia, ai biết tia lôi xuất tu mấy Tú một xét vừa vô vậy, so sợ sẽ lấy đã bị bị dĩ thận trong cấm địa này chỉ có yêu tộc ở xích phong sơn mạch mới có thể đi vào những người khác một khi tiến vào sẽ gặp phải trận pháp công kích sa mỹ thấy thế liền giật n ả y cả mình hoa dung thất sắc nói nàng vừa nay chỉ lo hấp dẫn diệp huyền Còn chưa kịp nói chuyện nói này, ai kịp i b ế trong giới t ư ớ n huyền、diệp、điện hạ dĩ nhiên xúc động trận pháp của đại thủ lĩnh bày xuống, này nên g gì? hạ pháp thủ bày diệp dĩ đại xúc của t r làm lòng nàng nhất thời vô cùng nóng nảy đại thủ lĩnh bày xuống trận pháp tuy sẽ không công kích nàng nhưng nàng căn bản không lý giải được những trận pháp kia mà cách đó không xa sắc mặt của hoàng phủ tú minh nghiêm túc như gặp đại địch hai tay cấp tốc n ặ n ra một đạo trận phủ chuẩn bị dẫn anh chấp công kích tới nơi khác chỉ là trong lòng hắn cũng thấp thỏm không nớt trận pháp trước mặt này đáng sợ hắn là trận pháp đại sư bắt dài vừa nay lại không để ý mãi đến tận xúc động mới gợi ra công kích hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể đ ớ lấy tia chấp này công kích、sì. anh chấp khủng bố.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 sa mị vì bù đắp tổn thất chủ động mở miệng nói đồng thời nhảy tới trước một bước m u ố n đi hái lũng lao ma hoa hừ sa mị người thật to gan dám mang người ngoài tiến vào hạch tâm cấm địa của s í c h phong sơn mạch ta hơn nữa còn làm ấy nhân tộc ngay thời điểm sa mị sắp hái lũng lao ma hoa một tiếng quát chói thai vang lên theo thanh â m này chuyển đến một nam t ử vóc người cao to rơi vào bên người sa mị dáng dấp của hắn giống nhân loại như lúc thế nhưng trên người tỏa ra một luồng yêu khí độc nhất của yêu tộc hiển nhiên là một yêu tộc biến h à n h tuy hình thể người này khá khôi n ô thế nhưng dung mạo cực xấu mà sau lưng nó còn theo vài tên cường giả yêu tộc tỏa ra yêu khí đáng sợ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 nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ bước vào cấm địa xích phong sân mạch càng đi tới hành tâm ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không không chỉ ngươi ngay cả xích diễm yêu đế cũng phạm vào tội lớn nói tới chỗ này nam tử cao lớn nhìn mấy đại yêu hoàng ở phía sau nói đi bắt ba người kia cho ta sa mỹ biến sắc l i ề n đứng ở trước mặt ba người diệp huyền tức giận nói tứ thiếu chủ huyền diệp điện hạ chính là khách nhân tôn quý nhất của xích diễm đại nhân ngươi dám nhìn thấy sa mỹ dĩ nhiên giữ gìn diệp huyền trong ánh mắt nam tử cao lớn này âm lạnh càng sâu lạnh giọng nói mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không động thủ cho ta Độc thiếm yêu đế, một. thiếm yêu vâng vài tên yêu tộc yêu h o à n g nghe được mệnh lệnh nhất thời cười một tiếng vèo vèo vèo ba yêu cấp tốc bay lượn ra bàn tay khổng lồ vồ bắt về phía diệp huyền ba bọn hắn là yêu hoàng đ ỉ n h phong dĩ nhiên xem diệp huyền là võ giả nhân loại c ấ p thấp diệp huyền tuổi tác xem ra vô cùng trẻ người trẻ tuổi như vậy coi như là thiên phú người tiên é、e、rằng cũng chỉ là một vũ hoàng nhất trọng mà thôi chỉ là một vũ hoàng nhất trọng đối với những yêu hoàng đ ỉ n h phong bọn hắn mà nói căn bản không đáng chú ý thống chi nơi này là đại bản danh của yêu tộc đừng nói một nhân loại vũ hoàng coi như là vũ đế nhân loại thì như thế nào diệp、Hiếu. ánh mắt của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nhất thời phát lệnh đồng thời nhảy tới trước một bước nói diệp huyền khoát tay áo ánh mắt dần dần âm hàn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đối phương dĩ nhiên trực tiếp đưa tay trào tới hắn đây căn bản là không để hắn ở trong mắt ta đối phương chỉ là mấy yêu hoàng đ ỉ n h phong mà thôi coi như ra tay toàn lực mình kích giết bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay mà ba tên này dĩ nhiên bất c ầ n như vậy thực sự là tự tìm đường chết thân hình nào đứng ở đó ngay cả động cũng không có nhúc ních một hồi hai mắt diệp huyền lập tức đọng lại thần linh đồng thị n u y ễ n cấm trí nhãn tam đại y hoàng đình phong kia đối với diệ vì lẽ đó trong khi xuất thủ sơ hở t r ă m chỗ nếu như diệp huyền bình thường ra tay cũng có thể đánh bại đối phương nhưng mà ở xích phong sân mạch diệp huyền ngay cả ra tay cũng chẳng muốn ra tay trực tiếp sử dụng tới nguyễn cấm chi nhãn hắn làm như thế là không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của mình dù sao hắn không phải yêu tộc chân chính á o a n g nong nong ba đạo hồn lực vô hình như ba lưới dao sắc trong nháy mắt đi vào trong đầu tam đại yêu hoàng coi như không có hôn hợp tử thương viêm cùng tuyệt â m chi thủy hồn lực của diệp huyền cũng đã đặt đến bắt g i i tam trọng đình phong dưới một cái ánh mắt ngay lập tức để tam đại yêu hoàng rơi và hôn mê mà vào lúc này Chân của chấp nhức huyền đã nhanh như tia kia Diệp đã l ê ầm ạ n ầm ầm mội, thanh âm như bữa lớn đập chúng ván gô văng lên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 Đối với c tứ thiếu n c ũ n chủ tác dụng a t r kia vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm diệp huyền nhưng rất nhanh liền từ trong kinh hãi tỉnh táo lại trên gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào diệp huyền tức giận mắng một chết sắc mặt diệp huyền lạnh lẽo khoát tay ầm ẩm một đạo huyền nguyên đáng sợ cấp tốc đánh tới tứ thiếu chủ kia đồng thời một luồng lực lượng không gian đáng sợ lan tràn ra g i a n g buộc tứ thiếu chủ kia lại một bên xà mị căn bản không xen tay vào được chỉ lo lắng kinh hô huyền diệp điện hạ hạ thủ lưu t ì n h xà mị trước nhìn thấy tam đại yêu hoàng kia ở trên tay diệp huyền ăn quả đắng trong lòng còn âm thầm vui sướng dù sao tứ thiếu chủ này ị vào phụ thân hắn là xích phong sơn mạch đệ tứ yêu đế đối với xích phong sơn mạch luôn hung hăng q u a n rồi đối với nàng cũng vô cùng mơ ước nếu như không phải xích diệm yêu đế che chở e là nàng đã trở thành đồ chơi của tứ thiếu chủ kia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 Tứ thiếu chủ i k đúng lúc này vụ một hồi trên người tứ thiếu chủ đột nhiên loé lên một đạo ánh sáng ngâm lung một hư ảnh thiềm thừ mơ hồ xuất hiện ở phía sau tứ thiếu chủ tỏa ra khí tức yêu đế lập tức ngăn công kích của diệp huyền ở bên ngoài là ai dám động thủ với hải nhi của độc t h i ể m yêu đế ta Trước đồng ộ c Tiềm Yêu Đế, đ thời cách đó không xa trong một ngọn núi v ù n g nổ ra một tiếng gào t h é t kinh tiên h động địa từ trong cung điện đột nhiên bốc lên một luồng khói đặc màu đen khói đặc mang theo mùi tanh g â y mũi hóa thành một đạo t r ư ờ n g hạ c u ộ n c u ộ n nhanh chóng bay lượn về phía đám người diệp huyền phụ thân ngươi tới thật đúng lúc người này vừa n ã y muốn giết hải nhi giết hắn cho ta phụ thân nhanh giết hắn cho ta tứ thiếu chủ kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thấy khói đặc cấp tốc đánh tới vẻ mặt nguyên bản ngơ ngác trong nháy mắt liền bình tĩnh lại lộ ra mừng như điên cùng vẻ dữ tợn con ngươi xấu xí nhìn chòng chọc vào diệp huyền hung hăng rít gào hét、lớn. nhân loại là các người động thủ với hải nhi của bản yêu đế thật là to gan dám đả thương hải nhi của độc tiềm yêu đế ta trong hát vụ tiếng gào thét hung h ă n g lạnh lùng vang lên tỏa ra sát cơ nồng nặc hừ diệp huyền hư lạnh một tiếng thân hình loáng một cái trong n g á y mắt liền tới trước mặt tứ thiếu chủ kia một cái tắt mạnh mẽ phiến ở trên mặt đối phương ầm một tiếng trực tiếp đánh tứ thiếu chủ kia bay ra ngoài chật vật ngã xuống đất ta vừa nãy không thương tổn được x ú nhi tử của ngươi hiện tại mới coi như thương tổn thân hình diệp huyền trở lại tại chỗ lạnh lùng nói cách đó không xa gương mặt của tứ thiếu chủ kia cấp tốc thúc lên phốc phốc trong miệng v u n ra mấy cái răng kinh nộ nhìn diệp huyền hắn không nghĩ tới ở trước mặt cha mình diệp huyền dĩ nhiên không sợ sệt còn dám động thủ với hắn h a h a h a h a tiểu t ử túi người m u ố n chết trong hát vụ tiếng phẫn nộ gào thét kinh thiên động địa uy thế yêu đế đáng sợ như một ngọn núi lớn điên cuồng đè ép xuống ầm ầm toàn bộ thiên địa phản phất như rơi vào bóng tối trong khói đen nồng đậm một thiềm t h ư yêu thú to lớn xuất hiện cả người hắn mọc đầy đùng sang đôi mắt hạt châu cực kỳ khủng bố đỏ như máu thiềm thử yêu thú điều động khói đặc cô h a một hồi há một da nhắm ngay ba người diệp huyền phun một chủ mộc y Độc, độc ư hóa ra là một con thiệm ờ d i p Huyền, thử i n nín t h còn tên gì độc t h i ề m yêu đế thật là khiến người ta cười đến rụng nuốt răng d i ệ p huyền vất tay một cái cười nạo h dê ước nói đ ộ c yên quanh quẩn ở chung quanh hắn phảng phất như một số thí đối với hắn hồn nhiên không có bất kỳ tác dụng một bên xà mị vội vàng mở miệng nói đ ộ c tiềm yêu đế đại nhân kính xin hạ thủ lưu t ì n h huyền d i ệ p điện hạ là quý khách xích diệm yêu đế đại nhân ta mời vừa nãy chỉ là không cẩn thận cùng tứ thiếu chủ gây ra một chút xung đột nhưng tứ thiếu chủ vẫn chưa có gì quá đáng lo kính xin đ ộ c tiềm yêu đế bất giận lúc này xà mị đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt trong lòng tràn ngập lo lắng một bên là huyền diệm hạch hạ, đệ tứ yêu đế độc tiềm sa mị người c ú t ngay cho ta ta mới chẳng cần biết người nọ là ai mời đến dám động hài nhi của độc tiềm yêu đ ế ta vậy sẽ phải có giác nộ tử vong độc tiềm yêu đế bị diệp huyền kích thích sắc mặt đỏ chót làm sao nghe được sa mị cái bụng của hắn cấp tốc bành trướng một luồng khí tức không tên tỏ khắp ở trong thiên đ ị a n à y phụ thân giết hắn giết tiểu t ử này tứ thiếu chủ cũng ở một bên kích động nói trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác h ừ phía sau diệp huyền huyết kiếm vũ đế hừ lạnh một tiếng rút ra trường kiếm lạnh lùng nhìn độc tiềm yêu đế chỉ cho diệp huyền ra lạnh một tiếng liền sẽ mở ra sắc cơ ẩm ẩm trên bầu trời khí thế cả người đ ộ c tiềm yêu đế điên cùng tăng v ọ g khí tức ngột ngạt làm người hầu như không t h ở nổi khí tức dọa người k i a như một cơn bao tác không ngừng ngưng tụ muốn phát động một đòn sấm xét dưới đáy s à m ị đã lo lắng không biết nên làm như thế nào vẻ mặt x ấ u lo nhưng diệp huyền ở vào chỗ hạch tâm nhất của khí thế kia vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng liếc nhìn độc tiềm yêu đế giữa bầu trời chợt đưa mắt nhìn cung điện ở trung tâm lạnh nhạt nói lẽ nào các hạ chuẩn bị nhìn xuống như thế sao tất cả mọi người sưng sở dồn dập nhìn chăm chú về vị trí mà diệm vừa nhìn ngay cả độc tiềm yêu đế sắp phát động tiến công cũng không t h anh â m này cực kỳ văng vội phảng phất như sấm sét nổ vang ở trong toàn bộ cấm địa của s í c h phong sơn mạch v a n g vọng ở mọi người nhìn kỹ một nam tử cả người quanh quẩn sấm sét có mái tóc dài màu xanh lam thân hình khôi ngô bá đạo cao tới bốn năm mét từ trong cung điện kia bay l ợ n ra sau lưng n ó s í c h diễm yêu đế vẻ mặt xin lỗi nhìn diệp viền cùng nam tử này rơi vào trước mặt diệp viền nhìn thấy nam tử tóc lam này độc thêm i yêu đế nguyên bản khí thế hùng h ổ cùng tứ thiếu chủ vẻ mặt toán độc tất cả đều thu lại biểu hiện trên mặt lộ ra vẻ cung tính hành lễ nói lại thủ lĩnh nam tử tóc lam kia gật cụ nhưng không có lên tiếng đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm diệp huyền trong đó phảng phất như có hai tia chớp đang nhấp nháy như một lưỡi dao s á c phảng phất như muốn xuyên thủng thân thể diệp huyền đại thủ lĩnh vị này chính là huyền diệp điện hạ ta mới vừa rồi đã nói với người huyền diệp điện hạ vị này chính là đại thủ lĩnh của s í c h phong sơn mạch ta tất lôi yêu đế đại nhân s í c h diệm yêu đế ở phía sau nam tử tóc làm kia mở miệng giới thiệu ngự a khí cung tính đại thủ lĩnh vừa nãy người này thương hải nhi của ta cũng ở cấm địa của xích phong sơn mạch ta n g a n ngược ta khẩn cầu đại thủ lĩnh giao người này cho b u n đế xử lý độc tiêm yêu đế ở một bên nói à,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 Không không. t được rồi chuyện vừa rồi bổn đế đã biết tất lôi yêu đế khoát tay náo một cái nhìn về phía diệp huyền đầy hứng thú nói các hạ chính là huyền diệp không sai diệp huyền lật ngủ nghe s í c h diễm nói ngươi là chủ nhân của vô tận sơn mạch kim lân điện hạ đến từ phủ quang sơn mạch tất lôi yêu đế đột nhiên cười lạnh lạnh giọng nói bùn đế ngang dọc đại lục mấy trăm năm đi qua yêu tộc cấm địa cũng không phải số ít nhưng chưa từng nghe nói phủ quang sơn mạch các hạ muốn biên một lai lịch cũng biên khá một chút t a vừa n ã y tất lôi đang bế quan lại bị s í c h diễm yêu đế gọi tỉnh đồng thời nói cho h ắ n diệp huyền muốn gặp tất lôi cũng không có ngay lập tức đi ra mà từ chỗ x í diễm yêu đế hỏi lai lịch của diệp huyền đối mặt đại thủ lĩnh của x í phong sơn mạch xích diễm yêu đế tự nhiên không có nửa điểm ẩn gi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 Tuy các hạ sinh ra từ vô tận sơn mạch, kinh lôi thú hất huyết thống yêu tộc tộc, hết thể lãnh địa yêu tộc trên từng biết ta xuất từ kinh lôi thú nhất yêu qua yêu quang quái? này, các mạch mạch, cũng có các chưa mạch. có Cái mạch? đáng hạ sinh kinh hoàng nhưng không nghĩa hạ lãnh nghe phủ kinh Lại sơn sơn sao lôi giữ đi đời nói ngươi lôi nắm ra địa vô Làm kỳ là gì gì? diệp huyền vừa dứt lời vẻ mặt của tất lôi yêu đế lập tức k hiếp sợ lên đồng thời một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ bao phủ ba người diệp huyền lại Ấm、ẩm.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 cũng nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy nghẹn thở cùng không thể chống đối mà sẽ không từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi mà ngoại trừ tứ thiếu chủ cùng những yêu hoàng đ ỉ n h phong kia bị ánh mắt của diệp huyền nhìn kỹ bao quát tất lôi y ê u đế ở trong tam đại y ê u đế trong lòng đều không khỏi bay lên một loại cảm giác sợ hãi phản phất như bọn hắn đối mặt không phải một nhân loại yếu đố i mà là một cường giả huyền thú có thể nô dịch bọn hắn huyền thú y ê u đế ngươi là huyền thú y ê u đế độc tiềm y ê u đế sợ hãi nhìn diệp huyền trong khoảng thời gian ngắn trong lòng phản phất như cuốn lên sóng to gió lớn vừa nãy từ trong ánh mắt diệp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 các hạ hẳn là bị trục xuất đến s í c h phong sơn mạch ra mà năm xưa mặc dù s í c h phong sơn mạch ngươi có thể cùng h ô n loạn chi thành ký hiệp nghị e là đối phương sợ hãi không phải tất lôi yêu đế ngươi mà là vô tận sơn mạch kinh lôi thú nhất tộc ở phía sau ngươi nói đến đây d i ệ p huyền không khỏi trào phúng nợ nụ cười lẽ nào tất lôi yêu đế ngươi muốn cả đời ở s í c h phong sơn mạch này không muốn quang minh chính đại trở lại vô tận sơn mạch để yêu tộc thiên hạ chuyển tụng đại danh của ngươi sao diệm huyền nói như một thanh đao nhọn mạnh mẽ đâm vào nội tâm của tất lôi yêu đế trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia g i y ruộ tựa ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị đống nhiên ngần g đầu lạnh lùng nói được ta đáp ứng đại thủ lĩnh một bên vẻ mặt của độc tiềm yêu đế cả kinh muốn khuyên can chỉ là không chờ hắn nói ra tất lôi yêu đế đã khoát tay chặn lại nhìn hắn lạnh lùng nói không cần nói từ bây giờ bắt đầu ta không cho phép ngươi có bất kỳ bất kính đối với vị huyền diệm điện hạ này ngươi nghe rõ ràng chưa độc tiềm yêu đế biến sắc ánh mắt lấp l o e hai lần nhưng cuối cùng vẫn chán n ả nói n vâng ở xích phong sân mạch tất lôi yêu đế chính là đại thủ lĩnh duy nhất độc tiềm yêu đế hắn có thể cùng xích diệm yêu đế tranh đấu đối lập, lẫn nhau không nhường chút nào. nhưng ở trước mặt tất lôi yêu đế cũng không dám nói nửa c h ư không xích diễm hiện tại ngươi thay ta đi gọi lão nhị cùng lao tam tất lôi yêu đế dặn dò xích diễm yêu đế một tiếng sau đó lạnh lùng nhìn diệm về nói n các hạ còn có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó từ giờ trở đi xích phong sơn mạch ta liền nghe các hạ nhưng ta từ thô tục nói trước nếu các hạ dám lửa gạt tất lôi ta cho dù đổi tới chân trời góc biển tất lôi ta cũng chắc chắn sẽ không tha ngươi diễm huyền khẽ mỉm cười đại thủ lĩnh cứ yên tâm đi ở ngoài xích phong sơn mạch phách thương vũ đế đang điên cùng chạy trốn đáng sợ quả thực quá đáng sợ lúc này nội tâm của hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ cùng đám người diệp huyền tiếp tục chiến đấu chỉ muốn trở lại hỗn loạn chi thành từ khi biết được ba người diệp huyền ra khỏi thành đến cường giả đấu vũ hội bọn họ hầu như dốc hết toàn lực ngăn ngắn nửa ngày rất nhiều cường giả trong đấu vũ hội dồn dập v ỡ lạc ngoại trừ hắn thì không một may mắn sống sót hòa quyên vũ đế h ù n g thiên vũ đế thần quang vũ đế trường phong vũ đế trường chu vũ đế phá quân vũ đế sáu đại vũ đế ở trong ngăn ngắn nửa ngày v ớ lạc dành cho nội tâm hắn chấn động cực kỳ to lớn bao nhiều năm p h é thương vũ đế không biết bao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 lấy thực lực mấy người chắc nhất phạm truy sát ba vũ đế nhất trọng căn bản là điều chắc chắn nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của phách thương vũ đế hắn rốt cục cảm giác được không đúng nếu như đám người phách thương bắt hoặc đánh giết ba người diệm về kia nhìn thấy mình t u y ệ t không phải vẻ mặt như thế cứu nhiễm đ ạ i nhân đám người phá quân cùng trường chu đã vất lạc phách thương vũ đế do dự một chút rốt cục run dày mở miệng cái gì ánh mắt của tử đao vũ đế lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt đ ọ n lại ảm trưng một nghìn năm trăm bảy mươi lan ra đây ngươi nói rõ cho ta hai người bọn họ đến cùng làm sao cả người tử đao vũ đế tỏa ra khí thế đáng sợ đ ộ trên n h đ mặt c hắn t h lộ ra vẻ khổ sở gương mặt bởi vì thống khổ mà trở nên đỏ lên trong mắt mang theo sợ hãi run rẩy nói cựu nhiễm đại nhân phá quân vũ đế cùng trường chu vũ đế đều bị ba người diệp huyền đánh giết không chỉ bọn họ vô lượng sơn trường phong vũ đế cũng đã vất lạc đáng chết bọn họ đến cùng là làm sao vất lạc từ đao vũ đế nộ quát một tiếng một luồng lực lượng đáng sợ từ trong tay phải của hắn vượt lên phí một tiếng phách thương vũ đế bị đánh bay ra ngoài thở hồng hộc đại nhân là minh hòa vũ đế còn có xích phong sơn m ạ c h xích diễm yêu đế phách thương vũ đế che cổ đầu đôi nói ra một lần hắn biết tính khí của cựu nhiễm phó hội trưởng vô cùng bất thường một khi biết được mình ném t r ư ờ n g chu vũ đế bỏ chạy vậy mình liền s o n g vào lúc này hắn không dám quy kết trách nhiệm ở trên người mình chỉ có thể đẩy lên yêu tộc ở trên người xích phong sơn m ạ c h cùng với sinh tử điện minh hòa vũ đế sinh tử điện minh hòa vũ đế sao sắc mặt của tử đao vũ đế cực kỳ âm trầm lẳng lặng đứng ở nơi đó cả người t ỏ ra hàn ý muốn đông lại h ơ không sự tính min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 người không dám thử lao vũ đế lạnh lùng liếc hắn một cái không thuộc hạ không phải ý này chỉ cần cựu nhiễm đại nhân c o i yêu cầu cho dù lên núi lao xuống biển lửa thuộc hạ cũng tuyệt không một chút n h ũ mày phách thương vũ đế cả người mồ hôi lạnh c h ả y ra hắn biết vào lúc này mình tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự bằng không kết cục của mình tất nhiên sẽ rất t h ê thảm t hừ này còn tạm được đi theo ta t hư lạnh một tiếng t ử lao vũ đế một phát bắt được vai của phách thương vũ đế cả người b ư ớ c một bước trong nháy mắt biến mất ở trong hư không phảng phất như xưa nay chưa từng xuất hiện lúc này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 vài tên yêu hoàng này chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ đến không cách nào ngang hàng trong nháy mắt bao vây lấy chúng nó toàn bộ thân thể như d i ề u đứt dây bay ra ngoài trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi ầm ầm thân thể cao lớn của bọn hắn mạnh mẽ đập vào trong lòng đất ven đường vô số nham thạch cùng cây cối nát tan hóa thành b ụ i mịt từ đao vũ đế lạnh lùng nhìn đám yêu hoàng ở phía dưới thống khổ kêu r ê n lạnh giọng nói lão phu đấu vũ hội c ử u nhiễm để cho xích phong sơn mạch xích diễm yêu đế lan ra đầy gà ta một bên v á c thương vũ đế nhìn trận mắt mất mồm cả người máu tươi sôi trào thô bạo thực sự là quá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 Các hạ thật to gan. đúng lúc này một tiếng phẫn nộ gào t h é t vang lên xa xa trên đường chân trời một đạo lưu quang màu đỏ thấm đột nhiên xuất hiện chính là xích diêm yêu đế ánh mắt hắn mang theo phẫn nộ một trưởng chụp về phía t ử đao vũ đế một bàn tay hỏa diễm to lớn giống như một viên sao trổi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt t ử đao vũ đế t ử đao vũ đế cười lạnh nói xích diêm yêu đế ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện dứt tiếng hắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ trong nháy mắt bánh nát công kích của xích diêm yêu đế trong đó có một luồng tình khí đáng sợ ung dung xuyên thấu lĩnh vực của xích diêm yêu đế trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn man kinh t h i ê n đao ộ n g đ ị Xích yêu đế như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nằm ngang ở trước ngực, một luồng lực như hai khổng lồ đánh Diệm đại nằm một Yêu tay luồng Đế ngang lượng gặp ở lồ v à ngực hắn, xích yêu đế bay ngược ra ngoài, hầu chuyển đến một trận ngọt ngọt, không gian lĩnh Xích hầu Diệm tiết một Yêu bay Đế ra vũ ự c rung hầu muốn động, như tăng Đào theo tùy Tử vỡ. v đế này vẫn đáng sợ như vậy trong lòng xích diệm yêu đế ngơ ngác năm đó thời điểm yêu tộc ở xích phong sơn mạch cùng hôn loạn chi thành giao chiến hắn cũng tham dự rất xa nhìn thấy t ử đao vũ đế từng đánh chết cường giả yêu đế của xích phong sơn mạch nhưng chính hắn không có cùng từ đao vũ đế giao thủ bây giờ vừa tiếp xúc xích d i ệ m yêu đế nhất thời kinh hãi phát hiện tu vi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt tử đao vũ đế dĩ nhiên là buồn cười như vậy đối phương chỉ tay mình suýt chút nữa cho thương tu vi như thế đã xa xa vượt lên trên hắn đặt đến một loại cấp độ khác chẳng trách ngay cả đại thủ lĩnh cũng hết sức kiên kỵ người này tử đao vũ đế này quả thực là đáng sợ yêu đế phổ thông ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý xích d i ệ m yêu đế ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra giao ra diệm huyền cùng hai tên vây cánh của hắn lao phu không tính toán với ngươi tử đao vũ đế nhìn xích diễm yêu đế chật vật bay ngược cũng không có lạnh lùng nhìn xích diễm yêu đế thanh em ẩm ẩm ở trên dãy núi vang vọng từ đao vũ đế nơi đây là cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta dựa theo thỏa thuận của hỗn loạn chi thành ngươi cùng yêu tộc ta ký kết bất luận võ giả nào không trải qua cho phép cũng không thể bước vào cấm địa yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta n ử a bước nhưng hôm nay ngươi không những xông vào cấm địa càng t h ư ơ n g tổn cường giả yêu tộc ta không khỏi cũng qua không cho yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta mặt mũi đi xích diễm yêu đế biết dựa vào mình căn bản ngăn không được từ đao vũ đế vì lẽ đó cũng không đ ộ n thủ mà đứng ở nơi đó lạnh giọng nói từ đao vũ đế cười lạnh một tiếng nói.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 chỉ là sự t ì n h mấy khí tước lời t h ư a thái ta không muốn nhiều lời lập tức giao diệp huyền cùng hai tên vây cánh của hắn lao phu lập tức đi ngay nếu không thì đừng trách lão phu lòng dạ gắt san bằng xích phong sơn mạch của ngươi một luồng sát khí nồng nặc từ trên người t ử đao vũ đế lan tràn ra hư không xung quanh đều ở dưới cỗ sát khí này đọc lại xung quanh một ít yêu tộc tu vi yếu kém cảm nhận được cỗ sát khí này không khỏi run lệ bẫy khó thở xích diệm yêu đế sầm ặ t lại hắn không nghĩ tới từ đao vũ đế dĩ nhiên ngông cùng như vậy luôn ngữ hành vi căn bản không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch ở trong mắt hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, cái gì vây cánh nơi này là cấm địa yêu tộc ta bồn đế không biết ngươi nói cái gì mau chóng t ố i lui bồn đế có thể làm như không thấy nếu không thì đừng trách yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta không nể mặt mũi xem ra ngươi là không muốn giao người tử đao vũ đế lắc đầu một cái lạnh nhạt nói như vậy lao phu liền tự mình đi tìm a mắt hắn hít lại một luồng n gợn sóng vô hình từ trong thân thể cấp tốc tràn ngập ra ngoài lan tràn về phía cấm địa của xích phong sơn mạch vô cực siêu hồn đại pháp năm đó tử đao vũ đế thân là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ ngoại trừ một thân tu vi thông thiên g a ở p trong d lòng xích diễm yêu đế nhất thời tràn ngập phẫn nộ từ đao vũ đế quả thực quá không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch ở trong mắt dĩ nhiên ngay trước mặt hắn tìm tòi cấm địa của xích phong sơn mạch chuyện này quả thật so với kích thương cường giả yêu tộc của xích phong sơn mạch hắn còn muốn mất mặt xích diễm yêu đế không còn cách nào n h ẫ n lại âm một tiếng thân thể của hắn cấp tốc mạch trướng hóa thành một con chim khổng lồ hình thể dài đến trăm mét hỏa diễm vô tận ở trong hư không tiêu đốt bước lên trong nháy mắt bao vây lấy t ử đao vũ đế cùng phách thương vũ đế sau đó vung lên lợi trào điên cuồng vồ xuống ngọn lửa nóng rực tiêu đốt cái chán của phách thương vũ đế cấp tốc chảy ra mồ hôi hắn liền triển khai võ hồn cùng lĩnh vực của mình ngăn cản hỏa diễm của s í c h diễm yêu đế ăn mòn sau đó vội vàng nhìn về phía t ử đao vũ đế hai con mắt của t ử đao vũ đế vẫn đóng chặt tựa hồ đối với ngọn lửa bao phủ quanh người hắn hoàn toàn không có cảm giác chỉ có thời điểm lợi trào của xích diễm yêu đế sắp trào trúng đầu hắn lúc này mới đột nhiên vô ra một trường. Biển lửa tràn ngập lửa hư k h ô n g đ ộ thanh n i giống như bị gió thổi ê lên, n như búc bị q u đột i lợi diễm ê yêu n bàn tay của tử đào vũ đế trong nháy Thanh lộ một ra trào tay của của mắt tử khe K. hở hư xích vô, vũ vô vào đào đế đế. âm xương cốt vỡ vụn văng lên xích diệm yêu đế kêu thả một m tiếng thân thể cao lớn cấp tốc bay ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đã trọng thương tìm được rồi mà lúc này hai con mắt của tử đao vũ đế nguyên bản đóng chặt đột nhiên mở khoe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng ở trong thần thức của hắn ở phía trước mấy ngàn dặm ba đạo khí tức cường giả nhân loại đang đình chỉ ở một nơi nào đó trong đó hai đạo khí tức rõ ràng là cường giả vũ đế còn có một đạo khí tức tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng rõ ràng không có đạt đến cấp bậc vũ đế nơi này là yêu t ộ c cấm địa ở xích phong s ơ n mạch căn bản không thể xuất hiện khí tức cường giả nhân loại ngoại trừ ba người diệp huyền thì căn bản không thể sẽ là người khác tìm được ba người diệp huyền từ đ a o vũ đế liếc nhìn phách thương vũ đế ở một bên lạnh l u nói g n phách thương vũ đế ba người diệp huyền kia ở nơi sâu xa trong yêu t ộ c cấm địa ngươi không cần đi tới trước về hỗn loạn chi thành chờ lao phu bắt ba người diệp huyền lại mang về đấu vũ hội sự quyết lao phu muốn để hết thệ thế lực ở hỗn loạn chi thành biết người đắc tội đấu vũ hội ta, c tự tự ũ yêu đế nhất o trọng như xích diễm yêu đế hắn hoàn toàn không để vào mắt nhưng xích phong sơn mạch đại thủ lĩnh tất lôi yêu đế cùng nhị thủ lĩnh thiên mang yêu đế đều là yêu đế nhị trọng tu vi cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu hắn một người có thể tới lui tự nhiên nhưng phách thương vũ đế không được vâng cứu nhiễm đại nhân phách thương vũ đế nghe được cứu nhiễm nói nhất thời đại hỷ nơi này là đại bản danh o của yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta tu vi của c ử u nhiễm đại nhân thông thiên tự nhiên không sợ nhưng hắn không được được c ử u nhiễm đồng ý phách thương vũ đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen biến mất ở trong thiên địa tự đạo vũ đế nhìn thấy phách thương vũ đế rời đi lúc này mới xoay người thân hình cấp tốc phi vụt đi c ử u nhiễm ngươi đứng lại đó cho ta xích diệm yêu đế phẫn nộ lên tiếng đột nhiên xông lên điếc không sợ súng tự đạo vũ đế hừ lạnh một tiếng một trưởng vô ở trên hư không lực lượng không gian khủng bố đột nhiên nhảy vào thân thể xích diệm yêu đế lần thứ hai trần hắn bay ra ngo chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta xích phong sơn mạch tất lôi yêu đế đến còn tạm được đây là một lần cuối cùng hạ thủ lưu t ì n h lại dám đi lên lao phu liền một đao giết ngươi t ử đao vũ đế lạnh lùng nói chật cả người bước ra trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa lao về phía nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa xích diễm yêu đế tựa hồ bị t ử đao vũ đế cho làm kinh sợ nửa ngày không hề nhúc ních mãi đến khi khí tức của t ử đao vũ đế hoàn toàn biến mất phẫn nộ trên mặt hắn đông nhiên biến mất không còn t ă n hơi trong mắt lộ ra một tia trào phúng quỷ dị chính ngươi muốn chết thì trách không được yêu tộc ta xích diễm yêu đế cười lạnh Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái theo sát biến mất không còn t ă m hơi nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa diệp huyền huyết kiếm vũ đế hoàng p h ủ tú minh đang khoanh chân ngồi đó t ừ n g k i ế t lực lượng của tuyệt tâm chi thủy cấp tốc bị diệp huyền hấp thu vào trong đầu hình thành một giọt nước màu đen năm đó diệp huyền lần thứ nhất hấp thu tuyệt tâm chi thủy hắn vẹn vẹn chỉ có thể hấp thu một giọt tuyệt tâm chi thủy mà theo tu vi của diệp huyền tăng lên cùng với công pháp mà năm đó hắc khô lâu kia cho mình tăng lên diệp huyền hấp thu tuyệt tâm chi thủy cũng không ngừng tăng cao lượng lớn tuyệt tâm chi thủy nồng nặc giống như thực chất hiện lên ở trong đầu diệp huyền cùng cựu u minh viêm và tử thương viêm hình thành một kết hợp mà mỹ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 bọn họ muốn vây g i ế t một cường giả như thế trong lòng huyết kiếm vũ đế không khỏi mang theo căng thẳng chỉ có hoàng phụ tú minh bình yên ngồi ở một bên vẻ mặt thản nhiên tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng huyết kiếm vũ đế ngươi không cần lo lắng như vậy t ử đao vũ đế kia không đến còn tốt nếu như dám lại đây yêu t ộ c cấm địa này chính là nơi tán g thân của hắn diệp huyên c ư ờ i nói tiếng nói của hắn vừa ra sắc mặt hơi ngưng lại bởi vì hắn cảm giác được một luồng huyền thức đặc biệt đột nhiên đảo qua hắn cỗ huyền thức này cực kỳ nhỏ t r i để hòa vào trong hư không nhưng có như không đảo qua huyết kiếm vũ đế hoàn toàn không có phát hiện. nhưng hoàng phủ tú minh đột nhiên nhữ mày nhìn về phía diệp huyền nói diệp tiếu vừa nãy diệp huyền đột nhiên đứng lên trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh mang sắp bén lạnh lùng nói không cần phải nói là hắn chúng ta đi xoạ xoạ xoạ ba người diệp huyền như chim nhỏ c h ấ n kinh đột nhiên phóng lên trời bạo vút về phía cấm địa của xích phong sân mạch chỉ mấy tức thời gian từ lao vũ đế liền xuất hiện ở địa phương ba người diệp huyền vừa n ã y dừng lại nhữ mày tự nhủ chương một nghìn năm trăm bảy mươi ba đã sớm chuẩn bị một người này quả nhiên thật sự có tài dĩ nhiên phát hiện lao phu tồn tại muốn chạy khỏi nơi này có điều hắn coi mình thật có thể đào tẩu k h e m i mươi hai k nghìn h í a ba n g ư ờ i Diệp huyền. này Lúc ba người diệp huyền. huyền đang ở trong hư không điên cuồng bay lượn trong trước mắt một bóng người nương theo uy thế khủng bố giáng lâm ở trước mặt bọn họ đồng thời ngăn cản ba người diệp huyền ngươi là ai vì sao ngăn cản chúng ta ánh mắt của diệp huyền ngưng lại lớn tiếng nói huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh đều là dáng dấp như lâm đại địch đứng trước người diệp huyền ha ha ha lao phu là ai từ lao vũ đế không nhịn được phát sinh cười to tiếng cười bá đạo tùy tiện chấn động đến mức màng thai ba người đau nhức ba người các ngươi g i t cường giả của đấu vũ hội ta còn hỏi lao phu là ai ngươi là đấu vũ hội c ử u nhiễm phó hội trưởng sắc mặt diệp huyền nhất thời đ ạ i biến phản phất như mới nhận ra h ả ngươi lại nghe nói qua lao phu đã như vậy vậy thì ngoan ngoan theo lão phu về h ô n loạn chi thành đi thủ đoạn của lao phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua t ử đ a o phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua từ l o phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua từ lao phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua từ lao phu y ề nghĩ n g ư ơ nhất định nghe nói qua từ lao phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua từ lao phu đến nói n g g i tay chụp vào ba người diệp huyền b t cứ cơ hội nào cử đ ộ n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 sóng trùng kích khủng bố vanh lượng lớn cây cối nham thạch thành bột m ị n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đồng thời từng đạo từng đạo hào quang đáng sợ đột nhiên ở trong núi rừng ầm ầm lao ra hào quang ngông lung ở chân trời vô tận cấp tốc hợp lại cùng nhau hình thành một màn ánh sáng lớn bao vây đám người diệp huyền cùng tử đao vũ đế ở bên trong làm sao vẻ mặt của tử đao vũ đế cả kinh vội nhìn về phía đỉnh đầu ha ha ha ha t ử đao vũ đế ngươi t r ú n g kế tiếng cười to ở trong thiên địa vang lên từng bóng người tỏa ra khí thế khủng bố từ trong lồng ánh sáng rồn dập bốc lên ánh mắt bén nhọn như mũi t dồn dập rơi vào trên người tử đao vũ đế trong thiên địa khí tức đáng sợ bước lên mấy tên cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố hiện lên ở giữa không trùng trong đó một bóng người cả người quấn quanh địa quang lôi hồ đùng đùng vang vọng đánh hư không trúng quanh hắn dập dờn ra sóng gợn trước chính là hắn ra tay mới thay ba người diệp huyền chặn lại một đòn đáng sợ của tử đao vũ đế t ấ t lôi yêu đế là ngươi tử đao vũ đế cả kinh rời sự chú ý từ trên thân đám người diệp huyền đi ánh mắt nhìn chòng chọc vào tất lôi yêu đế trong lòng hơi kinh hãi phóng tầm mắt nhìn tới giờ khác này xung quanh hơn mười dặm tất cả đều bị màn ánh sáng vô hình bao phủ.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 tất lôi yêu đế nheo mắt lại nói từ lao vũ đế nói nhiều như vậy ngươi sẽ không muốn xin tha chứ này không giống từ lao vũ đế ta biết ta ảm trưng một nghìn năm trăm bảy mươi bốn đã sớm chuẩn bị hai xin tha ha ha ha từ lao vũ đế làm càn cười to sau đó cười lạnh nói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 á n h chấp vô tận cùng lực lượng không gian đáng sợ cắn giết một t r ư ớ c một sau bắt đầu bay lên giống như đại dương cấp tốc lao về phía tử đa o vũ đế ánh mắt của tử đa o vũ đế nguyên bản ung dung đột nhiên ngưng lại một tia tàn khốc lướt qua lòng bàn tay đánh về ba người diệp huyền của hắn khi tức đột nhiên tăng vọt trên bàn tay khổng lồ lực lượng quy tắc màu đen đột nhiên bước lên mang theo sát cơ vô tận điên cùng chấn áp về phía ba người diệp huyền bất kể là uy lực hay tốc độ đòn đánh này của tử đa vũ đế trong nháy mắt đều tăng lên mấy lần tư thế kia căn bản là không phải muốn bắt ba người diệp huyền mà là chuẩn bị triệt để đánh gi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 Mà thời i đ ể m bàn t anh y huyền huyền, màu đ e s chấp t vô tận phun trào thư không xung quanh lay động từng trận cả người diệp huyền bay ngực ra áo giáp nham thạch trên người trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy lộ ra thân thể một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể diệp huyền trải qua nhiều ngăn cản như vậy công kích của thật ử đao vũ đế đã đến vũ yếu bớt c ỉ còn chấn mức lục của chấn phần năm, nhưng vẫn chấn đến mức lục phủ ngũ tặng của diệp huyền chấn động, khí huyết quần một huyết phủ Diệp khí u đáng sợ trong công kích của t ử đao vũ đế này dĩ nhiên ẩ n chứa một loại quy tắc tử vong nào đó không hổ là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ diệp huyền âm thầm hoảng sợ vừa nãy tuy một đòn kia bị hắn chặn lại thậm chí không bị thương nhưng đó là bởi vì cựu chuyện thánh thể của hắn đã đạt đến thất truyền chỉ luận cường đội nhục thân diệp huyền tự xưng là còn trên vũ đế nhị trọng như từ đao vũ đế nhưng nếu đổi làm đám người huyết kiếm vũ đế tới coi như có trường chu pháp bảo hạ quang đại thiên kính cùng trấn nguyên thạch ngăn cản dưới một đòn kia cũng phải bị thương nặng vũ đế nhị trọng cùng vũ đế nhất trọng t r ê n l ệ n h thực sự là quá lớn nhưng trong lòng t ử đao vũ đế đồng dạng cả kinh dưới cái nhìn của hắn một trưởng này của mình ba người diệp huyền chắc chắn phải chết không cần nói một vũ hoàng đ ỉ n h phong một vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong ở dưới công kích toàn lực của mình cũng không cách nào ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đập chết mà diệp huyền chỉ là một vũ hoàng đ ỉ n h phong đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại không chỉ sử dụng tới rất nhiều p h á p bảo suy yếu công kích của mình cuối cùng thậm chí bị công kích của mình đập chúng nhưng dĩ nhiên không việc gì này nói ra quả thực l à người nghe kinh hãi tiểu t ử này phòng ngự làm sao sẽ đáng sợ như vậy t ử đao vũ đế rất rõ ràng diệp huyền phòng ngự tuyệt đối đ ạ t đến vũ đế nhị trọng bằng không không thể bị mình đập trúng một trường mà không mất một sợi tóc chỉ là vào lúc này hắn đã nghĩ không được nhiều như vậy bởi vì t ử đao vũ đế ngơ ngác phát hiện sau khi tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế thấy công kích của mình tự a hồ dự liệu hắn muốn chạy trốn dĩ nhiên phân biệt phong khóa một phương vị đồng thời trận pháp giữa bầu trời kêu tỏa ra một luồng lực lượng không gian mông lung kết hợp lĩnh vực không gian của tất lôi yêu đế cùng thiên m ã yêu đế t r i ệ để động lại không gian xung quanh ngàn mét để cả người hắn có loại cảm giác rơi vào v trong khoảng thời gian ngắn anh chấp cùng lực lượng không gian bao phủ thiết niệm tựa hồ trở thành duy nhất của vùng thế giới này nghiền ép về phía tử đa vũ đế muốn giết lao phu chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ sắc mặt của tử đa o vũ đế nghiêm nghị chiến đao trong tay đột nhiên bắn mạnh ra một luồng ý cảnh tử vong ánh đao nghiền ép tất cả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 Phản tiếng ngũ lượng, lên, đôi như h t ờ k nổ à đúng vang trở vọng thiên địa chấn động đến mức toàn bộ đại địa dâng lên cho bụi lệch trời thân thể cao lớn của thiên mãng yêu đế ở dưới súng kích đáng sợ phút chốc bay ngược ra ngoài vải ráp phá nát, ra tảng lớn trải ra một u lui tươi, trái tử rút mét, người lại ngại. đào vũ đế đắng vũ vẹn vẹn chỉ rút lui mấy chục mét, cả người không chỉ chục cả mấy m đòn trúng đích hắn không có thửa thắng xông lên thân hình loáng một cái trong lúc đó trốn vào hư không đánh về phía diệp huyền hắn đến xích phong sơn mạch mục đích chính là vì đánh giết ba người diệp huyền bây giờ ba người diệp huyền bất tử hắn như thế nào sẽ đồng ý rời đi còn không mở đ ạ i trận tất lôi yêu đế thấy thế trong lòng suốt sáng bàn tay ánh chớp phun trào một trưởng trấn áp về phía tử đa o v ũ đế vô số ánh chớp màu xanh làm cấp tốc hóa thành một tia xét xuyên đấu hư không trong nháy mắt đi tới trước mặt tử đa vũ đế nhưng tử đa vũ đế không biến xác trở tay một đ a o tử vong tâm ý quanh quẩn hư không lực lượng ánh đ a o phút chốc bổ vào ánh chớp vênh ka xì xì ánh chớp trong phút chốc vỡ ra sấm sét lan tràn như mạng nhện trải rộng toàn bộ hư không để xung quanh trăm mét diễn biến thành l ô i hải nhưng những lôi quang này bởi vì phân tán đã không có lực sắt thương cường đại nữa trong b i ể n xét thân hình của tử đao vũ đế như mũi tên nhọn lao ra phảng phất như theo gió vượt sóng phút chốc đi tới trước mặt diệp huyền hắn n ế c miệng cười gàn đột nhiên chém về phía diệp huyền một đau một luồng ý cảnh tử vong trong nháy mắt triệt để bao vây diệm đồng thời bao vây lấy lấy mang theo lực lượng quy tắc đáng sợ động lại tất cả chết đi ánh mắt của tử đao vũ đế âm lạnh trong lòng cười gần không nớt d i ệ p huyền này nghĩ mình được yêu tộc ở xích phong sơn mạch tre trở lại an toàn sao mình muốn giết hắn coi như thiên vương lão tử bảo đảm cũng vô dụng cũng phải chết bị lực lượng lĩnh vực của tử đao vũ đế bao vây d i ệ p huyền cảm thấy mình căn bản không cách nào nhúc ních h lực lượng không gian mạnh mẽ giàn g buộc thạch châu của hắn tỏa ra không gian lĩnh vực hoàn toàn bị nghiền ép tử đao vũ đế này không hổ là vũ đế nhị trọng diệu huyền biết rõ lĩnh vực của tử đao đao vũ đế nhất trọng đình phong cũng chỉ có hơn chứ không k lại như trứng gà đối mặt tảng đá hoàn toàn bị áp chế nhưng coi như ở tình huống như vậy trên mặt d i ệ p huyền cũng không có một chút k i n h hãi ở trong nháy mắt t ử đao vũ đế đánh xuống một đao ánh mắt của hắn đột nhiên mê nguyễn thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo hai đạo ánh sáng mông lung trong nháy mắt đi vào đầu góc của t ử đao vũ đế lực lượng đóng băng cùng tiêu đốt đáng sợ ở trên linh hồn của t ử đao vũ đế nổ tung từ đao vũ đế rên một tiếng ánh mắt của hắn phút chốc mê man sử dụng tới lực lượng không gian ràng buộc cũng vì đó mà ngừng lại chiến đao trong tay vung chém cũng dừng lại một chút nắ diệp huyền vội vàng thôi t h u ố c huyền nguyên trong cơ thể mình đến mức tập cùng huyền nguyên bốc cháy lên ra sức tránh thoát không gian r i n g buộc của tử đa o vũ đế đồng thời tử thương viêm cùng cựu u minh viêm cũng triển khai ra ngoài bởi vì hắn biết băng hỏa song bạo của mình đủ để chém giết vũ đế nhất trọng định phong nhưng đối với vũ đế nhị trọng lại căn bản không có uy hiếp tử vong quả nhiên chờ diệp huyền mới vừa làm xong tất cả chuẩn bị tử đa o vũ đế cũng từ trong đau đớn kịch liệt h o à n hồn chợt hắn kinh nội nhìn thấy mình đã bị hai cỗ hỏa diễm đáng sợ một â m lệnh một nóng rực bao vây lấy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 tài quyết chi kiếm phun trào ánh chớp cùng đao khí màu đen va chạm nổ van g kịch liệt hắn bay ngược ra ngoài ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệnh ra cả người cũng không có bị thương gì thử vong đao ý sao cảm thụ đao ý bạo ngược nhảy vào trong cơ thể mình diệp huyền tinh tế càng lộ dưới thiên địa các loại đao ý kiếm ý đến công suệ uy lực cũng rất khác nhau mà tử vong đao ý của tử đao vũ đế không thể nghi ngờ là loại đáng sợ nhất trên đời này trực quan cảm thụ tử vong đao ý như vậy đối với diệp huyền mà nói cũng là một loại gột rửa cùng càng lộ có điều diệp huyền thành thơi càng lộ tử đao vũ đế lại không cách nào tự đắc như hắn, bị tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế đã lần nữa dễ tới lần này tất lôi yêu đế trực tiếp hóa thành bản thể đây là một con kinh lôi thú hình thể có tới hơn mười t r ư ợ n g toàn thân đen kịt da rẻ như chất sừng cừng rắn cường độ phòng ngự không d ư ớ i bất kỳ yêu thú loại vẩy rắp nào ở trên da rẻ có từng đạo từng đạo hoa văn uốn lượn và mẹo những hoa văn này tỏa ra khí tức sấm xét vô hình tia chấp lưu t r u y ề n hình thành một đồ đ n g phụ văn t h ầ n bí bùng nổ ra vô số tia điện mà ở trên trán kinh lôi thú còn có một cái sừng sắc nhọn trên sừng có tia chớp lấp lóe theo vô số ánh chấp màu xanh làm trên người tất lôi yêu đ một tia chấp từ trên sừng nhọn bắn mạnh ra trong nháy mắt đánh ở trên người từ đao vũ đế b ố lôi xa đi khắp lôi điện chi lực khủng bố trong nháy mắt phá vỡ hộ thể phòng ngự của từ đao vũ đế ở phía trên lưu lại là cấn lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong thân thể từ đao vũ đế khiến cho toàn thân hắn tê dại mà một bên khác thiên mang yêu đế mở miệng lớn một luồng lực lượng không tên ở trong miệng hắn ngưng tụ xì một tiếng một cột sáng nhũ màu t r ắ n g bắn ra trong nháy mắt đi tới trước người từ đao vũ đế từ đao vũ đế giật này cả mình vội vàng cản chiến đao màu đen ở trước người nát tan có vẻ cực kỳ chật vật đáng ghét trong lòng t ử đao vũ đế nổi giận không chờ hắn tiến hành p h ả n kích lồng ánh sáng bao phủ lại xung quanh mấy chục dặm đột nhiên tỏa ra bạch quang ngâm lung những bạch quang này như cực quang vương vãi xuống bao phủ lại tất cả mọi người đây là t ử đao vũ đế quay đầu nhìn lại chỉ thấy xích phong sơn mạch bạch hồ yêu đế độc thiêm yêu đế xích diệm yêu đế cùng với huyết kiếm vũ đế hoàng phủ tú minh mới vừa rồi còn ở bên người diệm huyền phân biệt quanh chân ngồi ở năm phước vị hình thành một ngôi sao năm cánh khổng lộ từng, từng luồng lực lượng đáng sợ từ thân thể của bọn họ không ngừng phóng thích hò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 nhưng ở dưới bạch quan g bao phủ cường độ huyền nguyên trong cơ thể hắn dĩ nhiên lập tức giảm xuống một phần ba nói cách khác trong nháy mắt hạn chế một phần ba sức chiến đấu của hắn trong lòng t ử đao vũ đế chấm xuống hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ coi khinh thủ đoạn của yêu tộc ở xích phong sân mạch vừa nãy sở dĩ hắn ở tình huống kia cũng muốn đánh g i ế t diệp huyền là bởi vì hắn đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin căn bản không để ý tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây g i ế t nhưng hôm nay trong lòng hắn dâng lên một chút sợ hãi mất đi một phần ba sức chiến đấu hắn còn có thể ngăn cản tất lôi yêu đế cùng thi t ử đao vũ đế kinh g y giết k hãi n g được đ nhưng ơ n tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế lại đại hỷ sau khi mạch quang rơi ra bọn hắn nhạy cảm phát hiện khí tức trên người t ử đao vũ đế trong nháy mắt giảm xuống một đoạn dài vũ đế nhị trọng thân dung hư không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 hư mạc võ h ồ n ở dưới tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây g i ế t trong lòng tử đao vũ đế vừa kinh vừa sợ chỉ có thể liên tiếp chống đỡ nếu như giờ phút này hắn ở trạng thái toàn thịnh tự nhiên không sợ hai yêu vây g i ế t chỉ cần hắn muốn chạy trốn c ư ờ n g giả cùng cấp bậc muốn giết hắn là không thể nhưng hôm nay tu vi của hắn chỉ còn dư lại hai phần ba cộng thêm hai đại yêu đế vây g i ế t ngay lập tức liền rơi vào nguy cơ vô số ánh chấp lan tràn phong tỏa lại hết t h ể hư không quanh người hắn mà thiên mạng yêu đế thì không ngừng sử dụng tới thiên phú thần thông của mình từng c ộ sáng màu trắng đ i n quần quét ngang một khi quét chúng t đáng chết song phương trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiều tử đao vũ đế đã vô cùng chật vật cả người cháy đen cũng may huyền nguyên trong cơ thể hắn tuy giảm xuống nhưng phòng ngự vẫn còn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tử đao vũ đế hôm nay chính là giờ chết của ngươi tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế càng đánh càng hăng khí thế trên người không ngừng kéo lên trong lúc phát tay lực lượng vô cùng to lớn quanh quẩn mỗi một kích đều chấn động hư không hủy thiên diệt đ ị a đây chính là thực lực đáng sợ của yêu đế cùng vũ đế nhị trọng sao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 khoảng cách cựu giai nhị trọng chỉ xa một bước tâm tư cũng hoàn toàn dung nhập vào đó lĩnh ngộ đối với cựu giai nhị trọng càng thêm rõ ràng trên đời này cường giả muốn giết lao phu vô số kể lao phu sao lại chết ở chỗ này dưới luân viên giao thủ từ đao vũ đế càng khó chống đỡ được hắn đột nhiên gầm lên giận dữ một luồng khí tức võ hồn khủng bố từ trên người hắn phong thích ra con con con con v o tám đạo tinh hoàn lấp lóe trong đó có bảy đạo là màu bạc cực hạng còn có một đạo là tinh hoàn phổ thông mà hiện lên ở trên đỉnh đầu từ đao vũ đế là một đoàn hư ảnh màu đen hư ảnh này không ngừng cuộn, cuộn phảng phản phất như màn trời. năm đó từ đao vũ đế có thể ở dưới rất nhiều cường giả của thánh thành đội rết chạy ra về ngực chính là bởi vì hư mạc võ hồn màn trời vừa xuất hiện từ đao vũ đế nguyên bản ở vào trong vòng vây của tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế thân hình đột nhiên lẫn lên dĩ nhiên biến mất không còn tăng hơi để công kích của tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế vô dụng vẻ mặt của tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế ngưng lại sự tình bọn hắn lo lắng rốt cục phát sinh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 tất lôi yêu đế cảm nhận được phía sau dị dạng vội vàng trở tay một chảo một tiếng vang ầm ầm đao khi đáng sợ ngang dọc mà ra thân thể cao lớn hắn không khỏi bay ngược may mắn chính là tu vi của tử đao vũ đế có tổn hại tuy tất lôi yêu đế vội vàng ứ n g đ ố i nhưng hắn vẫn không bị thương nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần lại thân hình của tử đao vũ đế đã lần nữa biến mất ở trong màn trời sau đó đ ô n g dưng lần thứ hai xuất hiện ở phía sau tất lôi yêu đế một đao bổ về phía hậu tâm của tất lôi yêu đế nhanh quá nhanh loại năng lực bông dưng lấp lóe này như không gian di động coi như tất lôi yêu đế ph thời khắc mấu chốt một cột sáng màu trắng đột ngột xuất hiện quét về phía tử đa o vũ đế bước hắn lần thứ hai hòa vào m à n trời hóa giải nguy cơ cho tất lôi yêu đế nhưng chỉ cần không thể phá tan võ hồn của tử đa o vũ đế tìm ra vị trí chân thân của hắn tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế cũng chỉ có thể m ệ t m ỏ i ứng phó trong đó ánh chấp trên người tất lôi yêu đế điên cuồng lửa lánh toàn bộ bầu trời đều hóa thành hải dương sấm xét kể cả hư mạc võ hồn của tử đa o vũ đế cũng bao vây trong đó mà thiên mãng yêu đế cũng giống giận lực lượng vô hình bao phủ xung quanh mấy dặm điên cùng tiến hành áp b ư c nỗ lực b công kích phạm vi lớn như thế căn bản không có cách mang đến thương tổn cho tử đa vũ đế nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm bọn hắn ở dưới tử đa vũ đế đánh lén có thể tự vệ đồng thời nhốt lại không gian chạy trốn của tử đa vũ đế huyền diệp hiện tại dựa cả vào ngươi làm xong tất cả những thứ này tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế đều liếc nhìn diệp huyền ở trong kế hoạch của diệp huyền một khi tử đa vũ đế sử dụng võ hồn diệp huyền liền phụ trách phá tan hư mặc võ hồn của tử đa vũ đế cảm nhận được ánh mắt của hai yêu trong lòng diệp huyền cười nhạt hơi suy nghĩ đỉnh đầu đột nhiên lướt ra một người mặc áo giáp màu đen, tay cầm một đao chém ở trên hư mạc võ hồn mà t ử đao vũ đế thả ra trước 1578, t ử đao vẫn lạc một sau một khắc ánh mắt của tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế đều t r n tròn chỉ n g h e răng rắc một tiếng màn trời vô hình phảng phất như hư không kia dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng thật dài phảng phất như vải vóc bị x é rách võ hồn vô hình vô chất có thể biến hoa ngàn vạn là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng huyền nguyên nhưng lực lượng võ hồn có thể cùng huyền nguyên của võ giả kết hợp hình thành uy lực mạnh mẽ cường độ võ hồn của từ đao vũ đế cao tới bắc tinh đồng thời có bảy tinh hoàn màu bạc cùng một tinh ho ở nhưng hôm nay hôn niệm của diệp huyền ngưng tụ thành chiến thần màu đen dĩ nhiên một đao phá vỡ hư mặc võ hồn của tử đao vũ đế để tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế trong lòng kinh hãi đồng thời cảm thấy ngơ ngác vô biên hôn niệm của diệp huyền đáng sợ đã vượt xa bọn hắn dữ liệu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 trong lòng phát sinh một tiếng gào thét c ả m thụ võ hồn của mình bị xé rách ra vô số vết nước lượng lớn võ hồn nhanh chóng biến mất từ đ a o vũ đế rít gào một tiếng bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người thôn vệ võ hồn một đ a o bổ ra ngoài muốn đánh g i ế t một tên huyền thú yêu đế trước hết đánh tan hồn n i ệ m của đối phương ầm ầm ánh đao ẩn chứa t ử vong đao ý ngập trời cùng chiến đao của thôn vệ võ hồn giao chiến lực lượng đáng sợ rào động hư không khiến cho tứ phương đều động tiếng nổ đùng đằng vang lên thôn vệ võ hồn của diệ huyền bay ngược ra ngoài lực lượng vũ đế ý nhị trọng đáng sợ nhảy vào trong cơ thể l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 khí tức hồn l ự của đ á n họ diễm chiến đao tăng vọt thôn vệ tất cả hư mạc võ hồn nguyên bản đã liệm xiềng trong nháy mắt vỡ ra trong sóng khí khủng bố hố đen trên ngực thôn vệ võ hồn n h n lên lực cắn nuốt triển khai đến lớn nhất điên cuồng thôn vệ toàn bộ màn trời vào trong ngực mình t ử đao vẫn lạc hai t ử đao vũ đế vốn ở dưới băng hỏa song bạo hành kích thống khổ và phần trong giây lát cảm giác hư mạc võ hồn của được dĩ nhiên hoàn toàn biến mất một cảm giác đau đớn kịch liệt khi võ hồn tan vỡ ở trong linh hồn làm tràn hắn kêu thảm một tiếng mà loại thống khổ mạnh liệt này cũng rốt cục làm hắn tỉnh táo lại chợt hắn liền thấy tất lôi yêu đế cùng thiên mang yêu đế điên cuồng kéo tới trong lòng hắn nhất thời kinh hãi thời khác nguy cấp từ trên người lấy ra một viên đa năng lượng nuốt vào trong bụng khí lưu màu đen ở trên người hắn cấp tốc thang v ọ n tôn lên từ đao vũ đế càng thêm tạo ý mà huyền nguyên của nhưng công kích của tất lôi yêu đế cùng thiên mang yêu đế đã đến, đến rồi ẩm thân thể tàn tạ của hắn bay ngược ra ngoài mưa máu ở trên hư không rơi vãi nửa cánh tay trái đã biến mất không còn tăm hơi ho ra đ ầ y máu hắc khí quanh quẩn sắc mặt của tử đao vũ đế sợ hãi trong đầu truyền đến từng trận đau đớn làm hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩ chống lại hư mạc võ hồn vỡ diệt khiến cho thủ đoạn đào mạng cuối cùng của hắn biến mất không còn tăm hơi chỉ có thể điên cuồng nhằm về phía ngoại vi trật pháp phá cho ta gấm lên giận dữ tử đao hung hãn chém xuống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 đan dược có thể làm vũ đế nhị trọng đạt đến hiệu quả như thế này tuyệt không phải đan dược phổ thông có thể làm được có điều lúc này hiển nhiên không phải lúc n g h ị những thứ đó sau khi phát hiện vị trí trận pháp chỗ độc thiềm yêu đế yếu kém nhất tử đao vũ đế thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể liều mạng trọng thương tránh thoát tất lôi yêu đế cùng thiên mạng yêu đế vây rết cùng rết về phía độc thiềm yêu đế ánh đao x é rách trời cao hóa thành một đạo đao trụ màu đen ầm một tiếng chém ở trên trận pháp trận pháp kịch liệt lay động dập rờn ra vô số gợn sóng răng rác một tiếng dĩ nhiên vỡ ra một lô thùng nhỏ bé trong lòng tử đao vũ đế mừng r p h ù một tiếng phía dưới độc thiềm yêu đế đột nhiên há mồm phun ra một làn khói độc khói độc mang theo m ù i vị làm người buồn nôn bao vây t ử đao vũ đế ở trong đó trong lòng t ử đao vũ đế cởi gằn độc thiềm yêu đế chỉ là yêu đế nhất trọng cho rằng có thể thương tổn được mình thực sự là b u ồ n cười coi như mình trọng thương cũng không phải độc thiềm yêu đế có thể thương tổn được không nhìn độc yên của độc thiềm yêu đế t ử đao vũ đế điên cùng thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể hắn biết chỉ có phá tan trận pháp n ố t lại mình mình mới có một chút hy vọng sống nhưng vào lúc này hắn b ỗ n nhiên cảm thấy đầu góc của mình truyền đến một trận mê mượt không được trong lòng hắn nhất thời giật nảy cả mình một luồng lực lượng khói độc vô hình dĩ nhiên thông qua thân thể bị thương của hắn thẩm thấu vào trong cơ thể chỗ độc i ê n đi qua kinh mạch của hắn bắt đầu mục nát đầu góc từng trận mê mội sao có thể có chuyện đó thử l ao vũ đế nhất thời kinh hãi thất sắc độc tiềm yêu đế hắn không phải không biết là một tên yêu đế nhất trọng của xích phong sân mạch lấy dùng độc nổi danh độc tố đủ để giết chết vũ đế nhất trọng đình phong nhưng dù như thế nào độc tiềm yêu đế cũng chỉ có thể độc chết vũ đế nhất trọng đình phong nhưng dù như thế nào độc tiềm yêu đế cũng chỉ có thể độc chết vũ đế nhất trọng đình phong loại độc chất này phảng phất như chuyên môn khắc chế huyền nguyên của hắn mặc cho huyền nguyên của hắn thôi thúc ra sao ở dưới khói độc k i a ăn mòn không ngừng tiêu hao ầm ầm xa xa trên đường chân trời một ánh chấp xanh t h ẳ m hạ xuống ở dưới ánh mắt hoảng sợ của tử đao vũ đế nổ ở trên người hắn yêu tộc c h ế t t i ệ t hội trưởng của đấu vũ hội ta nhất định sẽ thay lão phu báo thủ tử đao vũ đế điên cuồng dích đạo lấy ra một chiếc thẻ ngọc điên cuồng đưa tin tức vào đồng thời biết mình không sống sóc được hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng một lồn uy thế hủy thiên diện địa bức tảng hắn sắc mặt của tất lôi yêu đế nhất thời đại biến ở thế ngàn cân treo sợi tóc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điện trên lôi châu ánh chấp phun trào ở dưới tất lôi yêu đế toàn lực thôi thúc trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh chấp c h ó i mắt phun một tiếng t ử đao vũ đế nguyên bản bị thương nặng không chống đỡ được nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi bị đánh thành bột mịn hô trong núi rừng gió lạnh tội phất thân thể của t ử đao vũ đế biến thành cho bụi triệt để tiêu tan không còn hình bóng phía dưới độc tiềm yêu đế triệt để kinh ngạc đến g â người ta dĩ nhiên bởi vì hắn biết mình có thể độc đến t ử đao vũ đế hoàn toàn là bởi vì trước đó diệp huyền luyện chế cho hắn một viên đăng dược chính là viên thuốc này khiến cho khói độc của hắn uy lực được tăng cường gấp mấy lần lúc này mới mang đến một đòn hủy diệt cho t ử đao vũ đế Trước 1580, hành g n động giờ khác t lần ô i yêu đế c h i này n mặc dù hai người bọn hắn là quân chủ lực thế nhưng tất lôi yêu đế cùng thiên m ã n g yêu đế đều rất rõ ràng chân chính đưa đến tác dụng tính quyết định vẫn là diệp huyền bất kể là trận pháp vây nốt từ đao vũ đế hay phá tan hư mạc võ hồn tất cả những thứ này chiếm cứ chủ đạo đều là diệp huyền thậm chí diệp huyền ngay cả phương hướng t ử đao vũ đế chạy trốn cũng đã sớm dự liệu được rất sớm liền luyện chế cho độc tiềm yêu đế một viên độc đan có thể thương tổn được t ử đao vũ đế thiếu niên này đến tột cùng là người nào lẽ nào thật sự chính là một chủng tộc lánh đ ờ i nào đó của yêu tộc sao nội tâm của tất lôi yêu đế cùng thiên mang yêu đế đều rung động thật lớn mà lúc này diệp huyền đứng ngạo nghệ trên bầu trời trên mặt không có một tia gợn sóng bởi vì hắn phát hiện thôn vệ võ hồn của mình sau khi hấp thu hư mạc võ hồn của từ đao vũ đế rốt cục đạt đến điểm giới hạn đột phá. một loại cảm giác hết sức bành trướng từ trên thôn vệ võ hồn lan truyền ra khí tức thôn vệ võ hồn trong n g á y mắt tăng vật lên đồng thời một luồng lực lượng tinh hoàn v ô hình bắt đầu ở trên đỉnh đầu diệp huyền ngưng tụ muốn hình thành đạo tinh hoàn thứ tám cho thôn vệ võ hồn khí tức thật đáng sợ lẽ nào tên này muốn đột phá đám người tất lôi yêu đế hoàn toàn biến sắc từ trên người diệp huyền bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ luồng khí tức này phảng phất như trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn của bọn họ thời khắc này bao quát tất lôi yêu đế ở bên trong hết thệ cường giả yêu tộc trong lòng đều bay lên một luồng cảm gi loại rung động đến trong ừ linh loại là lôi là linh kia giác diệp giả kinh lôi thú nhất mạch. Huyền diệp điện giác hồn bọn hắn muốn thần huyền. Không chính vương nhất huyền này đến cùng thống hồn buồn cũng thậm chí phục thể, thú mạch, hạ huyết thể ta của tộc tột cảm cảm có Có để để đế được gì. yêu u n động. g t r lòng tất lôi yêu đế kinh hãi huyết mạch của hắn ở trong hết t h ể yêu tộc yêu thú cũng có thể nói cao quý luận huyết thống yêu tộc mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng từ trên người diệp huyền hắn cảm nhận được khí tức yêu đế áp chế đến từ linh hồn để bọn hắn kinh hồn và vĩa cả người lồng tơ đứng thẳng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 một luồng khí tức vô hình lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan ra kinh sợ cựu thiên thập địa khiến cho đám người tất lôi yêu đế kinh hồn bạc vía trong lòng diệp huyền mừng rỡ hắn có thể cảm nhận được sau khi đột phá đến b ắ t tinh thôn vệ võ hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn ngũ quan của chiến thần màu đen trở nên càng thêm rõ ràng trông rất sống động trong t r ò n g mắt của hắn phảng phất như có ngàn tỷ tinh không đang xoay tròn tràn ngập thần bí cùng thâm thúy hơn nữa sau khi thôn vệ võ hồn đột phá bắc tinh tựa hồ thu được một loại năng lực thần bí nào đó có một loại cảm giác c à n nộ h ơ không chỉ có điều ở dưới tình huống trước mắt diệp huyền căn bản không có thời gian thí nghiệm.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 h u y ề n thức của diệp huyền một bên quét vào không gian giới chỉ, một bên từ t ô n nói tất lôi yêu đế tử đao vũ đế đã v ỡ lạc yêu tộc ngươi ở xích phong sơn mạch xem như là báo một mối thù lớn còn chiến lợi phẩm của tử đao vũ này đế bản điện hạ liền không khách khí nhận lấy tất lôi yêu đế hơi nhún g mày nếu như là những người khác dám trực tiếp lấy đi chiến lợi phẩm của tử đao vũ đế đồng thời nói chuyện như thế hắn tất nhiên sẽ lôi đ ì n h nổi giận bất quá mở miệng chính là diệp huyền trong lòng hắn lại khá là kiên kỵ sự tinh diệp huyền thiết kế mai phục giết tử đao vũ đế cho hắn rung động thật lớn trận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 sau đó chúng ta đi nơi nào không lâu lắm hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế vẹn mặt chấn động bay tới đương nhiên là đi hỗn loạn chi thành khoe miệng diệp huyền phát họa lên một nụ cười gằn hỗn loạn chi thành đông thành bây giờ đã là lúc xế chiều tuy toàn bộ hỗn loạn chi thành ở bề ngoài đã bình tĩnh lại nhưng kỳ thực sóng ngầm của cuộn lòng người bàng hoàng ngay hôm nay trước ở vô số dân chúng của hỗn loạn chi thành ba người diệp huyền công nhiên rời đi gợi ra một trận đại chiến giữa bọn họ cùng đấu vũ hội ngay ở đông thành này đấu vũ hội tam đại vũ đế hộ pháp vân lạc mà ba người diệp huyền ở dưới sự đổi u giết của đám người đấu vũ hội trường chu vũ đế bị ép trốn về phía s í c h phong sân mạch mà sau khi đám người trường chu vũ đế rời đi một canh giờ có cường giả từ nơi bí ẩn của đấu vũ hội cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố bay lượn ra rời đi hôn loạn chi thành có đồn đại nói đó là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng từ đao vũ đế cái đồn đại này làm cho tất cả mọi người đều chấn động từ đao vũ đế đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng ở đấu vũ hội, hội trưởng xuất quỷ nhật thần quanh năm không ở hôn loạn chi thành từ đao vũ đế chính là nhân vật số một của đấu vũ hội uy danh hiển hách tất cả mọi người đ nếu như đúng là t ử đao vũ đế điều động như vậy ba người diệp huyền tất nhiên sẽ không có bất kỳ đường sống nhưng mọi người nghi hoặc chính là ngay ở trước đây không lâu trong rất nhiều cường giả truy sát diệp huyền chỉ có phách thương vũ đế trở lại hỗn loạn tri thành mà mấy người còn lại tất cả đều không thấy t â m hơi mà sau khi phách thương vũ đế trở về càng có đồn đại chạy ra đấu vũ hội trưởng chu vũ đế phá quân vũ đế tất cả đều vẫn lạc ở xích phong sân mạch chết vào sinh tử điện minh họa vũ đế đánh lén cùng với ba người diệp huyền b ơ giết tin tức này vừa ra toàn thành ổ lên bởi vì có nhân sĩ nội bộ biểu thị tin tức này là từ trong miệm của phó hội trưởng phách thương vũ đế.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 chắc chắn sẽ không tùy ý để người nói xấu tất nhiên sẽ t r a ra chân tướng minh họa vũ đế vất lạc đồng thời hy vọng phách thương vũ đế công khai nói rõ chuyện đã xảy ra đến tột cùng như thế nào mà phách thương vũ đế thì không công nhiên lộ diện chỉ bàn tiếng tất cả sự t ì n h nhất định phải chờ đấu vũ hội t ử đao vũ đế trở về mới tính tiếp lời vừa nói ra toàn thành ổ lên mọi người không nghĩ tới đúng như trước suy đoán đấu vũ hội t ử đao vũ đế dĩ nhiên thật sự xuống núi sự t ì n h tuyệt đối quá độ hai thế lực lớn trong lúc đó chuẩn bị đại chiến để dân chúng hoàn toàn nơm nớp lo sợ chờ đợi tin tức mà hiện tại duy nhất chờ đợi chính là tin tức của từ đao vũ đế ngoài cửa đông thành t h á m tử của các thế lực lớn từ lâu dồn dập tụ tập chờ đợi từ đao vũ đế trở về tới gần buổi chiều vài bóng người mơ hồ rốt cục ở phía chân trời xuất hiện bay lượn về phía hôn loạn chi thành không phải nói trường tru vũ đế cùng phá quân vũ đế đều vẫn là sao tại sao có thể có ba bóng người t h á m tử của các thế lực lớn đều s ứ n g sở dựa theo đạo lý coi như có người trở về cũng sẽ chỉ là từ đao vũ đế lẽ nào là từ đao vũ đế bắt đám người diệp huyền về mọi người suy đoán ba bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng khi tất cả mọi người cuối cùng thấy rõ ba bóng người kia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 trong lòng không thành vũ đế cùng duy nhất vũ đế đều thở dài một tiểu hữu n ị c h thiên như vậy liền vất lạc bọn họ thậm chí vì thế còn đi thỉnh cầu một tên phó thánh chủ của vũ tu thánh địa đang bế quan Trước tiếc, thánh thành nhất trong mắt thánh thành tu thánh địa mới là trọng yếu nhất, đương nhiên sẽ không vì một tử đương người người mới với Chỉ chủ cùng chủ chi cho 1582, khắp kinh. kia khuyên không kia, không phó phó hôn bình, nhiên nơi biển gìn loạn an ngoài mạng lui giữ đi liều đều đế đế, địa đao đế. duy yếu bảo là mà vũ vũ vệ vũ vì vũ Dù ở sẽ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 Cũng đ ừ Tam cựu đại đạo nhĩ ra đang khoanh chân ngồi ở châu đó trên đỉnh đầu của hắn một lỗ thai võ hồn hư vô hiện lên tỏa ra khi tức võ hồn cường hãn huyền diệp kia lưu lại biện pháp quả nhiên hữu hiệu vẹn vẹn tu luyện một lần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 Nidra cũng không biết trong lòng đến tội cùng là tư vị gì dựa theo đ ạ o lý đám người diệp huyền chết rồi đối với hắn trái lại có lợi dù sao một khi diệp huyền sống sót hắn liền phải thần phục diệp huyền nhưng tưởng tượng đến diệp huyền thật sự v ẫ n lạc trong lòng hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ tiếp hận ầm ầm ầm ngay ở thời điểm hắn cảm khái và phần ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến tiếng gõ cửa gấp gáp thủ hạ của hắn thở hồng hộp chạy vào kích động nói Nidra đám người diệp huyền còn sống sót nghe nói đã trở lại hỗn loạn chi thành Cái gì? trong những t thế lực này kinh hãi nhất là đấu vũ hội cái gì trong phòng hợp hạch tâm của đấu vũ hội phách thương vũ đế đang thương nghị làm sao đối phó sinh tự điện sau khi biết được tin tức này liền đặt mông ngồi trên mặt đất sao có thể có chuyện đó ở dưới sự đổi rét của cựu nhiễm đại nhân bọn họ làm sao sẽ tiếp tục sống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 đám người mạnh tân thành vội v à n g hỏi sắc mặt của phách thương vũ đế tái xanh nhìn đám người mạnh tân thành vẻ mặt chờ mong lẩm bẩm nói cựu nhiễm phó hội trưởng không trả lời làm sao có thể đám người mạnh tân thành s ứ n g sở lẽ nào cựu nhiễm phó hội trưởng đang chạy đi không nhìn thấy đúng là như vậy khẳng định là như vậy chờ cựu nhiễm phó hội trưởng trở lại ba người bọn hắn vẫn phải chết đám người mạnh tân thành cắn răng kiên định nói cho dù t ử đao vũ đế không có một tia tin tức bọc họ cũng tin tưởng chỉ là đám người diệp huyền chạy ra từ đao vũ đế truy sát mà thôi đi đi xem xem ba người diệp huyền kia trở lại hỗn loạn chi thành sẽ đi n phách thương vũ đế đứng lên lạnh giọng nói trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang lạnh lẽo trong trước mắt toàn bộ hôn loạn chi thành phong vân khởi động đấu vũ hội vũ tu thánh địa sinh tử điện cường giả rất nhiều thế lực đều chen trúc ra, dồn dập lao về phía vị trí của ba người diệp huyền giờ khắc này trung tâm hôn loạn chi thành sinh tử đại sinh tử đại cũng không phải địa bàn của sinh tử điện mà là một võ đài chiến đấu ở trung tâm hôn loạn chi thành trong hôn loạn chi thành nghiêm cấm chiến đấu thế nhưng bởi vì đi tới hôn loạn chi thành rất nhiều đều là hạ người cùng hung tức át điều này cũng dẫn đến không ít võ giả rất dễ dàng sản sinh xung đột mà sinh tử đột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 biểu hiện của cường giả vũ hoàng kia cứng lại lập tức hiểu rõ ra kinh ngạc nói ngươi là diệp huyền đánh giết đấu vũ hội ba đại hộ pháp chính phải sinh tử đ à i các ngươi thông báo đấu vũ hội nói cho bọn họ biết diệp huyền ta chính thức ở trên sinh tử đài khiêu chiến hết thẻ cường giả của đấu vũ hội nếu võ giả của đấu vũ hội bọn họ có gan liền đến đánh với ta một trận thanh âm của diệp huyền chấn động c i u thiên âm lãng khủng bố bao phủ thiên địa chấn động đến mức bầu trời cuộc chiến vang vọng xung quanh trăm dặm để vô số dân chúng t h ủ tùng mà đến nội tâm d u n lên bần bật ba người diệp huyền càng công nhiên họ hét với đấu vũ hội tất cả mọi người đều chấn động dữ d ở trong bọn hắn suy đoán ba người diệp huyền hẳn là ở dưới sự đổi u g i ế t của tử đao vũ đế bị ép trốn vào hỗn loạn chi thành không thể không tìm kiếm che chở nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình công n h ê n họ hét với đấu vũ hội như vậy lẽ nào ba người diệp huyền bị đổi u g i ế t còn chưa đủ thảm không sợ tử đao vũ đế lên đài kích g i ế t bọn họ sao chỉ cần bọn họ ở hỗn loạn chi thành bị vướng quy củ của hỗn loạn chi thành cường giả đấu vũ hội còn không dám ra tay với hắn nhưng bọn họ dĩ nhiên đến sinh tử đài công nhân khiêu chiến bởi vậy bất kỳ cường giả nào của đấu vũ hội cũng có thể lên đài ra tay vốn là tự tìm được chết veo veo ve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 đúng a ra n người, nếu để cho hắn biết được tin tức, các người lại muốn ra sinh tử đài liên、trưởng. Không thành vũ đế lo lắng truyền Huyền. g giết đuổi để được đài đế đ biết lại lùi Diệp tức, tử trợm. các cho các cho lo âm vũ lúc này một đạo khí tức cồn b á đột nhiên từ trên trời r i a n g xuống phách thương vũ đế mang theo rất nhiều trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội trong nháy mắt giáng lâm ở ngoài sinh tử đài trong lòng mọi người hoàn toàn run lên r ô n r ậ p chờ mong nhìn đám người phách thương vũ đế cường giả đấu vũ hội rốt cuộc xuất hiện bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của diệp huyền sao dù không hiểu tại sao diệp huyền lại có hành động như thế thế nhưng diệp huyền lấy sức lực một người khiêu chiến toàn bộ cường giả đấu vũ hội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 yêu cầu như thế này e là không trái lẽ thường a hay là nói đấu vũ hội các ngươi ngay cả một nam tử cũng không có d i ệ p huyền lời vừa nói ra người ở đây tâm thần đều r u lên hắn đây là bước đấu vũ hội ra tay a lẽ nào hắn thật không sợ chết sao phía trước mọi người ánh mắt của phách thương vũ đế ngưng lại trợ s、si、ì cười ra tiếng d i ệ p huyền lao phu thừa nhận thực lực của ngươi kinh người có điều lao phu sẽ không đáp ứng trận chiến trên sinh tử đại của ngươi ngươi có gan thì chờ tử đao vũ đế của đấu vũ hội ta trở về đến lúc đó、lao、phu xem ngươi có còn dũng khí tiếp tục khiêu chiến hay không trong lòng phách thương vũ đế mang theo kiến kỵ hắn tận mắt nhìn một màn diệp huyền chu diệt trường chu vũ đế có thể nói cực kỳ hung hăng lấy tu vi của hắn lên này muốn giết chết diệp huyền quá khó khăn cùng với mạo hiểm còn không bằng chờ t ử đao vũ đế trở về nháy mắt liền có thể đánh giết diệp huyền đấu vũ hội đáng thương diệp huyền chắp hai tay sau lưng vẻ mặt trào phúng đường, đường đấu ư ờ n g đ vũ hội phó hội trưởng diệp mộ ở sinh tử đại công nhân khiêu chiến các hạ lại ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có đây chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sao đây chính là phách thương vũ đế sao không biết những người khác nghĩ làm sao nhưng trong lòng thiếu gia ta là cảm thấy xấu hổ thay các ngươi tuy thanh âm của diệp huyền không lớn nhưng rõ ràng chuyển khắp bên tai h mỗi người ở đây thậm chí chuyển đi trăm dặm khiến cho không ít võ giả của hỗn loạn chi thành đều rõ ràng nghe được đường đường đấu vũ hội đường đường phách thương vũ đế thậm chí ngay cả diệp huyền khiêu chiến sinh tử đại cũng không dám đáp ứng này không thể không nói ở trong mắt mọi người xác thực là một x ỉ n h ụ trong lúc nhất thời ở đây tụ tập rất nhiều dân chúng hoàn toàn quay đầu nhìn chăm chú về phía p h á thương vũ đế ở trước sinh tử đại từng, từng cái ánh mắt chờ mong ánh mắt mọi người nhìn kỹ sắc mặt của p h á thương vũ đế tái xanh khỏe miệm h luận tu vi trường chu vũ đế cũng không k é m hắn nhưng mặc dù là trường chu vũ đế ở dưới diệp huyền đánh lén cũng vô lực chạy trốn trong nháy mắt vẫn lạc hơn nữa đám người hỏa quyền vũ đế cùng với pha quân vũ đế trường phong vũ đế vẫn lạc khiến cho phách thương vũ đế tuy trong lòng l ử a g i ậ n tiêu đốt cũng không dám lên đài chiến một t r ậ n sinh tử đài không chết không thôi nếu như hắn lên đài vẫn lạc rất có thể sẽ là hắn hắn cười lạnh nói người sắp chết lao phu hà tất tướng chiến chờ tử đao vũ đế của đấu vũ hội ta trở về sẽ lấy đầu của ngươi lao phu cần gì phải lên đài đánh với ngươi một trợ quả thực vật cười phách thương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 không dám chính là không dám cái gì phách thương vũ đế ý thiếu ra ta xem ngươi nên xưng là nhuyễn thương vũ đế à? làm càn một tên vũ hoàng đ ỉ n h phong của đấu vũ hội không nhịn được tức giận quát lên trong con ngươi bắn ra tinh mang ác liệt cả người chiến ý sôi trào há chẳng lẽ ngươi muốn lên đài đánh với ta một trận diệp huyền lạnh lùng nhìn về phía hắn cương giả vũ hoàng kia bị ánh mắt của diệp huyền vừa nhìn nhất thời sắc mặt trắng bệnh đạp đạp rút lui hai bước không dám lên đài còn nói phí lời cái gì buồn cười diệp huyền xì cười nói hay phách thương vũ đế ngay cả nói chuyện cũng không dám cần run dế như ngươi thay hắn mở miệm diệ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 Tuệ tinh thiên tài kiệt xuất nhất của mục gia mấy trăm năm qua. Người này thiên kinh người, thực tiên, từ thể trình tuyệt thế thiên tiêu tam đại thế vua qua. hầu đầu. hiện gia Người kinh người, liền vai đại song, năm này ní nhỏ đáng như sánh phú hướng vũ võ đế. độ đạo Mục mục mấy của lực cực của lực ra sợ, hàng kỳ ở dưới mục gia toàn lực bồi dưỡng mục vua song ở hơn bốn mươi tuổi liền đột phá cựu thiên vũ đế trở thành vũ đế trẻ tuổi nhất mục gia bởi vì tốc độ quật khởi giống như sao trổi được cường giả của hỗn loạn chi thành gọi là tuệ tinh vũ đế có thể nói là nhất thời có một không hai mà mục gia ở trong rất nhiều thế lực lớn cũng nhất thời danh tiếng vang dội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 chỉ đáng tiếc chính là mai đến tận hiện tại mục gia cũng không thể t r a ra hung thủ thật sự là ai bởi vậy bây giờ đột nhiên nghe diệp huyền c h u y ể n đề tài đến trên người mục gia ở đây tụ tập vô số võ giả đều ngần ra mà trong mọi người ở đây cũng có vài tên cường giả mục gia không khỏi hơi n h ú g mày không biết diệp huyền nói đến tột cùng để làm gì tất cả mọi người không nhìn thấy chính là thời điểm diệp huyền nhắc tới mục gia đấu vũ hội phách thương vũ đế đột nhiên biến sắc trong ánh mắt có một tiêng nghiêm nghị mục gia mục vô xong thiên tư chất tuyệt tài hoa hơn mười tuổi còn trẻ liền đột phá cựu thiên vũ đế được khen là tuệ tinh vũ đế như nếu bất tử bây giờ e rằng cũng đã là kiểu giai nhất trọng đ ỉ n h phong nhân vật anh tư như vậy thiếu gia ta nghe nói cũng cảm thấy đau lòng đáng tiếc đáng tiếc anh tại như vậy liền sớm vẫn lạc hóa thành một nắm cắt vàng thậm chí quăng thi giã ngoại thê thảm a khoe miệng diệp huyền mỉm cười từ tốn nói thanh âm chuyển khắp toàn bộ sinh tự đại thậm chí lan chuyển đến bên ngoài trăm dặm một tên vũ hoàng đ ỉ n h phong của mục gia sắc mặt tái xanh không thể kiếm được tiến lên một bước nén giận nói diệp huyền đại nhân mục gia ta không có đắc tội các hạ a không biết vì sao các hạ lấy mục vô xong tiền bối của mục gia ta nói chuyện mục vô xong chết vẫn là việc đau lòng của mục gia là nghịch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 đây a A vừa nói ra, gia u đấu huyền lòng là là lão là lôi song đánh nói toàn trường sôi trào, đặc biệt là mục gia trưởng lão càng kinh tin. nói tiếng giống to như lôi đỉnh, đột nhiên giết. mục mục mặt Một đặc có Các c vô vũ vẻ sôi trào, to bị biệt đột hội hãi, khó thể hạ thật. h Diệp ở n văng vọng, bóng người thô bạo phi phạm từ trên trời răng xuống, trong n trời trật thô từ trời phi bạo phạm h á mắt đi tới trước sinh tử đi đại. Đây sinh là một bạch phát lao giả mặc trường bảo m à u tím đầu đội búi tóc eo cột tử kim đai lưng chân đạp ngẫu bộ vân lý chính là người nắm quyền của mục gia bây giờ Thử Quang vũ Đế.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 Thử q u a người vũ đế, tiểu tử tinh, nói linh này ăn n g cũng của tin tưởng. Ánh mắt phách thương vũ đế mặt lộ kinh sợ ánh mắt mang theo ngưỡng ác chuyện này lúc đó chỉ có mấy cao tầng đỉnh cấp của đấu vũ hội biết diệm huyền làm sao sẽ rõ ràng như vậy chỉ là rất nhanh hắn liền thu lại biểu hiện cả giận nói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 diệp huyền nói rõ ràng là d i ệ u thủ dược hoàng của bảo thiện đường bọn họ ở m ộ ư ơ i năm năm trước d i ệ u thủ dược hoàng là luyện dược sư bắt giai của bảo thiện đường trừ húc phong dược hoàng tu vi bắt giai tam trọng đ ỉ n h phong là trụ cột vững vàng của bảo thiện đường m ộ ư ơ i năm năm trước d i ệ u thủ dược hoàng trong quá trình đi tới s í c h phong sơn mạch hái thuốc kể cả vài tên cường giả của bảo thiện đường c ũ n g mất tích sau đó thi thể vài tên cường giả kia được phát hiện ở ngoại vi của s í c h phong sơn mạch nhưng d i ệ u thủ dược hoàng không ở bên trong đến nay sinh tử chưa biết bây giờ diệp h u y n đột nhiên nhắc tới rượu thủ dược hoàng để vài tên cường giả của bảo thiện đường ở đây trong lòng mạnh mẽ kích linh ánh mắt nhìn chòng chọc d i ệ u thủ dược hoàng mất tích kỳ thực cũng là đấu vũ hội gây nên do đấu vũ hội chắc nhất p h ả m phó hội trưởng tự mình động thủ bắt về mười năm năm qua vẫn bị giam ở trong địa lao của đấu vũ hội mỗi ngày luyện đan cho đấu vũ hội ảm trưng một nghìn năm trăm tám mươi sáu khắp nơi mà động một ngữ khí của diệp huyền bình tĩnh thanh âm cũng không lớn nhưng rơi vào trong thai mọi người lại giống như kinh thiên phích lịch trong lòng đoàn người hoàn toàn chấn động r ồ n r ậ p rối loạn lên sự tình của rượu thủ dược hoàng cùng đấu vũ hội ta căn bản không quan hệ bảo thiện đường là thế lực đan dược hàng đầu của hỗn loạn tri thành nếu như đối phương thật sự tin diệp huyền đối với đấu vũ hội hắn mà nói tuyệt đối là đ ả kích thật lớn phách thương vũ đế vậy ngươi có dám mở địa lao của đấu vũ hội ngươi ra cho mọi người tham quan không nhìn bên trong đến tột cùng giam giữ những người nào không vẻ mặt của diệp huyền bất biến lạnh cười nói địa lao của đấu vũ hội ta vì sao phải mở ra cho c h ư vị mặc kệ như thế nào diệp thủ dược hoàng mất tích cùng đấu vũ hội ta một chút c a n hệ cũng không có phách thương vũ đế lạnh dọn quất lên nghĩa chính ngôn tử nhưng trong lòng hắn không nhịn được sợ hãi sau lưng bước lên mồ hôi lạnh ở đây trong tất cả mọi người chỉ có hắn biết rõ diệp huyền nói đều là thật sự trong đám người i a t u vài tên cường giả của bảo thiện đường sắc mặt biến ảo không ngừng trong bóng tôi phát sinh đạo đạo tin tức cho húc phong dược hoàng diệp huyền đứng nạo nghễ ở trên sinh từ đài tiếp tục mở miệng mười năm trước một tên vũ hoàng đình phong của hứa ra bởi vì đắc tội đấu vũ hội bị đấu vũ hội thần quang vũ đế đánh giết ở hoang dã ngoại thành ba mươi hai năm trước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 phách thương vũ đế đã từng xuất hiện ở hỗn loạn c h i thành chỉ bất quá địa phương hắn xuất hiện là ở hướng ngược lại của tuệ tinh vũ đế cho nên lúc đó chúng ta không có hoài nghi đến hắn này ở trong tình báo lúc đó chúng ta điều tra là có ghi chép người trưởng lão kêu bổ sung một câu trực tiếp loại bỏ lý giải của phách thương vũ đế phách thương vũ đế ngươi muốn giải thích thế nào sắc mặt của tử quang vũ đế triệt để âm lạnh xuống một l u ồ n g sát cơ vô hình từ trong thân thể hắn buộc phát ra phách thương vũ đế hơi nhúm mày lạnh nhạt nói khả năng là ta nhớ lầm tử quang vũ đế tiểu tử này rõ ràng là có nhiễu ta chỉ có thể nói tuệ tinh vũ đế của mục gia ngươi không phải ta giết. c ò、so、người, người tử quang vũ đế tỏa ra khí tức doạ người thái độ của phách thương vũ đế triệt để làm nổi giận hắn sắc cơ khủng bố bao phủ ở xung quanh sinh tử đại làm sao tử quang vũ đế ngươi còn muốn động thủ với lão phu nhưng g ư ơ i có t ể đ mà theo lần. á thời gian trôi qua phách thương vũ đế lại không cười nổi bởi vì theo điều tra diệm huyền chức nói tới sự tình càng ngày càng nhiều được chứng thực trong u y k khoảng thời gian ngắn thủ lĩnh của rất nhiều thế lực đều tụ tập ở trước sinh từ đài lạnh lùng nhìn phách thương vũ đế muốn đòi một câu trả lời hợp lý đáng chết diệp huyền ngươi cho rằng chửi bới đấu vũ hội ta thì có tác dụng sao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 dù sao chỉ là một tử đao vũ đế liền đủ để quét ngang hết t h ể thế lực lớn của bọn họ ở đây nhìn thấy mình làm sao khiêu khích phách thương vũ đế cũng không có dự định lên n à i diệp huyền chỉ có thể bất đắc di trong bóng tối thở dài một hơi nhìn dáng d ấ p muốn bức phách thương vũ đế lên n à i đánh rết là căn bản không thể nghĩ tới đây hắn lạnh lùng nói chư vị đấu vũ hội làm ra việc hiểm ác như vậy lẽ nào mọi người nhịn như thế sao toàn trường y ê n tĩnh không ít cường giả của thế lực lớn nắm chặt s x n g quyền nhưng lại không thể làm gì bọn họ cũng không muốn nhẫn thế nhưng đấu vũ, hội đại nghiệp đại, coi như vẫn nhiều vũ đế như vậy nhưng chỉ cần có tử đao vũ đế ở liền không ai dám động bọn họ thậm chí bao gồm vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện cũng như vậy một tên cường giả vũ đế nhị trọng đủ để làm kinh sợ tất cả mọi người hừ d i ệ p huyền ngươi cũng đừng ở đó cổ động chờ cựu nhiễm đại nhân về liền chịu chết đi ánh mắt của phách thương vũ đế âm lạnh nói khoe miệng diệp huyền lộ ra một nụ cười trào phúng ngươi cho rằng t ử đao vũ đế còn có thể trở về s a o hắn lời này, vừa nói ra, toàn trường yên ngươi lời này là có ý gì ánh mắt của phách thương vũ đế cũng ngưng lại trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia khớp ổn diệp huyên cười lạnh nói từ đ a o vũ đế của đấu vũ hội các ngươi bởi vì xông vào cấm địa của s í c h phong sơn mạch đã bị yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch đánh giết hài cốt không còn ta xem các ngươi nên chuẩn bị một hồi hậu sự đi từ đ a o vũ đế chết rồi tin tức này như sấm xét nổ vang bên thai tất cả mọi người ẩm ẩm nổ vang ngươi lùa gì thế ánh mắt của phách thương vũ đế âm lạnh lạnh giọng nói cứu nhiễm đại nhân tu vi thông thiên thực lực kinh người năm đó đại biểu hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch chiến một trận từng đánh giết mấy tên yêu tộc yêu đế ở trong cường giả yêu tộc như vào trốn không n ờ i hiện tại sa phách thương vũ đế ngữ khí kiên định như phản bác diệp huyền vừa giống như tiếp sức cho mình diệp huyền cười lạnh cũng không phí lời chỉ nhẹ nhàng khoác tay c h e n một thanh chiến đao màu đen từ trong không gian giới chỉ của hàn bắn ra s e n vào trên sinh t ử đài chiến đao này toàn thân đen kịt dài ba thứ ba như là một dao l o n g bay lên tỏa ra thô bạo vô tận t ử vong đao là tử vong đao của tử đao vũ đế vũ khí của tử đao vũ đế thật sự vất l ạ đoàn người như thùng thuốc súng nhét lửa ầm ầm xôi trào tiếng nổ đinh thai nước ó c xông thẳng lên trời rùng động chín tầng trời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 như vậy lúc trước đám người tử quang vũ đế bị ép áp chế lửa giận lần thứ hai nổi lên s á t cơ không thể cựu nhiễm đại nhân tuyệt đối không thể chết sắc mặt của phách thương vũ đế kinh hoàng cắn răng vẫn nổ quát thế nhưng trong lòng của hắn là một chút tự tin cũng không có bởi vì ở thời gian lâu như vậy hắn vẫn đưa tin cho tử đao vũ đế nhưng tiếp cận nửa canh giờ tử đao vũ đế ngay cả một tin tức cũng không có về trưng một nghìn năm trăm tám mươi tám hoàn toàn thần p h ụ một thời khắc này nội tâm của phách thương vũ đế rốt c u c hoảng loạn nếu như cựu nhiễm đại nhân thật sự chết rồi vậy hắn nên làm gì mất đi cựu nhiễm đại nhân che chở đấu vũ hội chỉ còn dư lại một cái sắc không hồn phách thương vũ đế á c giả á c báo đấu vũ hội ngươi làm nhiều việc á c sớm muộn sẽ bởi vậy mà bị diệt l ệ n h lùng quanh một câu diệp huyền cười lạnh mang theo huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh phóng lên trời rời đi sinh tử đài tuy đám người diệp huyền đã rời đi nhưng sinh tử đài sao động còn chưa đình chỉ nhanh đi điều tra một chút t ử đ a o vũ đế có vẫn lạc ở xích phong sơn mạch hay không trước tiên toàn diện phong tỏa chuyện làm ăn giao du với đấu vũ hội chờ đợi mệnh lệnh của lã phu điều tra một chút năm đó lao tổ của tộc ta có chết ở trong tay đấu vũ hội hay không t ư n g đạo mệnh lệnh dồn dập trong phòng khách của phủ đệ nhĩ gia ba người diệp huyền đang ống trả mà nhĩ gia thì vẻ mặt cười khổ ngồi ở đối diện diệp thiếu ngươi đây thực sự là hại khổ lão phu nhĩ gia đầy mặt tay đắng có chút tin tức ta không dám tùy ý nói ra vẫn ẩn nút ở trong lòng không ngờ ngươi lập tức nói hết ra ngoài hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy ngươi đi tới tam cựu đại đạo của ta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 nhưng dễ dàng chặn lại võ hồn của ta nghe lén cho nên mới để ta cảm thấy chấn động bắt tinh thiên n h ĩ võ hồn lại bị che đậy trong nháy mắt tuyệt đối là nhất nghiệm thành giới d i ệ p h u y ê n l ầ m bẩm trong mắt đột nhiên tuân ra một đoàn tinh mang nhất nghiệm thành giới là thủ đoạn đáng sợ chỉ vũ đế tam trọng mới nắm giữ vũ đế tam trọng đối với quy tắc không gian không chế đã đạt đến mức cực hạn chẳng những có thể thân dung hư không c à n g có thể làm cho vị trí hư không của bản thân hóa thành một không gian đặc thù ở dưới không gian này bất kỳ lực lượng ngoại tại đều rất khó xâm nhập đây chính là thủ đoạn nhất n i ệ m thành giới đấu vũ hội, hội trưởng dĩ nhiên là một vũ đế tam trọng vũ ẫ n trọng. cảm cực trầm thấy kỳ v đế tam trọng chúa tể đại lục ở niên đại thánh cảnh không hiện ra thiên giới không tồn tại cựu giai tam trọng đã là đ ỉ n h phong của võ giả bất kỳ vũ đế tam trọng nào đều là tiêu hùng bá chủ đáng sợ nhất trên đại lục bảy thế lực lớn như vô lượng sơn được xưng là đại lục bảy đại tôn g môn bởi vì tông chủ đều là bá chủ cựu giai tam trọng uy chấn thiên hạ ảm mà hỗn loạn chi thành ở dưới ba thế lực lớn dẫn dắt có thể cùng thánh thành ho hét tuyệt đối là có thực lực làm cho thánh thành kiến kỵ như vậy đấu vũ hội hội trưởng là vũ đế tam trọng cũng hợp tình hợp lý ngươi dọn dẹp một chút đi buổi sáng ngày mai chúng ta rời hỗn loạn chi thành chầm tư chốc lát diệp huyền cuối cùng lạnh lùng mở miệng rời hỗn loạn chi thành nhị ra đứng lên khuôn mặt kinh sợ tự nhiên không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào diệp huyền nhàn nhạt nhìn về phía hắn đến hỗn loạn chi thành mục đích của diệp huyền chỉ là cứu hoàng phủ tú minh bây giờ hoàng phủ tú minh đã cứu ra tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì dựa theo ước định của ngươi và ta chỉ cần ta có thể từ trên tay đấu vũ hội làm mạng đồng thời chữa trị thiên nhị võ hồn của ngươi ngươi liền thần phục ta lẽ nào hứa hẹn này ngươi đã quên rồi d i ệ p huyên lạnh lùng nói trong con ngươi bắn ra một tia sáng sắp bén cùng lúc đó một luồng uy thế khủng bố dọa người giáng lâm bao phủ nhị ra lại một bên huyết kiếm vũ đế vẻ mặt lạnh lùng cả người sát cơ phân tán tựa hồ chỉ cần nhị ra trả lời không đúng sẽ đột nhiên ra tay phát động một đòn sấm xét nhị ra mặt lộ vẻ khổ sở nói nhị ra ta đỉnh thiên lập địa nhất môn cửu đình đương nhiên sẽ không nói mà không giữ lời có điều ta ở chỗ này đã kinh doanh mấy chục năm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 nói xong diệp huyền đột nhiên khoát tay một đạo lạc ấ n phức tạp hiện lên ở giữa không trùng cấp tốc chấn áp về phía nhi ra nhi ra cười khổ một tiếng không có phản kháng tùy ý c ố hồn lực lạc ấ n này đi vào đầu góc của mình điêu khắc ở trên linh hồn của hắn cho ngươi một ngày thời gian thu thập ngày mai ta liền dẫn ngươi rời hỗn loạn chi thành để lại một câu nói đám người diệp huyền cấp tốc rời đi tam cựu l ạ i đạo mà lúc này nơi sâu xa của xích phong sân mạch một bóng người mạnh mẽ lạc liên hiện lên người này mặc trường bảo đứng ở trong hư không giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức đáng sợ hắn vừa xuất hiện ánh mắt liền nhìn chăm chú nơi sâu xa của s í c h phong sơn mạch trong đôi mắt ánh sáng và ngàn phảng phất như một ống kính vạn hoa đang nhanh chóng xoay tròn phóng ra hảo quang trói mắt đột nhiên lông mày hắn vẩy một cái ánh mắt nhìn về phía hư không bên cạnh lạnh n h ạ t nói hát diệu điện chủ ngươi theo lão phu hơn nửa ngày rồi cần gì phải trốn trốn t r á n h tránh ha ha thiên luân thánh chủ có khỏe hay không một tiếng cười lạnh leo vang lên chặt hư không phía trước không một tiếng động bắt đầu dập rờn một tiếng động bắt đầu d ậ rờn một tiếng động bắt đầu dập rờn một bóng người phảng p h ấ như hẩn giấu ở trong hư vô từ bên trong chậ Lao giả áo bào giả trắng k hớn ẽ mở môi, l hưng hống i luân thánh chủ, từ tiếng rít gạo đinh thai giả nhức h góc vang lên từ trong cấm địa của xích phong sơn mạch đột nhiên lướt ra vô số yếu thú cấp tốc vây quanh thiên luân vũ đế cùng hát diệu vũ đế trước 1590, cùng lúc đó mấy cố khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước người rất nhiều yêu hoàng khí tức kinh người chấn động hư không che kín bầu trời mấy bóng người này chính là xích phong sơn mạch tất lôi yêu đế thiên luân vũ đế h á c diệu vũ đế hai người các ngươi đến xích phong sơn mạch ta là vì chuyện gì lẽ nào cũng muốn giống như t ử đao vũ đế xông vào vùng cấm của xích phong sơn mạch ta sao tất lôi yêu đế ầm ầm m ở miệng trong hai con ngươi màu xanh l a m phóng r a đạo đạo địa quang lôi điện chi lực mạnh mẽ đánh hư không nhảy ra sóng gợn tỏa ra khí thế hủy diệt thiên luân vũ đế cùng hát diệu vũ đế liếp mắt nhìn nhau trong con ng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 Hỗn chi loạn t h à n h các người cùng Sích Phong Sơn Mạch chúng người Phong Sơn t a trong l ú c đó định ra t h ỏ a t hai u ậ n tử o vũ đế t r á với thỏa thuận, t h ư ơ n g yêu tộc ở Sích ở p h o n g Sơn m ạ c h t a x ô người vào theo yêu nên nếu tộc tâm hạch cấm hai địa, lý diện, n g các cứ việc báo người muốn vì tử vũ tử thủ, t đao ra a đế yêu chuyện đây, y nơi bạn đế đã đưa tin về vô tận s ơ n mạch tuy yêu tộc ta cùng nhân tộc người đang đứng ở thỏa thuận không xâm phạm nhưng tuyệt không phải loại mặc người sâu xé muốn báo thù liền cứ việc đến đây đi thế sống chết chiến đấu hống hống hống đám người thiên mạng yêu đế ở phía sau tất lôi yêu đế tất cả đều tức giận quất lên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 hai đại vũ đế liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi ngoại trừ chấn động đều t o á t ra một ý mừng ẩn giấu đi bọn họ đi tới xích phong sơn mạch chính là muôn chứng thực tự đạo vũ đế có vẫn là hay không bây giờ được đáp án trong lòng hai đại vũ đế đều vui mừng khôn ngôi thiên luân vũ đế song phương chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi hắc diệu vũ đế cười lạnh thân hình trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi thiên luân vũ đế nhìn hắc diệu vũ đế biến mất cười lạnh nói đấu vũ hội một tảng mỡ g à y lớn như vậy sinh tử điện ngươi cũng không sợ n ẹ n xem thủ đoạn của vũ tu thánh đ i ệ ta nhiều hay sinh tử điện ngươi thủ đoạn nhiều cười lạnh một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 các hạch tâm trưởng lão ở đây đều là vẻ mặt tuyệt vọng Trước 1591, tươi sống tiêu diệt, thương ta thể trưởng Đột trong trưởng. trưởng tâm mắt thương tin tức trưởng biết, ta trưởng ta tin tưởng trưởng nhất người người cười Phách chúng có lạc có lạc Các hạch còn Phách lắc của chỉ có cửu cũng có Có cửu có chuyện, đại liên hội nhiên, nói, liên hội lại ngời. nói, hội đại nhiễm đại mới biện liên hội đại điều khi nhiễm đại hội đại sống sáng sau sẽ nhân, không? đúng, ánh nhân nhân không nhân. nhân nhân định đều đầu hệ pháp hay khổ đám láo đế vũ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 một khi rơi vào trong trận pháp này coi như là cựu thiên vũ đế cũng sẽ bị vây g i ế t thậm chí vũ đế nhị trọng cũng sẽ bị thương nặng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá mở có trận pháp như thế muốn đánh g i ế t phách thương vũ đế căn bản không thể diệp h u y ê n lắc đầu một cái tuy hắn nhận ra trận pháp này bố trí nhưng hiện tại đẳng cấp của hắn mới bắt gia i đình phong ở trên bố trí trận pháp vẫn không có khôi phục lại trình độ kiếp trước không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động liền phá tan trận pháp này đấu vũ hội hội trưởng kia đến tột cùng là nhân vật nào không nhưng có phong ma đan có thể kích phát tiềm lực vũ đế còn bố trí trận pháp nịch tiên b ự c này trong tầm hiểu biết của diệp huyền này tuyệt không phải vũ đế tam trọng bình thường có thể làm được ầm ầm đúng lúc này một tiếng nổ to lớn vang lên trên đường chân trời cách diệp huyền không xa đông dưng tuân ra một đoàn trận văn lít nha lít nhít bao vây một thân hình bá đạo ở trong đó ánh sáng trận văn lấp lóe ở trong đêm đen chiếu g ọ i giống như ban ngày diệp huyền liền bay lượn xuống trốn ở biên giới trần văn rầm rầm rầm bóng người bị trận văn quang vóng bao vây kia trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ điên cùng ra tay nổ vang kịch liệt không ngừng vang vọng tu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 t ử quan g vũ đế biến sắc dưới kinh nộ không lo được mở miệng trên người sáng lên tử mang như một viên đại tinh màu tím giáng thế bùng nổ ra h à o quan g vô t ậ n phun một tiếng máu tơi ư tỏa ra sau đó bị trưng thành không dưới con mắt mọi người t ử quan g vũ đế kêu thảm một tiếng thân thể chia năm xẻ bảy hồn phi phép tán đường đường mục gia lão tổ c ư ờ n giả g đ ỉ n h phong của một thế lực lớn vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong ở trong trước mắt thân vẫn đạo tiêu bị tươi sống tiêu diệt từ quan vũ đế mục gia lão tổ vũ đế nhất trọng đình phong người nắm quyền mục gia ở hỗn loạn, loạn chi thành nắm giữ hy vọng rất lớn thanh dan hiền hách cái thế vô song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 nhưng hôm nay t ử quang vũ đế chết lại cho mọi người đánh đòn cảnh cáo tuy đấu vũ hội tử đao vũ đế đã vất lạc nhưng không nghĩ tới tổng bộ của đấu vũ hội dĩ nhiên có đại trận đáng sợ như thế ở dưới phách thương vũ đế thôi thúc giết chết cường giả cùng cấp bậc dễ như ăn bánh Trước 1592, trong bóng tối một, trận trong tối tay Trong một ít bóng đen ở trong trời đêm tỏa ra khí thế ra ra hư với có còn của vào, bóng lèn này, bóng bản không, bóng đen đáng bộ đại ai hội. vũ dám đem đấu khí ở sợ,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 bất kỳ người nào dám đắc tội đấu vũ hội bọn hắn cũng phải có chuẩn bị chịu đựng lựa giận của bọn họ cho dù là t ử đao vũ đế không còn đấu vũ hội cũng không phải những thế lực nhỏ kia có thể tùy ý giấm ộ t cước loạch xoạch mà ngay lúc này hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời khi thế ngập trời tàn mát một luồng uy thế làm người nghẹn thở giáng lâm ép rất nhiều cường g i ả ở đây tâm thần chấn động dữ dội ngơ ngác ngẩng đ ầ u ánh mắt mọi người r ồ n dập co rút lại hai người giữa bầu trời này phảng phất như hố đen trong đêm tối hấp thu ánh sáng vô tận chính là sinh từ điện hát diệu vũ đế cùng vũ tu thánh địa thiên luân vũ đế vì sao vừa nãy ngươi đánh giết mục ra lao tổ h á c diệu vũ đế hít mắt nhìn chăm chú trận v ă n trước người phách thương vũ đế trên mặt lộ ra v ẻ n g h i ê m túc hán thanh như hồng t r ù n g ầm ầm v ă n vọng tựa hồ mang theo thanh â m hương binh vân tội phách thương vũ đế mau chóng triệt hồi trận pháp tiếp thu điều tra đấu vũ hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn, loạn chi thành làm nhiệm vụ của mình mà không phải hung hăng tặc váy tùy ý giết chóc thiên luân vũ đế cũng ầm ầm ở miệng ánh mắt bén nhọn nhìn chòng chọc tổng bộ của đấu vũ hội mọi người ở đây hoàn toàn chấn động hát diệu vũ đế cùng thiên luân vũ đế l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 mục đích chính là vì đính chính bầu không khí cho hỗn loạn chi thành ta còn tiếp thu điều tra liền thứ tại hạ không cách nào làm được đấu vũ hội ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ tổ chức nào điều tra việc ngày hôm nay tại hạ đã thông b á o lên nếu hai vị có vấn đề gì đến lúc đó có thể thỉnh giáo đấu vũ hội hội trưởng phách thương vũ đế lạnh lùng nói n ữ khí không có một chút thoái n h ư ợ n g nào đùa gì thế hiện tại hắn mở trận pháp ra vậy thì chính là muốn chết không có đại trận này phòng hộ đến lúc đó đấu vũ hội hắn liền thành một khối thịt mỡ không hề phòng bị bất luận người nào cũng có thể tới cắn một cái á n h m ắ t c ủ a h ó n g ra h u v ũ đế l ạ n h lẽo, đ ộ t nhiên tay n h ị c l ê n một tiếng vang ầm ầm một trưởng ấn đen kịt trong đêm đen lặng yên hiện lên đột nhiên vụ bắt về phía phách thương vũ đế khí thế ngập trời kinh sợ bắt hoang lục hợp trưởng ấn màu đen mới vừa gia nhập trong phạm vi c h ậ n pháp trước người phách thương vũ đế đột nhiên sáng lên vô số trận văn những ánh sáng này cấp tốc kết hợp hóa thành v o n g lớn nóng ánh khắp nơi trong nháy mắt bao vây trưởng ấn màu đen ở trong đó ccc hai cỗ lực lượng đế dội ra dấu tay đen kịt vùng vẫy một hồi liền ầm một tiế mà trên trận văn kia cũng xuất hiện vô số lỗ thủng cách đó không xa d i ệ p huyền trốn ở trong góc thấy thế ánh mắt sáng lời hai tay hắn cấp tốc n ặ n ra từng đạo từng đạo trận quyết thân hình phảng phất như hư hóa dĩ nhiên lập tức liền dung nhập vào trong trận văn toàn bộ quá trình l ạ g yên không một tiếng động không có bất kỳ người nào phát hiện trong hư không phách thương vũ đế điên cùng thôi t h u ố c huyền nguyên trận văn quang v o n g xuất hiện vô số lỗ thủng kia cấp tốc khép lại thời gian trước mắt liền triệt để khôi phục hóa thành đạo đạo trận văn hư vô lần nữa ẩn vào hư không hát diệu vũ đế người đây là chuẩn bị muốn giết bổn đế sao phách thương vũ đế lớn tiếng quất lên bi nếu như không phải có hội trưởng bố trí xuống trận văn bảo vệ hắn nói không chắc đã bị hát diệu vũ đế bắt giữ hát diệu vũ đế cờ nhạt phách thương vũ đế hà tất kích động như vậy lao phu chỉ là xác minh trận văn của đấu vũ hội ngươi có dắn chắc hay không bây giờ nhìn lại còn rất dắn chắc n t r ư ơ n g một nghìn năm trăm chín mươi ba trong bóng tôi lại bảo hai hát diệu vũ đế thân là sinh từ điện phó điện chủ thủ đoạn ám sát tự nhiên từng dùng qua vô số lần vừa nãy trong lòng hắn đã động sắc cơ nếu như trận pháp của đấu vũ hội không đủ dắn chắc hắn liền âm thầm ra tay đánh giết phách thương vũ đế đến lúc đó tất cả tài nguyên của đấu vũ hội còn không phải tù ý hắn lấy.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 lại không có một thế lực c a n nguyện b u ô n g tay từng cái từng cái nghĩ tất cả biện pháp tiến hành c ư ớ đ o ạ n phách thương đại nhân những tên kia quả thực quá làm cản đợi bốn phía bình tĩnh lại rất nhiều trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dồn dập đi tới trước người phách thương vũ đế phẫn nộ nói t ử quang vũ đế công nhiên xông vào bản bộ của đấu vũ hội hát r ư ợ u vũ đế cũng công nhiên ra tay nói cái gì kiểm tra cường độ t r ậ n pháp những sự tình sỉ nhục này ở trong lịch sử của đấu vũ hội là chưa từng từng t a o nộ đừng nghĩ nhiều như thế phách thương vũ đế hừ lạnh một tiếng nhưng sau lưng chạy mồ hôi lạnh khắp cả người giả như vừa nay hắn không lôi đình đánh rết từ quang vũ đế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 ánh mắt của hai người mê man vẻ mặt cũng dài ra nơi này là nơi nào diệp huyền dùng vô tương hồn q u y ế t mê hoặc hai tên vũ hoàng đ ỉ n h phong này thấp giọng hỏi kiến trúc trước mặt này tạo hình cổ điển chất liệu ưu ám nhìn qua cùng những kiến trúc xung quanh không có bất kỳ chỗ khác nhau nhưng trong lòng diệp huyền âm thầm kiếp sợ đồng dạng nhìn qua cực kỳ cổ điển nhưng kiến trúc này cùng kiến trúc xung quanh có khác biệt một trời một vực những kiến trúc xung quanh đều dùng vật liệu cấp bốn chế tạo thành còn lẫn lộn một số ít vật liệu cấp sáu thiên mẫu thạch tinh hai loại vật liệu này kết hợp thành kiến trúc đông ấm hẹ mát đối với huyền thức cùng thần thức cách ly cũng rất cao.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 p h á một luồng lực lượng của tuyệt âm tri thủy vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc hai người linh hồn của hai người trong khoảnh khắc đông kết hồn vi p h á c h tán tiếp theo diệp huyền thả ra một luồng huyền lực chấn hai vũ hoàng thành bậc miệng hóa thành hư vô sau đó diệp huyền lấy ra không gian giới chỉ của từ đao vũ đế cẩn thận tìm kiếm sau khi đánh giết đám người từ đao vũ đế diệp huyền bởi vì sự t ì n h quá nhiều không gian giới chỉ của mấy đại vũ đế trong đấu vũ hội hắn cũng không có kiểm tra qua chỉ tùy ý quét một vòng bây giờ cẩn thận tìm kiếm quả nhiên ở trong không gian giới chỉ của t ử đao vũ đế nhìn thấy một lệnh bài tạo hình cổ điện lệnh bài ở trong tay trên cửa lớn phía trước lập tức tuân ra từng đạo từng đạo hào quang yếu ớt từng t i a cấm chế quấn quanh ở trên lệnh bài chỉ nghe tiếng kẻn kẹt vang lên cửa lớn phía trước chậm rãi mở ra một luồng khí tức không tên từ trong cửa chính tung bay ra khiến cho diệp huyền chấn động kết đàm có chút sởn cả tóc gáy diệp huyền không do dự cất trong cung điện che kín vô số cấm chế cùng t r ậ n văn đạo đạo phụ văn tỏa ra k h í tức kinh n g ờ i lấy thực lực của diệp huyền cũng cảm thấy tim đập thình thịch t ừ n g k h i ệ k h í tức vô hình đạo qua diệp huyền lệnh b à i trong tay diệp huyền hơi tỏa sáng diệp huyền dám khẳng định nếu như không phải lệnh b à i trong tay hắn tùy tiện đi vào như thế tuyệt đối sẽ đụng phải cấm chế trong đại điện này công kích mà cường độ công kích thậm chí có thể làm cho một tên vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong trong nháy mắt v ỡ lạc ánh mắt ở xung quanh đại điện quay một vòng toàn bộ đại điện giống tuyết nhưng ở bốn phía có từng cửa đá diệp huyền đến một hồi có chín cửa đá bốn cái chết bên trái bốn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 trong i ê u h một n thạch gian, huyền ra thất thứ t ố n thứ năm đều là một ít linh dược cùng vật liệu quý giá những tài liệu này cấp bậc đều cực cao ự c c kém gọi nhất cũng là bắt dai mà trong đó có một phần ba tất cả đều là linh dược cùng vật liệu kiểu dai các loại vật liệu c ự c phẩm chỉ có ở trên buổi đấu giá cấp bậc cao nhất mới có thể xuất hiện dồn dập rơi vào trong túi d i ệ p huyền khiến cho hắn vui mừng không thôi mà trong thạch thất thứ sáu cùng thứ bảy bảo vật là vũ khí các loại huyền binh giáp bảo vệ hồn binh huyền bảo pháp bảo đến không x u ấ hơn nữa cấp bậc tuyệt đại đa số đều ở bát giai trong đó một phần nhỏ cao tới cựu giai nếu mang những bảo vật này tới thiên đô phụ tuyệt đối có thể làm cho thực lực tổng hợp của thiên đô phụ tăng lên một đoạn giải huyền binh giáp bảo vệ là một phần thực lực cực kỳ trọng yếu của võ giả một võ giả nắm giữ huyền binh cùng giáp bảo vệ mạnh mẽ ở trong cùng cấp bậc tuyệt đối là đánh đầu thăng đó không gì cản ổ i Sau đ ó diệp h u y ề n l ạ i mở Một ra cửa dược đá thứ 8. Một luồng dược khí luồng nồng n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 ở tình huống như vậy đối thủ chỉ có thể bị động chịu đòn mà không cách nào làm ra tiến công hữu hiệu đương nhiên long ma khải giáp còn không cách nào làm được c u n g cấp bậc vô địch nhưng đã là giáp bảo vệ tốt nhất trên đại lục rồi tương truyền hơn vạn năm qua khí thành không lúc nào không muốn phá giải công nghệ chế tác của long ma khải giáp l u y ệ n chế gia tân long ma khải giáp nhưng mãi đến tận k i ế p trước diệp huyền vẫn l à c ũ n g không thể thành công long ma khải giáp k h ô n g có p h â n loại, l o bởi vì n g m a k h ả i Giáp y ế u n h ấ t c ũ n g là g i á p trước diệp huyền vẫn lạc cũng p h ô n g thể thành công cũng không biết năm bộ khôi giáp trước mặt này đều là cấp bậc gì diệp huyền đi lên phía trước bắt đầu suy nghĩ tiếp trước tuy h ắ n ở h u y ề n vực thanh danh hiền hách thế nhưng chưa từng quan sát qua long ma khải giáp chỉ là ở rất xa từng thấy m à t h ô i có người nói áo giáp như vậy ở toàn bộ thánh thành chấp pháp điện cũng vô cùng ít ỏi chỉ có nhân vật trọng yếu mới nhận được áo giáp đen k ỵ t ỏ a ra khí tức k i n h người huyền thức của diệp huyền rót vào trong đó lập tức cảm ứng được một luồng lực lượng phòng ngự đáng sợ hắn đánh ra tài quyết chi kiếm nhẹ nhàng ở phía trên chém một hồi tiếng ma sát chói t a i văng lên trên long ma khải giáp bóng lóng như gương ngay cả một chút hoa ngân cũng không có địa phẩm long ma kh đây tuyệt đối là địa phẩm long ma khải giáp diệp huyền kinh hãi đón lấy lại thử ở bốn bộ k h ô i giáp khác xúc cảm cứng rắn cùng cái trước giống như lúc năm bộ địa phẩm long ma khải giáp sao có thể có chuyện đó thanh thành chấp pháp điện long ma khải giáp vô cùng ít ỏi trong đó long ma khải giáp nhiều nhất là nhân phẩm địa phẩm có người nói chỉ có không tới m ộ ư ơ i bộ mà thiên phẩm càng chỉ có một hai bộ diệp huyền vốn cho rằng vài món long ma khải giáp này là từ đao vũ đế năm đó từ trong chấp pháp điện mang ra nhưng hiện tại lập tức xuất hiện năm bộ địa phẩm long ma khải giáp lại làm cho diệp huyền hoàn toàn không nghĩ ra lấy thân phận của tử đao vũ đế năm đó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 Đốt cho ta. trong một chút thẳng cho có căng huyền kinh hãi, nhưng trong lòng không có một chút căng thẳng nào, Diệp lòng ở thế ngàn cần treo sợi tóc liền thôi thúc vô tận ngàn cân liền sợi vô dưới u thiêu n điên cùng thiêu đốt cố khí tức đáng sợ kìa, đồng thôn hồn thôn nó. g hỏa, khí thời thôi thúc kia, đốt cố tức sợ vệ võ hồn thôn vệ、nó. Ở d vô tận dung hỏa cùng thôn vệ võ hồn đ ố i kháng chỉ chốc lát sau đạo khí tức khủng bố kia trong nháy mắt bị thôn vệ trục xuất không còn một n ống nhưng diệp huyền vẫn chưa yên tâm lại dùng vô tận dung hỏa thiêu đốt long ma khải giáp một lần phát hiện xác thực không còn khí tức gì ẩn giấu lúc này mới hoàn toàn luyện hóa một cái đầu khôi một cái n g ư c giáp một bộ bao tay một bộ bảo vệ ủi còn có một bộ phần tre tay cùng dày trong ổ n cộng 10 bộ kiện, cấp tốc hòa vào thân thể diệp huyền, long g cấp tốc bộ khải giáp trong tay Diệp thể hòa ma vào thách a y Diệp u đầu y ề n không còn, trong đầu hiện đã c ra i bóng ủ a ma long k ả i thức h toàn thân diệp huyền bị áo giáp màu đen bao trùm mà trên mặt hắn thì hiện ra mặt nạ màu đen cả người hoàn toàn bị áo giáp thần bí bao vây